ha ha ha đường xuân cười nhạt một tiếng niết bàn cấp độ thứ nhất tinh thần lực cấp độ một thanh dò r a ngươi khi nào đột phá đến niết bàn đại cảnh rồi lục bình hải sưng sờ nhìn sư tôn một chút không gian thắp hạn bên trong đột phá đường xuân nói tốt tốt tốt nghĩ không ra còn như núi vỗ bàn một cái lao ra hỏa cuồng tiếu lên đường lão đệ ẩn tàng rất s â u a lục bình hải sờ một thanh râu rịa cảm thắng nói kỳ tài thật sự là kỳ tài a lão phu rừng ở niết bàn cấp độ thứ nhất mấy chục năm nghĩ không ra đường lão đệ mấy ngày không gặp cũng đến cấp độ này cái này lao thiên quyến luyến thật đúng là thần thông a lục bình hải liên xưng hô đều sửa lại kêu lên lao đệ đường xuân cảm giác có chút quái gì, cảm giác lục bình hải giống như có việc muốn nhờ giống như cho nên cố ý đem cảnh r ơ i k h ô n g chế tại cấp độ thứ nhất kể từ đó nếu như lục bình hải có chuyện nhờ chính mình vậy mình cũng phải gõ một thanh mới là ha ha ha phương pháp đặc thù một chút thôi đường xuân cười khan vài tiếng không dối gạt lão đệ nguyên bản tại vực ngoại đảo vực hiện ngươi về sau ta liền có dẫn giới ngươi tham gia các hám nhạc bảo tàng dự định bất quá sau khi trở về tình huống lại sinh biến hóa người tham dự tuổi tác cấp độ đều để đề cao cho nên lấy lao đệ không cảnh thân thủ cho dù là đan đạo kỳ tài cũng vẫn là không có khả năng có thể đụng vào trước sáu mươi mạnh bản thân tương đương thất vọng bất quá hiện tại ngươi lại cho lão c a t a mang đến kinh hỷ chỉ bất quá lấy diện độ dai thực lực muốn vào sáu mươi mạnh chỉ có thể nói là có hy vọng nhưng loại này nếu có thể tính còn là cực thấp trừ phi là ngươi có thể trong đoạn thời gian này đột phá cấp độ thứ hai lục b ì n h hải nói ai khó bất quá nếu có tương đương số lượng không ít tiên thạch lời nói có lẽ có khả năng bởi vì t người cái đ này kim đan nghĩ không ra còn như núi lập tức kéo trôi qua đăng hăng dược nhìn thật lâu cảm thán nói kỳ tài kỳ tài ngươi trong kim đan thế mà còn có từng tia từng tia tiên lực cái này chi ít cũng phải bán tiên cảnh đan hoàng loại hình cường giả mới có thể luyện chế ra tới chẳng lẽ chính là ngươi nói luyện đan lúc dùng tiên thạch bảy trận d u y ê n cớ văn bối cũng không rõ ràng đại khái là vậy đường xuân nói bằng này ngươi b ắ t phẩm n ử a đ a n thư hoàn toàn là nên cựu phẩm lời nói vẫn còn có chút độ khó bởi vì có thời gian h ạ m chế còn như núi nói ném cho đường xuân một cái túi không gian đạo cái này cho ngươi năm đó lao phu đi qua lôi ngư đảo vực thay một vài gia tộc lớn luyện đan đoạt được thù lao đường xuân bất qua thật đúng là đại thủ bút tá hơn một trăm viên hạ phẩm thiên thạch chương tám trăm m ư ơ i thiên giấy cái này vô công bất thụ lộc cái này quá quý giá văn bối không thể nhận lấy đường xuân không có nhận nhẹ nhàng đặt tại trên mặt bàn lão phu cần ngươi đi làm một sự kiện bước đầu tiên liền muốn tiến vào hám nhạc tháp ngươi thay lão phu đi tìm một tấm không trọn vẹn trang giấy còn như núi nói lấy ra một tấm hiện ra màu vàng trang giấy cho đường xuân đạo nếu như trang giấy có thể cùng trương này ăn cướp vậy được rồi cái này một trăm viên tiên thạch coi như là thanh toán một nửa thù lao làm ngươi đem trang giấy giao cho lão phu thời điểm còn có một trăm viên định cho có thể hay không bẩm báo đây rốt cuộc là dạng gì tình huống dù sao nếu như tại so sánh thời điểm gặp gỡ cái gì cũng tốt có cái chuẩn bị cũng không phải nói van bối nhất định phải biết được bí mật trong đó đường xuân hỏi đương nhiên muốn biết hắn không muốn làm đoan đại đầu hám nhạc bảo tàng bên trong tràn ngập thần bí vậy khẳng định cũng có được rất nhiều nguy hiểm không biết đây thật ra là một tấm đan phương chỉ bất quá một nửa kia không có nắm bắt tới tay t r ư ơ n g này đan phương liền không cách nào hiện ra đương nhiên vật này hẳn là thượng cổ lúc lưu lại đan phương này ta suy nghĩ mấy trăm năm nếu như có thể luyện chế ra đến phẩm gia ít nhất phải đạt tới hoàng gia ưu phẩm mà lao phu năm đó cũng tham gia hám nhạc bảo tàng tuyển chọn thi đấu mà lại cũng tiến vào trước sáu mươi mạnh chỉ bất quá một lần kia chúng ta tất cả mọi người chỉ có tiến vào tầng lầu thứ nhất liền cho ném đi ra mà ta liền được cái này nửa mảnh giấy vàng bất quá vận rủi cũng đi theo giáng lâm ta thế mà bị một loại quái bệnh ta nghĩ bệnh này khẳng định cùng tờ giấy này có quan hệ mà đây cũng là một tấm tàn khuyết không đầy đủ giấy cân nhắc nhiều năm sau ta cho rằng đây chính là một tấm đan phương luyện thành đan này có thể trị bệnh của ta còn như núi có chút thống khổ rút hà miệm sư tôn cho bệnh này dày vò mấy trăm năm mà mỗi một giới hám nhạc bảo tàng có người đi vào gia sư đều sẽ nghĩ biện pháp mang trang giấy đi vào bất quá loại cơ hội này c ự c ít mà lại tuy nói dược sư học được đã cử hành m ộ ư ơ i lần lần này t â m bảo nhưng là cho tới bây giờ cũng bất quá mới tiến vào tầng thứ hai tất cả đan sư đoạt được đan dược tốt nhất chính là hoàng gia trung phẩm cũng có xuất hiện một chút thượng cổ đan phương nhưng là không có cái kia đ ắ c đ ắ c từng tới hám nhạc đan đạo truyền thừa theo chúng ta cân nhắc qua càng lên cao đan dược phẩm cấp khẳng định lại càng tốt mà lại đương a thừa ngay cao n truyền khẳng định ngay tại tầng cao nhất bên trên. Binh nói. Chẳng lẽ bình đạo tại t Hải h Lục lẽ ờ Đường n còn không thể nào vào được sao? Đường Xuân g được thể hỏi. vào sao? đ ư nhiên đây chính là đ ị a tiên cảnh cấp độ hám nhạc căn bài ngươi trừ phi có thể càng hắn gia vị còn như núi nói mà mở ra hám nhạc tháp quyền lực lại là nắm giữ tại vương đông vương triều dược sư học được đến lúc đó bọn hắn sẽ phái ra hai vị sứ giả công cảnh đều đem đạt tới thoát phàm cảnh đỉnh phong tới chủ trì tuyển chọn thi đấu nghe nói vạn năm trước đại đông vương triều lâm vào náo động qua đi vương triều cao ốc h u y đảo giang sơn đổi chủ chẳng lẽ dược sư học được không bị đến tác động đến hay sao đường xuân hỏi không có dược sư học được là cái tại bất kỳ môn phái nào hoặc quốc gia tổ chức mà lại dược sư học được chuyên chú vào phương diện luyện đan quản lý mặc kệ ai làm chính đều cần đan dược đúng hay không đồng thời dược sư học được bản thân thực lực cũng không kém tỷ như triệu vũ đảo vực dược sư học được bên trong liền có niết bàn đại cảnh bên trong viên tịch giai cường giả mà vương đông vương t r i ề u dược sư học được bên trong đoán chừng liền bán tiên cảnh cường giả đều có không muốn giảm xa lỗi ngư đảo vực dược sư học được liền cao hơn chúng ta trên nửa cấp bọn hắn có nửa đường cảnh r ấ t đến đạo cảnh bên trong nhân giai cảnh cường giả còn như núi cười nói thiên dương thành phương g i a không biết được lục lão ca phải chăng có nghe nói qua đường xuân hỏi đương nhiên là có phương g i a tại vạn năm trước chính là đan đạo đại gia ngay lúc đó tên tuổi thế nhưng là tương đương v a n r ộ i mà lại phương g i a cũng xuất hiện qua m ư ờ i phẩm đan vương chỉ bất quá về sau bởi vì sinh kỷ biến phương g i a từ đó về sau đều xuống dốc bất quá về sau lại xuất hiện một đời đan vương phương liên mà lại phương liên còn đảm nhiệm qua dược sư học được thứ một bộ chức hộ trưởng so ta chức vụ hiện tại cao hơn một điểm chỉ bất quá cái này mấy trăm năm xuống tới phương g i a thật xuống dốc hiện tại chỉ có một vị bát phẩm đan vương tại chống đỡ nơi gần cổng thành tại thời kỳ cường thịnh đi phương g i a cầu đan cường giả hội đạp nát nhà hắn ngưỡng cửa hiện tại ai môn nhưng rơi tước đường lão đệ hỏi như thế chẳng lẽ là cùng phương g i a có quan hệ gì hay sao lục binh hải nói ha ha tại vực ngoại đảo vực liền nghe nói qua phương g i a hiếu kỳ đường xuân nói người này thật có chút kỳ lạ thế mà có thể đem tiên thạch lợi dụng được như thế hoa mỹ đường xuân sau khi đi còn như núi nói ừ n đ o a n chừng là có một ít cái gì bí công cùng tiên thạch có quan hệ trong tay hắn đã dùng qua tiên thạch cũng không tại số ít mà lại người này nghe nói có giai vị diệt s á t năng lực đ o a n chừng lấy cấp độ thứ nhất có thể cùng nhất bàn bên trong tịch diệt giai một trận chiến lục binh hải nói ta ngược lại là hy vọng năng lực của hắn càng cao càng tốt còn như núi nói nhìn đồ đệ một chút đạo ngày mai đường xuân đi dược sư học được có thể hay không gặp gỡ phiến thức bọn hắn cũng không hiểu được ta cùng đường xuân có quan hệ gì hẳn là sẽ không làm khó dễ hắn mà lại ngày mai sáng sớm ta liền đi qua cũng tốt nhìn t r ẳ m t r h m điểm đương nhiên tăng lên cựu phẩm đàn trứng cũng cần dược sư học được bốn vị hạch tâm ủy viên tất cả đều ở đây mới được chúng ta chiêu vũ đảo vực có thể thả tối cao đan trứng thành cựu phẩm n ữ a mười phẩm yếu lôi ngư đảo vực còn có tư cách h ả đương nhiên luôn l u ô n lệ cũ chính là có thể xuất hiện mười phẩm thiên tài chúng ta khảo hạch lôi ngư đảo vực dược sư học được trả lời chính là bình thường không hội thao lật ra quyết định của chúng ta lục bình hải nói sau khi trở về hiện ái nhi còn đang ngủ mà vân long du thiên gia hỏa này ngược lại là đang liều chết tu luyện xem ra g i a hỏa này đã thức tỉnh yếu thay hình đổi dạng một lần nữa ăn ở mà đường xuân giao phó song hầu bát sau trực tiếp lên tiểu h ò a quả phúc điện t r ư ơ n g này ố vàng trang giấy đường xuân trực tiếp mở ra luân hồi vòng xoáy n u ố t vào phân tích kết quả lại là làm đường xuân lấy làm kinh hãi bởi vì tờ giấy này phiến chất liệu liền tương đương làm người dân mình nó lại là dùng thiên giấy l u y ệ n chế cái gì gọi là thiên giấy giấy loại vật này vốn là dùng gậy c ỏ lau hoặc cây trúc c ỏ cây lợi chế tác mà thành nhưng là kia là nhân tạo trang giấy mà thiên giấy chính là thiên nhiên hình thành trang giấy cũng chính là cây cối tại thiên nhiên hoàn cảnh bên trong hình thành trang giấy loại hiện tượng này liền cực kỳ hiếm thấy mà loại này trang giấy có thể tùy ngươi tâm ý m à chữ biểu hiện nội dung mà muốn nhìn hiểu nội dung ngoại trừ ngươi nguyện ý vậy thì phải phá giải tâm ý của ngươi mà nhìn thấy nội dung kể từ đó loại này trang giấy giữ bí mật tính liền cực kỳ cao mà lại này giấy không sợ hỏa không sợ thủy yếu chia cắt này giấy lời nói cũng tương đối khó khăn này giấy nếu như có thể luyện chế thành binh khí lời nói vậy coi như sắc bén bởi vì có thể dựa theo ý niệm của ngươi đi diệt sát đối thủ thiên giấy quý báo nhất địa phương chính là cùng tâm ý của chủ nhân độ phù hợp đạt đến hoàn mỹ tình trạng luân hồi vòng xoáy dung hợp chương này không c h ọ n vẹn thiên giấy đường xuân thấy được một chút mơ hồ ý niệm nhưng là bởi vì tàn khuyết không đầy đủ cho nên những n à y ý niệm đều rất mơ hồ cho dù là luân hồi vòng xoáy cũng thấy không rõ lắm đường xuân có loại trực giác có lẽ chương này thiên giấy là tiến vào hám nhạc tháp càng cao lầu hơn tầng nước cờ đầu còn như núi bệnh đường xuân cũng có chút minh bạch đoán chừng là tờ giấy này bên trên ý niệm xâm nhập đi vào mà hắn không cách nào phá giải cùng tiếp nhận cho nên liền phải thứ quái bệnh này đại sư có người tiến lục bình hải lục viên lúc này một chỗ một cái đại hán áo đen làm lễ rồi nói ra nghe rõ không có người này là ai trên đại sành một cái áo vàng l á o giả nghe xong hỏi một người trẻ tuổi nhìn qua ba mươi tuổi lẻ ở tại hồng tinh khách sạn còn giống như có mấy cái đồng bọn người áo đen nói gần nhất bởi vì hám nhạc bảo tàng sự tình mấy vị ủy viên đều m a u túc sức mạnh trong tay đều tại thưởng thiên mới đan sư bởi vì ai để cử đ à n sư tiến vào hám nhạc tuyển chọn thi đấu lúc lấy được thứ tự cao thành tích này liền xem như nên ủy viên bởi vì không thiên thành dược sư học được danh dự hội trưởng đem điều chỉnh đến lôi ngư đ à o vực cho nên vị trí này tất cả mọi người c h ầ m c h ầ m đến gấp hoàng y nhân nói đúng vậy a không thiên thành so chúng ta chỗ này hoàn cảnh tốt được nhiều mà lại dược sư học được có thể trưởng không tài nguyên liền càng nhiều võ đạo tu luyện truy cầu cao hơn tuổi thọ từng bậc từng bậc trèo lên trên là tất cả đàn sư kỳ vọng tiêu tử ta điều tra gọi đương xuân giống như không phải bản địa bất quá lục bình hải giống như đối với hắn rất k h á c h khí đi ra lúc một mực đưa đến đường cái trên đầu thuộc hạ thực sự nghĩ không ra một người trẻ tuổi chẳng lẽ là xuất thân từ nào đó bí mật thế gia đại việt gia tộc hay sao không phải khó mà giải thích lục bình hải tại sao lại đối một cái ba mươi lẻ tuổi trẻ tiểu tử k h á c h khí như thế người háo đen nói thà giết lầm một vạn cũng không thể bỏ qua một cái hoàng ý nhân toàn thân khí thế đại tác thuộc hạ minh bạch chỉ cần tiểu tử này lẫn vào tiến hám nhạc bảo tàng định không thể để cho hắn như nguyện người háo đen không người xuống làm lễ vừa dạng sáng ngày thứ hai đường xuân thẳng đến dược sư học được mà đi hồng tinh thành dược sư học được cùng v ự c ngoại đảo v ự c dược sư học được hoàn toàn hai loại v ự c ngoại đảo v ự c dược sư học được trụ sở là cổ pháp thậm chí có chút cũ mà hồng tinh thành chính là cấp cao đại khí cao cấp bên ngoài nhìn qua chính là một tòa cao tới trăm trượng cự lâu chỉ lên trời d ự n g thẳng mà cả tòa lâu ngoại hình chính là một cây sắp thiên cự s â m giống như nhưng cũng có chút giống như là nam nhân cây kia đồ chơi chỉ bất quá căn này đồ chơi thuộc về cấp bà bối làm hội tử đều xét h í c h đường xuân lộ ra ngay thất phẩm lửa đàn sư giấy chứng nhận ngược lại để giữ cửa thân vệ sửng sốt một、chút. về sau rất khách khi đưa tay mời đường xuân đi vào bởi vì trẻ tuổi như vậy thất phẩm nửa đàn sư tương lai định tất tiền đồ vô lượng đại s ả n h lại là hình tròn mà vách tường xử lý cách thành mười mấy cái d ă n nhỏ bất quá là trong suốt trong ngoài đều có thể nhìn thấy mà giờ k h ắ c này đang có m ư ờ i cái da hỏa chính đầu đậy mồ hôi đang khẩn trương luyện đan bên trong mà trong đại s ả n h hưng có cái hình tròn cái bàn lớp m ộ mươi một m hoặc chừng giờ phút này phía trên vây quanh một vòng tròn cũng ngồi m ư ơ i cái da hỏa mỗi người nhìn chăm chăm một cái ghế lô đoán chừng cái này mười cái ra hỏa chính là dược sư học được khảo hạch đan sư mà lại có đôi khi sẽ còn phê bình một chút mà khảo hạch nhân viên trung ương còn ngồi một cái áo bảo s á m lao ra hỏa người này một mặt nghiêm túc lục bình hải nói qua người này chính là hôm nay khảo hạch đoàn đoàn trưởng chủ trì hôm nay khảo hạch làm việc mà đồng dạng đều là từ dược sư học trừ tứ đại ủy viên bên ngoài phó hội trưởng chủ trì người áo bảo s á m gọi liễu phong một vị cựu phẩm đan sư phó hội trưởng、Tốt. số ba ở giữa thành đan viên mãn có thể s á c vi lục phẩm đan sư ghế ngồi cái trước lục bảo giả nói bên trong đầu đầy mồ hôi đi ra đan sư kia là kích động tới sâu không người làm lễ nâng bên trên đan dược số sáu ở giữa không thành còn không có thành đan điệu tiêu hỏa h ầ u trưởng không phương diện còn là có khiếm khuyết lần sau lại đến đem dược liệu cần thiết linh thạch định giá sau bổ sung liền muốn lấy rời đi một lao giả khác một mặt nghiêm túc số sáu ở giữa tên kia một mặt phải hoài đầu bù tán đi ra chương tám trăm m ư ơ i một xung kích cựu phẩm mà trong đại sảnh còn có chờ đợi khảo hạch đan sư trên t r ă m tên mà đại sảnh một chỗ khác đoán chừng là thân hữu đoàn nghỉ ngơi địa phương giờ phút này đang có mấy trăm h ả o thân hữu nhóm trông mong nhìn cái này thân thích bên trong có thể xuất hiện một cao dài đan sư đối tất cả thân thích tới nói đều là công việc tốt không muốn rằng khác câu cái đan lời nói luôn luôn thuận tiện hơn nhiều đường xuân liếc một vòng sau khi xuống tới thẳng đến chỗ ghi danh mà đi thất phẩm n ử a đan trứng vượt ngoại đảo vượt dược sư học hội thả n g ư ơ i có phải hay không yếu nâng lên bát phẩm đan vương cấp bậc cái kia xinh đẹp tiếp đai tiểu thư biểu lộ lạnh lùng một bức giải quyết việc chung tư thế không phải ta tưởng trực tiếp trùng kích cựu phẩm đường xuân lắc đầu liền ngươi cựu phẩm cô nương k i a lập tức thế mà nết lên miệng h a ha ha phá lên cười lập tức đưa tới đông đảo đám khán giả ánh mắt tò mò ngọc mai tiếng cười điểm nhẹ liêu phong chủ trì nhữ mày khe nói l i ê u hội phó tiểu tử này nói là muốn sung kích cựu phẩm đan vương giấy chứng nhận cái này không buồn cười sao liền hắn ngọc mai lại nhịn không được nợ nụ cười kia là tranh thủ thời gian bưng kín miệng của mình sợ cho l i ê u hội phó h ư n g quát cựu phẩm gọi hắn tới liêu phong xứng sở nghiêm túc nghiêm mặt khe nói đường xuân đi tới người trẻ tuổi vừa ngoại tới chẳng lẽ một điểm quy củ không hiểu sao liêu chủ trì một mặt nghiêm túc xin hỏi l i ê u hội phó bản thân có vi phạm cái gì quy củ sao đường xuân một mặt bình tĩnh hỏi tên biết không thể làm n g ư ờ i quả thực là vì đó cái này cũng chưa tính là phá hư quy củ sao liêu phong cười lạnh nói bản thân có cái gì không thể làm mà vì đó à nha đường xuân cười lạnh hoàn lại ba cái bàn cho l i ê u phong vũ một cái đạo n g ư ơ i biết k i ể u phẩm đan vương muốn thế nào khảo h a y sao cần gì dạng thực lực sao tiểu h o a tử Cựu cần vị hạch hạch cũng nếu phẩm phiền, hiện khảo thành. thêm tâm mới đan đây đừng ba vương bốn viên bên trong vị ở đây hiện trường Ngươi vị vị ủy ở liêu à m ỗ cái con còn chết chúng ta vị hạch tâm các nháo, tới lời tiểu i trẻ tử thế mệt ta như không bốn đều hồ vậy vị v ủy tâm n l i ê phong bên cạnh một cái áo bào đen láo giả cười nói bản thân có lòng tin sung kích c ự u phẩm đường xuân ngực ư cưỡn một cái một mặt tự tin cho cười ta không biết được ngươi cái này thân tự tin ở đâu ra cái này căn bản là c u n g vọng vô c h i liêu phong cười lạnh ai muốn sung kích cựu phẩm đan trứng a lúc này một thanh âm từ đại môn ngoại chuyển đến Tiến đ ế n vàng một màu vị áo bảo màu vàng láo bảo giả. đ ư ờ n g xuân biết người này chính là dược sư học hội bốn vị hạch tâm ủy viên bên trong một vị gọi lưu kim biển cựu phẩm nửa đan sư phó hội trưởng nghe nói xếp hạng tại lục bình hải chi sau bản thân đường xuân yêu cầu xin đường xuân nói ngươi nhất định phải sung kích cựu phẩm đan chứng lưu hội phó hỏi xác định đường xuân nói cũng được bất quá ngươi trước tiên cần phải cầm tới bát phẩm đan chứng mà bát phẩm đan chứng chỉ cần có một vị hạch tâm ủy viên ở đây liền thành bản thân chính là cho nên chuẩn bị kỹ càng mười tám vô cùng am h i ể u thần đan thuốc tải chỉ cần đường xuân có thể tại bốn mươi tám canh giờ nội luyện chế được hoàng giai hạ phẩm mười tám vô cùng am h i ể u thần đan liền có thể thả bắt phẩm đan trứng nếu như ngươi thật có năng lực này tiếp theo ta sẽ thông báo cho mặt khác ba vị hạch tâm ủy viên tiếp lấy cho ngươi khảo hạch cựu phẩm đan trứng cũng không cần qua một thời gian ngắn thi lại lưu kim biển một mặt đứng đ a n nói bất quá hiện trường trừ đường xuân bên ngoài tất cả đan sư đều ngược lại quất một luồng lương khí các không nói cái này mười tám vô cùng am hiệu thần đan rất khó lợi chế hơn nữa còn cần hoàng g i a hạ phẩm đồng thời thời gian còn hạn định tại trong vòng hai ngày có thành tích này chính là trực tiếp đòi lấy cựu phẩm đan chứng cũng đầy đủ rõ ràng lưu hội phó muốn cho tiểu tử này đến cái ra vài phủ đầu ha ha ha chúng ta tinh tâm một q u a n đường đại đan sư thành đan chính là lại một vị đan vương sẽ sinh ra l ư u hội phó c h â m c h ọ c cười nói cái này lưu hội phó ta nghe nói thi đậu bát phẩm đan chứng luyện chế hoàng giai hạ phẩm đan dược thời gian thế nhưng là hơn m ộ ư ơ i ngày mà không phải trong vòng hai ngày cái này vì sao muốn cầu bản thân trong vòng hai ngày liền muốn luyện chế ra tới mà lại mười tám vô cùng am hiểu thần đan tuy nói bản thân còn không có luyện chế qua nhưng là từ cái này đan tên liền có thể cân nhắc đi ra đan này khẳng định là tu bổ tinh thần loại đan dược loại này đan dược độ khó luyện chế liền không cần ta dài dòng nữa đường xuân hỏi ha ha ngươi không phải yếu liên tiếp xung kích cửu phẩm sao cái này độ khó đương nhiên phải xách một điểm không phải ngươi thật sự cho rằng chúng ta những n à y hạch tâm ủy viên không có chuyện làm đúng hay không lưu hội phó cười lạnh hai tiếng nói cái này cùng sông hay không kích cửu phẩm căn bản là không có quan hệ lưu h ộ phó bản thân thế nhưng là hoài nghi dược sư học hội tính công bình đường xuân hử lạnh nói là ai lại dám nói chúng ta chiêu vũ đảo v ư ợ t dược sư học hội không công bằng à nha lúc này chuyến đến lục bình hải thanh âm hạ từ môn bên ngoài nhanh chân tiến đến người này mới thất phẩm n ử a đàn sư tư cách yếu liên tiếp xung kích cựu phẩm đàn trứng cho nên yêu cầu khẳng định phải đề cao liệu kim biển nói ha ha liên tục xung kích là vội vàng một điểm bất quá nha hắn muốn khảo hạch bát phẩm đàn trứng cái này cùng liên tục xung kích giống như cũng không quan hệ nhiều làm a đây chỉ là một thi đậu đan chứng chương trình vấn đề mà thôi lưu hội phó ta nhìn còn là chiếu quy củ cũ chính là chúng ta dược sư học hội đối mỗi một vị đan sư đều là công bằng công chính công khai không thể để cho ngoại nhân nói nhàn thoại đúng hay không lục bình hải cười nói lục phó hội trưởng đường xuân yếu liên tục xung kích đề cao đan chứng vốn là cùng quy củ không hợp làm sao có thể theo dĩ vãng quy củ chấp hành đã không phù hợp quy định vậy thì phải đề cao độ khó không phải cái gì a miêu a cẩu đều còn l u ô n muốn xung kích cựu phẩm đan chứng cái kia còn có để hay không cho chúng ta bốn vị ủy viên tĩnh tâm tu luyện l ư u hội phó cười lạnh nói ha ha mười tám vô cùng am hiểu thần đan từ đan dược bản thân tới nói đã đ ể cao độ khó chẳng lẽ cái này độ khó còn muốn điệp ra hay sao cái này một chồng thêm liền biến thành gây khó khăn liền vừa rồi lưu hội phó ngươi an bài quy củ đến định lời nói chính là trực tiếp nhận lấy c ử u phẩm đan chứng cũng l i ề n loại này độ khó nếu như đường xuân luyện chế ra đến chúng ta chỉ bắt phẩm đan chứng có phải là làm trái tâm tiến hành rồi lục bình hải một mực làm ỉ m cười tương đối nhưng là chuyện thế nhưng là tương đương sắc bén dược sư học hội nhân viên công tác cũng nghe ra mùi vị tới từng cái cũng không dám lên tiếng hai vị đều là hạch tâm vị viên ai cũng không đắc tội nổi tốt thời gian có thể kéo dài đến trong vòng sáu ngày bất quá đường xuân lần này quá phết lối thế mà trực tiếp đánh sâu vào dược sư học hội quy định cho nên nếu như hắn không thể luyện chế ra đến vậy liền đem coi là quấy dối đối với quấy dối phần tử chúng ta phải theo quy củ làm việc cái thứ nhất liền phải thu hồi hắn đ a n g chứng trong vòng m ộ ư ơ i năm không thể thi lại lữ hội phó cười lạnh nói mười ngày đi dĩ vãng là mười lăm ngày lục bình hải nói m ư ờ i ngày liền m ư ờ i ngày ta ngược lại muốn xem xem hắn có bản lĩnh gì tại chúng ta dược sư học hội phách lối lưu hội phó h ứ u l ệ n h không lâu có người đem thuốc tài chuẩn bị xong đường xuân tiến vào số một bao xương nợ tù bốn ha ha ha có người khiêu chiến c ử u phẩm đan đạo nghe nói còn tương đương tuổi trẻ có hương vị bản hội trưởng cũng đổ muốn nhìn là thần thánh phương nào Lúc là lẽ cởi mở thanh âm chuyển cái chính dược học này, thanh đến, từ bên ngoài đi tới một cái toàn thân trung nhân nhân. Người này một mở âm một hội từ tới th đạo đi khí bá sư, dược sư học hội người đứng thứ hai. Phương hội trưởng tốt. t lục minh g đứng ư ờ i lên hải nói ha ha ba mươi tuổi luyện chế hoàng giai hạ phẩm đan dược hơn nữa còn là một mươi tám vô cùng am hiểu thân đan ha ha lục phó hội trưởng lần này n g ư ờ i rất có thể lầm lưu kim biển cười lạnh hai tiếng đạo nếu không dù sao trong lúc rảnh rỗi chúng ta không bằng đánh cược một lần thế nào đánh cược một lần thế nào cái cược pháp ngươi nói lục binh hải hỏi chúng ta loại cấp bậc này muốn cược đương nhiên không thể cược quá ít vậy sẽ để người chê cười trăm viên hạ phẩm tiên thạch thế nào liệu kim biển cười hỏi đan sư nhóm toàn bộ rụt xuống cái cổ mẹ nó cũng ra tay quá lớn liệu ra quả nhiên không hổ là hướng võ đại việt có thể so sánh nhất tinh nửa tông phái đại tộc bất quá đã cược lục mô ta ứng chiến chính là lục binh hải cười ném ra tiên thạch châm lửa khai lò luận đan đường lão đại đều đâu vào đấy bắt đầu thao làm bất quá lục bình hải tâm thế nhưng là treo lấy đường xuân cũng không có thời gian đang gấp bởi vì có m ộ ư ơ i ngày nha chứ không thể lộ nội tình cho nên con hàng này lợi dụng ba ngày thời gian tan xong thuốc tải về sau tuần đan cả người ngồi ở nắp đỉnh bên trên nhắm mắt dưỡng thần kỳ thật con hàng này sớm thi triển ra đạo cảnh bên trong nhân cảnh mắt dòng tại tìm kiếm lấy tòa này to lớn đã lâu mà mấy vị hội trưởng cũng đang nhắm mắt tu luyện bên tiêu khảo h ạ c h tiếp tục mấy lao giả tuyệt sẽ không ngờ tới loại này tinh thần loại đan dược đối đường xuân tới nói ngược lại tốt lợi chế bởi vì thân hồn lực lượng quá cường đại ngày thứ chín lục bình hải mở mắt ra quét qua có vẻ như đường xuân còn không có động tĩnh mà đan lô bên trong cũng không có gì động tĩnh cựu thiên a tiểu tử không thành lời nói mau chạy ra đây bị phạt chính là đừng tận ngồi nghĩ cũng là không thể nào l i ê u kim biển cười lạnh nói đúng vậy a đừng sóng phí chúng ta thời gian ba vị ủy viên còn được cùng n g ư ờ i cùng một chỗ ngồi đâu liêu phong phó hội trưởng cũng châm trọc cười nói hh ắ ắ c lục phó hội trưởng ngươi cái này tiên thạch đoán chừng còn nếu như sư tôn chỗ làm tơi a không dễ dàng đoạt tới tay a lưu kim biển một tiếng gượng cười nhìn thoáng qua đặt tại trên bản túi không gian ha ha đúng là như thế bất quá cứ việc các ngươi lưu gia ra, ra đại nghiệp đại nhưng là tiên thạch giống như cũng rất khó đoạt tới tay cũng hẳn là là các ngươi lưu gia vị lao tổ tông kia tại lôi ngư đ ả o vực làm tới a không dễ có a phải thận trọng dùng lục bình hải cười nói giờ phút này tuyệt không thể này mềm lún sóng tôn thời gian ta là muốn cho đan này phẩm chất càng tốt một chút mà thôi đã ba vị có ý kiến vậy bản nhân liền ra đan chính là đường xuân cười lạnh một tiếng liên tục một bộ phức tạp thu đan thủ pháp xuất ra không lâu đinh linh vài tiếng ba viên lục sắc thúy tròn đan dược mới vừa ra lò hưng ơ khí để trong đại s ả n h tất cả mọi người phản xạ có điều kiện quất quất c á i h múi mượt mà sung mãn chất lượng không sai hoàng giai hạ phẩm t h ỏ a t h ỏ a lục bình hải nhìn qua sau đưa cho hội trưởng phương thiên thành ừ m là đạt tới yêu cầu phương hội trưởng quét sau đưa cho lưu hội phó ừ m hợp cách may mắn mà thôi lưu hội phó t h ị đau đến quất quất đây một mặt hợp vực chương tám trăm m ư ơ i hai đan thất phẫn nộ bát phẩm đan chứng phương hội trưởng nói không cần ta muốn liên tục sung kích phía dưới ta xin c ử u phẩm đạt chứng đường xuân nói vừa vặn chúng ta ba vị đều tại có thể khảo hạch bất quá bởi vì là liên tục sung kích cho nên độ khó muốn so bình thường cao hơn lưu hội phó ngươi đến an bài phương hội trưởng điểm danh vậy đi vậy liền mời đường xuân đường đại sư tiến vào hoàng giai đ a n thất mình tìm kiếm đan phương thời gian hạn định tại hai canh giờ trong vòng tìm tới đan phương về sau chúng ta phối dược bất quá xung kích cựu phẩm đàn trứng bình thường thời gian là tại hai ngày thời gian bên trong luyện chế ra gia hoàng giai hạ phẩm đàn dược nhưng đường xuân là phi thường quy đề thăng đàn trứng cho nên thời gian định là trong vòng một ngày lữ hội phó hung hắn nói một ngày thời gian co i lại rất quá ngắn đi chính là thập phẩm đan vương cũng nhiều nhất loại tiêu chuẩn này rồi lục bình hải đưa ra ý kiến ai bảo hắn là phi thường quy l ư u kim biển cười lạnh ừ m phi thường quy khẳng định liền có không phải bình thường thường nhân có thể bằng nâng nâng thời gian cũng hẳn là liền định là hai mươi tám canh giờ đi bất quá ta được thông chi các vị một chút hoàng gia trong đan thất thiết trí một lần nữa bố trí một chút đ o ạ n thời gian trước lôi ngư đảo vực dược sư học hội người đến cho nên một lần nữa bố trí đan phương thất phương hội trưởng biểu lộ lạnh nhạt bất quá lục bình hải n g h e xong mặt kia đều có chút đen nói cái này một lần nữa bố trí đan thất đối với đường xuân một người mới tới nói có phải là có chút không công bằng một lần nữa bố trí qua đi khẳng định thăng cấp đúng hay không có phải là còn là chính chúng ta xuất ra đan phương đến chính là ha <cười> ha quy củ này thế nhưng là cung hội trưởng định chẳng lẽ lục phó hội trưởng ý là cung hội trưởng quy củ không hợp lý à nha mà lại bố trí điều chỉnh đan thất thiết trí kê là c u n g phương hai vị hội trưởng quyền lực hiện tại cũng thông báo chúng ta chẳng lẽ cũng bởi vì đường xuân mà yếu phá lệ lúc đầu cho hắn liên tục xung kích đã phá lệ ha ha nếu như đường xuân là lục hội trưởng sư đệ hoặc cái gì thân thích dược sư học hội dù sao cũng phải chiếu cố một chút lại coi là chuyện khác lữ hội phó c h â m trọng ca các ngươi điều kiện này cũng quá cao lục bình hải hừ lạnh nói không sao lục phó hội trưởng ta đi vào chính là bất quá Ta cảm thấy cảm hội phó lưu đoạn i an bài h thời h gian g trước bản thân tại hải băng thành đánh tới cộng đồng thảo cỏ này giá tiền là một trăm linh triệu cực phẩm linh thạch lưu hội phó lưu ra là mọi người chắc hẳn sẽ không không bỏ ra nổi những vật này làm cờ ca trừ phi là lưu hội phó không tự tin đường xuân cười l ạ n h ném ra cái túi một trăm i triệu cộng thêm một trăm viên tiên thạch h ó a đá trong đại sảnh chín thành chín đan sư đều h ó a đá n g ư ờ i có thể cầm ra được không thể nào lưu hội phó cười l ạ n h nói căn bản cũng không tin đường xuân có thân này nhà hoàn toàn chính xác là thật là cộng đồng thảo cùng tiên thạch phương hội trưởng tiếp nhận đường xuân cho túi không gian tử kiểm tra qua đi chứng thực nói lưu hội phó mặt kia bá liền hồng đến cái cổ bất quá tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn lao già nhất thời xuống đại không được mà lục phó hội trưởng ở một bên cười lạnh tương đối lưu hội phó nếu như ngươi chịu vì chúng ta vắt ngang nhà luyện đan m ộ ư ơ i năm khoản này phí tổn nhà chúng ta ra lúc này thân hữu đoàn bên trong một cái hoàng màu da lao thành người tuổi trẻ một mặt phách lối đứng lên nói người này là vắt ngang nhà đại công tử vắt ngang thành không vắt ngang nhà thế nhưng là chiêu vũ đảo vực thực lực có thể sánh vai nhị tinh tông phái cự vô bá gia tộc toàn bộ chiêu vũ đảo vực liền tứ đại gia tộc bọn hắn chiếm một trong số đó còn là đừng c ư c đi lưu hội phó đây chính là bán mình m ư ơ i năm a ngẫm lại thời gian khổ cực cho chịu lục bình hải trâm trọng nói vắt ngang thành không cầm đồ vào tới l ư u hội phó cán răng mặt mũi này dây đến thật sự là a vắt ngang thành không chi sẽ một chút quản gia bộ dáng ra hỏa không lâu thật đúng là có tiền a toàn bộ đặt trên bàn mà một tấm c h ố n g không huyết khế đặt tại trên bàn đường xuân ta lại thêm một trăm viên hạ phẩm tiên thạch nếu như ngươi lần này luyện chế thất bại cũng vì chúng ta vắt ngang nhà luyện đan m ộ ư ơ i năm chính là vắt ngang không thành cười nói một trăm viên liền muốn thuê ta luyện đan m ộ ư ơ i năm vậy các hạ cũng thái coi thường ta đường xuân tuy nói ta bây giờ còn chưa cầm tới cựu phẩm đan trứng nhưng là bản thân tại cửu thiên nội luyện chế được hoàng giai hạ phẩm am hiểu thần đan người muốn cược cũng thành cầm hai trăm i viên đến có thể thành đường xuân cười lạnh nói hai trăm l i ề n hai trăm vắt ngang không thành cũng cho kích lên chân hỏa công tử cái này tiên thạch thế nhưng là không tốt xuất xứ chúng ta mới từ lôi ngư đ ả o vực hoa giá tiền rất lớn đổi lấy gia tộc một nửa ngọn nguồn m à đều ở nơi này quản gia bộ d á n g trung niên nhân có chút do dự yên tâm lý thúc việc này ta tự có định đoạt hai vị cửu phẩm đàn sư thính ra vắt ngang thành không nói quản gia không có cách đành phải lại đưa đi lên mà đồng dạng một tấm trống không huyết khế đặt tại trên mặt bàn xem ra vắt ngang nhà thật không hổ là hướng võ c ử vô bá có tiền mở ra đỉnh cấp đa tầng phương hội trưởng một tiếng uy nghiêm mà nói chỉ gặp hắn ném ra một khối huyết s ắ c lệnh bài hướng không ném đi không lâu đạo đạo thanh quan g nổi lên không gian nhất đạo và mèo trong đại s ả n h hương trên không xuất hiện một cánh cửa hộ một thanh màu đen cái thang chậm lại đ ư ờ n g xuân ngươi có thể lên đi một mực hướng đỉnh cao nhất đến liền có thể đến tới hoàng g a i đan thất là chúng ta chiêu vũ đạo vực cao cấp nhất đa thất lục binh hải nói loại này thiết chí khẳng định cũng có trọng lực tính bởi vì đường xuất hiện không bay qua được chỉ có thể từ cái thang lên một cấp cấp một liền giống như người bình thường đi lên mà lại t ư ơ n g trào đến cái thang cảm giác một cỗ đại lực truyền đến kém chút đem mình lột xuống cái thang đi lên lại đến đi một tầng về sau cảm giác một cỗ phong đao xoay tròn mà tới đường xuân minh bạch cái này tiến đan thất cái thang cũng có vấn đề cũng là khảo nghiệm đan sư năng lực một loại thiết chí hoàng giai đan thất không riêng gì khảo nghiệm tiêu chuẩn luyện đan đan sư công kích cùng năng lực phòng ngự cũng là khảo hạch hạng mục một trong tại võ đạo người tu luyện trong mắt chúng ta đan sư chỉ luyện đan bên ngoài năng lực khác quá kém cho nên thường thường đan sư đều cho người ta một loại kẻ yếu vô năng biểu hiện bởi vậy vì cải biến loại này hiện trạng sau này bắt đầu đan sư chẳng những sẽ phải luyện đan mà lại công cảnh cũng phải lên đi năng lực cũng phải tăng cường không phải ngươi liền lấy không đến cao dài đan chứng đây là dược sư học hộ i yếu chấn hưng đan đạo một loại cường lực thủ đoạn các ngươi đều muốn nhớ lấy muốn đem luyện đan xem như một loại tu luyện thủ đoạn tại trong quá trình luyện đan không ngừng đề cao mình năng lực phương hội trưởng một mặt nghiêm túc cảnh cáo mọi người nói hắn nhìn đường xuân một chút hai mắt thế mà híp lại lên phương hội trưởng loại này khảo nghiệm đoán chừng đối với không cảnh đan sư đều khó khăn a lưu hội phó nhìn chính tại cái thang bên trên c h ậ m rãi mà đi đường xuân cười khan một tiếng bởi vì đường xuân đem thực lực á p chế ở không cảnh cựu trọng ha ha hoàng giai đan thất là chúng ta hướng võ dược sư học hội tối cao phẩm cấp cho nên không phải niết bàn đại cảnh không đủ để thu hoạch các ngươi thử nghĩ một chút một cái cựu phẩm đan sư liền niết bàn cảnh cũng không thể tiến bảo vừa đi ra khỏi đến liền cho người ta bắt cóc hoặc cám hại đây chẳng phải là ném chúng ta dược sư học hội dung mạo cho nên luyện đan trọng yếu nhưng thực lực cũng không thể thiếu đây cũng là dược sư học hội bảo hộ các vị đan sư một loại thủ đoạn từ hôm nay về sau các n g ư ờ i muốn thu lên loại kê lười biếng tâm lý tăng cường bản thân thực lực chẳng những yêu cầu luyện đan trình độ cao về mặt thực lực cũng phải là một phương cường giả mới thành phương hội trưởng trong lời nói có chuyện a hh ắ c ắ còn c là chúng ta lục phó hội trưởng có ánh mắt đá lần này thế mà hiểu được không cần c ư n g chỉ tiếp một ít lông đều không có g i i đủ tiểu nhi hiện tại được vất vả vi vắt ngang nhà bán mạng m ư ơ i năm bán m ì n h phó a có thể vì vắt ngang nhà bán mạng cũng là không sai không sai dọn lưu hội phó một mặt gỡ cười lưu hội phó thật muốn đánh cược lục mỗ cũng tuyệt không m ậ mờ lục bình hải cười lạnh một tiếng trong lòng minh bạch đường xuân nội tình cái này cái thang thiết trí căn bản là khó không được hắn n g ư ơ i lưu hội phó cho hung ác chẹn họ một chút cười lạnh nói nhìn ngươi cười đến khi nào g i a hỏa này hung ác a bởi vì trong túi không có hàng không phải thực sự cùng lục bình hải hảo hảo chơi một lần nữa bất quá phía dưới người ta đường xuân lại làm ỉ m cười từng bước một đạp trên vững vàng bước chân liền muốn nhanh đến đỉnh liêu kim biển nụ cười cứng n g ắ t lại vắt ngang nhà công tử ra biểu lộ cũng là cứng đờ còn phương hội trưởng hai mắt hiếp càng nhỏ hơn phương hội trưởng các ngươi thiết t r í này giống như cũng chả có gì đặc biệt liền không cảnh cũng có thể lên đi có phải là thiết t r í xảy ra vấn đề thấy đường xuân tiến đang thất vắt ngang tự nhiên lạnh lùng hỏi vắt ngang tự nhiên đường xuân che giấu thực lực ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao không yếu hoài nghi lôi ngư đảo vực người tới thiết chí không tin ngươi có thể lên đi thử một chút nhìn xem hiệu quả như thế nào Phương phương hội lạnh thật hội hắn nhìn không thấu trưởng cười lạnh nói. Kỳ thật phương hội trưởng nói. trong lòng cũng buồn bực, căn bản bực, là Kỳ đương ờ n Xuân g Tu Vi. đ ư nhiên phương hội trưởng cũng không tin đường xuân thực lực hội mạnh đến để cho mình đều nhìn không thấu tình trạng khẳng định là bí pháp cao giai bí pháp che giấu tu vi thật sự đan thất bên trong bay múa rất nhiều nhan sắc khác nhau trùng sáng đoán chừng đan phương liền giấu tại những n à y quang đoàn bên trong đường xuân thử một chút những n à y quang đoàn rất khó bắt vào tay mà lại hành tung của bọn nó quỷ dị căn bản cũng không có quy luật đường xuân trong lòng cười lạnh một tiếng muốn làm thì phải làm cho lớn điểm con hàng này đem đạo cảnh mắt rồng mở ra cái này thế nhưng là thấy rất rõ ràng tiện tay chảo một cái một cái quang đoàn tại đường xuân cường đại thần thức hóa chặt hạ phá mở lộ ra bên trong đan phương đến cựu chuyển âm dương đan lại bắt lại tới một cái hoàng giai phá cảnh đan g i a hỏa này trong lòng l â m cười không lâu đan thất bên trong mười mấy cái quang đoàn cho đường xuân bắt đi t á m thành đột nhiên toàn bộ đan lâu kịch liệt r u lên giống như sợ hãi giống như bay một tiếng tiếng vang tầng cao nhất nhà lầu bên ngoài kết giới đột nhiên nổ tung một thân ảnh một cái nghiêng cho trực tiếp phú tới mà đường lao đại trong tay còn đang nắm một đan phương liền như thế đột nhiên liền rất xuống đại sảnh làm cái gì người đã làm gì phương hội trưởng mặt đều cho khí đen đã làm gì ta không làm gì a chỉ là tại bắt đan phương nha đường xuân một mặt bình tĩnh trong lòng cũng nghi hoặc chuyện gì xảy ra mình không đã bắt mấy chục tấm hoàng giai đan phương nha có vẻ như cái này đan thất thiết trí tức giận trực tiếp đem mình trò u ă n g đi ra không tốt lao phương thần cao nhất đan thất khẳng định xảy ra chuyện lúc này một đạo nữ tử thanh âm từ bên ngoài truyền đến vội vang tiến đến một cái trung niên nữ tử tướng m ạ o phổ thông người này chính là dược sư học hội người đứng đầu cung l o n g Mỹ. t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i ba lôi ngư thất công chúa mà bên cạnh nàng còn đi theo một vị được lấy mặt rượu nữ tử đường xuân mắt rồng dò ra muốn nhìn một chút nàng này dung nhan nghĩ không ra che mặt rượu lại là một cao dài pháp bảo nhìn không thấu nếu như dùng sức mạnh lời nói đoán chừng sẽ cho người hiện đường xuân cũng liền thôi bất quá đường xuân cũng thầm giật mình nàng này khẳng định có địa vị bởi vì có thể làm cho mình đạo cảnh bên trong người giai cảnh thần thức đều không thể nhìn thấu được xa khẳng định là thượng cổ vật có thể có được vật này người tuyệt đối bất phàm cung hội trưởng ta cũng không biết được chuyện gì xảy ra chính là vị này từ vực ngoại đảo vực tới đường xuân đan sư muốn thi lấy c ử u phẩm đàn t r ứ n g cho nên ta mở ra phương hội trưởng vẻ mặt xanh sao đường xuân đến cùng chuyện gì xảy ra cung hội trưởng một mặt nghiêm túc bản thân cũng không rõ ràng không phải sao cương t r ả o đến một tấm đan phương liền bản thân cho vung ra tới mấy vị hội trưởng các người thiết chí này chẳng lẽ cũng sẽ tính tình thật là chuyện lạ nghe phương hội trưởng nói là thiết chí này vừa làm khẳng định không hoàn thiện còn là làm x o n g thiện điểm lại mở ra không phải không cẩn thận cho vùng trên vách tường chẳng phải là muốn cho tươi sống đập chết đường xuân nói kích thích lấy bọn ra hỏa này cung hội trưởng một lần nữa mở ra đan thất quét qua lập tức biểu lộ rốt cuộc khó mà giữ vững bình tĩnh nói ra lão phương lão lục lão lưu bốn người chúng ta đi vào chung nhìn xem lần này thật xảy ra chuyện lớn bốn người vội vàng tiến đan thất người bên ngoài tất cả đều là một mặt không hiểu thấu biểu lộ thật lâu bốn người mới ra ngoài từng cái đều là một mặt tâm chìm đường xuân ngươi là làm sao vậy bên trong đan phương đều cho ngươi làm không có chín thành lưu hội phó lạnh lùng hử nói a đan phương đều không có nha cái này phiền thoái cái này chẳng phải là đại biểu cho sau này chúng ta chiêu vũ đảo vược hoàng giai đan phương sẽ tiến vào thiếu thốn giai đoạn liêu phong phó hội trưởng cũng gấp cho ta làm không có a lưu hội phó lời này của ngươi có ý tứ gì đường xuân hử lạnh nói liền ngươi trở ra liền không có a tiểu tử mau đem đan phương giao đi ra không phải dược sư học hội đội chấp pháp cũng không phải ăn chay lưu hội phó đem việc này lại đường xuân trên đầu cho cười n g ư ơ i có chứng cứ gì chứng minh là ta làm không có hôm nay không xuất ra chứng cứ tới ta đường xuân quyết không đáp ứng tuy nói ta chỉ là một không đáng chú ý tiểu đàn sư mà lại đến từ vực ngoại đảo vực nhưng là nếu như lưu hội phó không đem sự tình giao đợi rõ ràng việc này tuyên dương ra ngoài nhìn các ngươi chiêu vũ đảo vực dược sư học hội thế nào kết thúc đường xuân lạnh lùng hỏi lại còn muốn chứng cứ sao l i ê n ngươi đi và o qua tại thiết t r í sửa chữa trước lại không có những người khác thi cựu phẩm đăng trứng l i u kim biển cười lạnh nói cho cười chuyện cười lớn nếu như liền bằng vào ta đường xuân chút tài mọn ấy đều có thể làm phá hủy vậy các ngươi thiết trí cũng thái trò đùa đúng hay không lưu hội phó ta biết ngươi là sợ hãi cùng ta đồ ước ngươi thật sợ hiện tại có thể thu hồi bất quá ngươi không thể như thế ngậm máu phương người đường xuân k h ẽ nói cố ý lấy kích vi tiến phản công đồ ước chuyện gì xảy ra cung hội t r ư ở n g hỏi lục bình hải đem sự tình nói ra lưu hội t r ư ở n g tâm tư của ngươi có chút tinh m g ệ n a cung hội t r ư ở n g hừ lạnh nói cung h ộ trường việc này cùng ta một đỉnh điểm quan hệ đều không có lưu hội phó gấp đến độ mồ hôi đều xuất hiện khẳng định là cung hội trưởng hiểu lầm là mình làm tay chân bởi vì mình mắt đường xuân có đồ ước sợ đường xuân thắng chỉ cần lấy không được đa phương đường xuân liền thua ngươi là phó hội trưởng có một số việc ta được nhắc nhở ngươi nếu ai dám làm ra tổn hại dược sư học hội sự tình ta cung long mị tuyệt không đáp ứng cung hội trưởng một mặt nghiêm túc yên tâm cung hội trưởng ta cũng là đồng dạng tâm tư làm dược sư học hội phó hội trưởng ta lưu kim biển cũng là thề sống chết cũng phải giữ gìn dược sư học hội lợi ích lưu kim biển vội vàng biểu lộ trung thành bây giờ hám nhạc bảo tàng tuyển chọn liền muốn bắt đầu bất quá mặc kệ các ngươi làm sao làm nhưng là điều kiện tiên quyết là không cho phép bất luận kẻ nào tổn hại dược sư học hội lợi ích tự lo cho tốt đi cung hội trưởng mặt lệnh được có thể dọn mực cung hội trưởng để chứng minh trong sạch của ta ta có thể bông ra tất cả để các ngươi tìm kiếm đường xuân nói cung hội trưởng đường đan sư ẩn tàng thủ đoạn thế nhưng là rất cao minh loại này yếu niết bàn đại cảnh bên trong cường giả mới có thể đi lên đặc thù cái thang chúng ta thế nhưng là nhìn thấy hắn rất nhẹ nhàng liền lên đi cho tới bây giờ thuộc hạ còn nhìn không thấu tu vi của hắn lưu kim biển lại gây sự mà ừ m thủ đoạn là cao minh nửa n i ế t bàn cảnh mà thôi cung hội trưởng nhàn nhạt hừ một tiếng đường xuân sau khi xuống tới lại giảm bớt sơn bào áp chế cảnh giới cả đến nửa n i ế t bàn cảnh đương nhiên cung hội trưởng thấy tới lữ hội phó không nhìn ra cho người ta tạo thành một loại đường xuân ẩn tàng năng lực giống như này mà thôi nửa n i ế t bàn cảnh cũng không có khả năng có thể lên phải đi a phương hội phó nói cung hội trưởng có thể hay không để mội mội ta nhìn nhìn lại lúc này vẫn đứng tại cung hội trưởng bên cạnh không có nói chuyện cái k i a được mặt nữ t ử nói chuyện cung hội trưởng muội muội lập tức tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn qua ha ha ha ta làm cho ngươi vị này lôi ngư đảo vực vực chủ bảy ngàn vàng đem quên đi cung hội trưởng cười một tiếng chẳng lẽ chính là liễu vực chủ vị thứ bảy thiên kim vị k i a lấy thần nhãn như sấm bên thai liễu kim hà công chúa liễu kim b i ể n s ư n g sở hỏi không sai ta cái này tiểu mội t ử tuy nói tuổi tắc cũng không lớn nhưng là đã là niết bàn đại cảnh bên trong cấp độ thứ ba vô vi cảnh cao thủ có thể xưng là tứ đại đảo vực nổi tiếng thiên tài mà lại một đôi trời sinh thấu thần nhãn rất khó có cái gì có thể tại nàng tầm mắt che giấu cung hội trưởng cười nói thấu thần nhãn thật vậy giả dọn đường xuân trong lòng s ư n g sở truyền thuyết lôi ngư đ ả o vực thất công chúa chẳng những là đ ả o vực thứ một đẹp mà lại một đôi hiện l à m thấu thần nhãn chính là đạo cảnh bên trong nhân giai cảnh cường giả đều khó mà ẩn trốn vắt ngang tự nhiên cái này toa có xem vắt ngang tự nhiên một mặt tao nhã lễ phép x u ố n g tới mỹ nữ nha mời thất công chúa bông thấu đường xuân một mặt lạnh nhạt trong lòng cũng có chút bồn trồn không biết được sư tôn sơn bảo có thể hay không trốn qua nàng này thần nhãn liễu kim hà nhẹ nhàng đem được khăn miết lên một cái khe hở đường x u â n hiện một đôi hiện ra màu lam xanh thẳm như như bảo thạch trong suốt ánh mắt nhìn lại lập tức cảm giác q u ầ n đều cho người ta cởi hết giống như đường xuân giật mình một cỗ lực lượng vận ở dưới thân lập tức phía dưới cao kiều mà lại cái thằng này còn cười nhạt một tiếng quả nhiên liễu kim hà lộ ra cái cầm chỗ thế mà hơi ửng đỏ một chút hạ lưu trong lỗ t a y chuyển đến thất công chúa thanh âm kim bỉ chính ngươi muốn nhìn thất công chúa đảo vực thứ một đẹp lòng thích cái đẹp mọi người đều có nha đường xuân cũng mật tâm qua đi n g ư ơ i cái hôn chứng n g ư ơ i nhớ kỹ khinh n h u n bản công chúa đều phải chết bất quá bản công chúa sẽ không để cho n g ư ơ i chết bất quá nha n g ư ơ i đem thảm hại hơn liêu kim hà lạnh lùng hừ nói tưởng thái g i á m bản công tử n g ư ơ i còn chưa đủ đường lão đại càng phách lối a n g ư ơ i liêu kim hà kém chút tức điên cái mũi lập tức túi xuống mạng che mặt thế nào thất công chúa liêu kim biển đầy cói lòng hy vọng nhìn không t ấ u người này che giấu năng lực quá mạnh nghĩ không ra liêu kim hà xảo trá cười một tiếng ngươi rõ ràng nhìn thấu còn nói nhìn không thấu đường xuân cho c h ẹ n h ọ một chút nghĩ không ra cũng cho người bày một đạo bản công chúa nói nhìn không thấu chính là nhìn không thấu liêu kiêm hà hừ hừ nói ngược lại là thấy cung hội trưởng xưng s ờ nữ người tương đối mẫn cảm có chút ngoại ý muốn nhìn một chút hai người hai người giống như tại cãi nhau đ ấ u khí làm sao có thể tiểu tử này từ vực ngoại tới không có khả năng nhận biết mình bái cái này em gái n u ô i đường xuân nhìn không thấu được ngươi liền không thể rửa sạch hiềm nghi lữ hội phó hung hăng nói ha ha thấu thần nhãn đều nhìn không thấu không phải nghe nói có thể nhìn thấu nhân giai cảnh cường giả sao cho nên các ngươi tin tưởng sao chẳng lẽ ta đường xuân thành đạo cảnh bên trong địa giai cảnh cường giả hay sao ha ha ha chê cười chuyện cười lớn bản thân nếu có như vậy mạnh còn dùng tới đây sao đường xuân cười nói âm thanh c h ấ n như sấm mỗi tử cung hội trưởng hỏi một chút nhìn thấu không có đồ vật bất quá t i a tiểu tử thái đáng ghét mười phần một cái hạ lưu vô lại liêu kim ê hà truyền âm nói làm sao rồi cung hội trưởng mật tin tức nói bất quá liêu kim hà không có đáp việc này cùng đường xuân không quan hệ phía d ư ớ i khảo hạch tiếp tục cung hội trưởng nói ngươi bắt đến là cái gì đan phương hội trưởng hỏi ha ha không có ý tứ bổ khí đan đường xuân nói liệu kim biển nghe xong mặt đều xanh biết lập tức hét lên phương hội trưởng cái này bổ khí đan cũng rất dễ dàng luyện chế ra không thể thể hiện ra cựu phẩm đ a n sư tiêu chuẩn được đổi một loại đan phương mới thành thì như hoàng giai phá thần đan đều thành cho cười đan phương này không phải đan thất cầm ra tới sao đường xuân cười lạnh hỏi t u t liền bổ khí đan đi p hôm ư trưởng ơ n phiền. g hội khoát chút h tay áo có nay chuyện phát sinh hắn khẳng định khó thoát trách nhiệm cái thằng này căn bản là không có tâm tư quản lưu kim biển cùng đường xuân gấp mắt đường xuân đi hướng số một khảo hết thất đường xuân nếu như ngươi có thể tại trên đại sành luyện chế ra hoàng gia hạ phẩm bổ khí đan lời nói ta hội hướng lôi ngư đảo vực dược sư học hội đề nghị cho ngươi thả cửu phẩm nửa đ n c trứng nghĩ không ra liễu kiêm hà đột nhiên ra miệng đường xuân ngửi thấy một cô âm lưu mùi vị đề nghị của ngươi hữu dụng không đường xuân hư lệnh mới không mắc mưu bản hội trưởng cũng đề nghị cung hội trưởng thế mà cũng băng thu về em gái nuôi tới chuyển ngươi lại nói đương nhiên việc này chính ngươi lựa chọn đừng đến lúc đó luyện chế không thành lại trách chúng ta nghe nói ngươi thích tiên thạch nếu như có thể luyện chế ra đến ta lại thêm hai trăm viên hạ phẩm tiên thạch liêu kiêm hà thật đúng là lai kình xuống lớn vốn gốc đường đại sư đến a đánh cược này cũng không mỏng có chút đan sư ồn ào lên luyện thanh luyện ngay tại cái này trên đại sảnh bất quá hai trăm viên hạ phẩm tiên thạch bản thân không có thèm đường xuân cũng cho kích lên huyết tính ngược lại muốn xem xem liễu kim hà tại trước mặt mọi người có thể chơi ra hoa gì dạ tới vậy ngươi muốn thế nào cược liễu kim hà rất bình tĩnh à có vẻ như tại pháp nhãn của nàng phía dưới đường xuân không có khả năng luyện chế ra đến giống như ta nói qua l ò n g thích cái đẹp mọi người đều có đối với lôi ngư đảo vực thứ một đẹp bản đại sư cũng muốn nhìn xem chân dung cho nên liền cực ngươi muốn lấy phía dưới xa để bản đại sư nhìn cho kỹ đường xuân tính xấu đi lên cái này không được nghĩ không ra liễu kim hà không hề nghĩ ngợi trực tiếp bắt bỏ ha ha ha không dám a đương xuân thế khí đi lên liêu cô nương không phải liền là nhìn một chút sao Cực, ta lại thêm một trăm viên hạ phẩm tiên thạch vắt ngang tự nhiên cũng muốn nhìn đương nhiên cũng có lấy lòng ý tứ hướng m ị nữ tới gần không được liêu kiêm hà còn là kiên quyết phủ định ha ha ha bản đại sư tiến số một bao xương đường xuân đắc ý rất lấy ngực mức hướng số một mà đi vừa đi vừa còn thầm nói thật sự là n h ả m chán không dám đánh cược lại muốn há miệng thất công chúa cũng không có gì đặc biệt n g ư ơ i liêu kiêm hà có vẻ như tại mài răng chương tám trăm mười bốn thấu thần nhãn người cái gì ngươi không dám đánh cực lên tiếng cái gì âm thanh không công sóng phí lao tử quý giá thời gian đường xuân phách lối a quay người lại hướng phía liêu kiêm hà còn q u ă n g cái búng tay chọn lo lắng tuyệt đối chọn lo lắng cuồng vọng tuyệt bức cuồng vọng bản công chúa đánh cực với ngươi liêu kiêm hà cực kỳ tức giận nghĩ được chưa đường xuân tăng thêm khẩu khí nghĩ kỹ liêu kiêm hà đáp tốt bản đại sư liền muốn để ngươi nhìn xem cái gì gọi là cao luyện đan tay nghề đường xuân cười lạnh một tiếng nhanh chân mà đến về sau tuyển một vị trí tiện tay ném đi hai mươi mấy viên tiên thạch bảy một cái ba cấp điệp ra tụ tiên trận thân bên trong nam minh ly hỏa trận phối hợp m ộ i tử ngươi có không ngọn nguồn a tiểu tử này thế mà dùng tiên thạch bảy trận luyện đ an giống như rất có nắm chắc giống như nếu bị thua ngươi mặt mũi này nhưng là không còn chỗ ngồi đặt không bằng hiện tại đổi ý ta ra mặt nói cung hội trưởng có chút bận tâm không cần sợ hãn tuyệt đối luyện không thành tỷ còn chưa tin t a thấu thần nhãn sao đây chính là trời sinh mà lại hội theo công cảnh tăng trưởng mà đề cao chỉ cần đến lúc đó ta ánh mắt này mới ra huyễn tượng chúng sinh hắn còn muốn luyện đan luyện than còn tạm được năm đó lôi ngư đảo vực dược sư học hội vị kiên nhất bàn đại cảnh bên trong cấp độ thứ hai thập phẩm đan sư nói một câu không dễ nghe kết quả cho ta chỉnh đem một lò bảo đan luyện thành thang cháy mà lại còn nổ lô liêu kiêm hà cười nói Mụ tử ngươi tốt âm a đường xuân bảy ra ngươi cũng xứng đáng không may tiểu tử này cũng quá p h ế p lối bất quá đích thật là cái luyện đan kỳ tài vừa rồi hắn liền luyện chế ra qua hoàng giai hạ phẩm trừ thần đan cung hội trưởng cười nói ai bảo hắn yếu cho ta ta nhìn hắn khó chịu liêu kiêm hà lạc lạc cười không ngừng Ai, ngươi thật đúng là bảo ta làm sao nói ngươi cung hội trưởng tại mật âm bên trong thở dài quả nhiên tới đường xuân vừa phun ra một ngụm hỏa đốt lên lô đỉnh ném vào nhóm đầu tiên thuốc tài chuẩn bị d u n g luyện bất quá vừa đốt thuốc tài cũng còn không có hỏng một cỗ như có như không huyễn tượng liền xuất hiện ở trước mắt thuốc kia tài giống như biến hình vặn vẹo lên mà lại có khi một cỗ đáng sợ phiêu m i ể u oán niệm truyền đến khiến cho đường xuân có một loại phải thêm đại hỏa lực bạo thuốc xúc động có khi hiện lò kia tử thế mà biến thành đáng sợ hung ma hướng phía mình thôn vệ tới ngươi không phản kháng liền phải cho nó thôn vệ hết cùng lao tử chơi huế tượng đường xuân trong lòng cười lạnh một tiếng hoang cổ đại đế quyết thông thường khởi động mắt rồng dọc theo những cái kia quỷ dị hoán niệm phản g i ò xét trở về quả nhiên một chút màu xám ngân sắc đoàn trạng vật tại hướng mình bảy trận tụ bên trong tiên trận chạy tới lại phản trở về hiện xuôi theo đầu quả nhiên chính là liễu kiêm hà bộ mặt bắn đi ra quả nhiên là người nha nhỏ tại dở cho quỷ đường xuân trong lòng cười lạnh cha rõ xuôi theo đầu về sau đường xuân cũng không phản kích chấn định thu hồi mắt rồng về sau chính là thủ trụ bản tâm dung luyện t ố c tải mà lại đường xuân giả bộ giống như chúng chiêu đang toàn lực chống cự tư thế một hồi nóng vội cau mày một hồi tay loạn b à i biện xem ra có chút hiệu quả cung hội trưởng mật tâm bên trong cười chống nói tỉ ta hiện tại chỉ dùng ba thành công kích trước hết để cho g i a hỏa này vui vui lên đến phía sau ta muốn hủy hắn một lò đan dược mà lại còn muốn nổ lô bạo tổn thương hắn không làm hắn cái đầy bụi đất khó mà xả được cơn hận trong lòng liêu kiêm hà cắn răng cười nói cung hội trưởng trong lòng dùng mình một cái lật vi đường xuân mặc niệm một phút bất quá mấy canh giờ qua đi Đường xuân tuy, nói đang tuy nói cái này bổ khí đan tốt luyện chế nhưng là tại ngươi quấy nhiều xuống có thể tới tình trạng như thế hoàn toàn chính xác không dễ dàng nếu không phải ngươi là em gái ta mà lại có cửa thuốc mang theo ta còn thực sự muốn để ngươi ngừng có thể xuất hiện một nửa niết bàn cảnh cựu phẩm đan sư thật không dễ dàng ngươi thấy không có thể đạt tới cựu phẩm đan sư cái nào không phải niết bàn tầng thứ nhất đến tầng cảnh giới thứ ba cung hội trưởng nói ai bảo hắn là cái hạ lưu vô lại tỉ ngươi cũng không thể mềm lòng lần này ta thế nhưng là không phải vớt hắn mặt mũi không thể không phải ta coi như qua không được cái này khảm nhi liêu kiêm hà nói qua không được cái này khảm ngươi chỉ là cởi xuống được mạng che mặt mà thôi có ngươi nói nghiêm trọng như vậy sao cung hội trưởng là vừa bực mình vừa buồn cười ai nha tỷ ngươi không biết ta cái này được xa thế nhưng là từng có huyết khế liêu k i m hà nói huyết khế cùng được xa có quan hệ như thế quái ngươi làm cái gì huyết khế a cung hội trưởng xưng sở vội vắng hỏi ai cái này được xa còn là nương trước khi đi cho nói là nàng cả một đời đều là bởi vì gương mặt này mà hại cả đời nương cũng là đại mỹ nữ kết quả cùng phụ thân bởi vì gia tộc đặc thù nguyên nhân mà không cách nào vĩnh viễn cùng một chỗ ngươi khả năng không biết chính là nương thế nhưng là sinh ra ở đại đông vương triều tại ta mấy tuổi lúc bị ép rời đi phụ thân bởi vì chuyện này kém chút điên rồi phụ thân tuy nói có tam phòng phu nhân nhưng hắn thương nhất nương mà lại trước hai phòng tất cả đều là thiết thất mà nương mới là chính thất đây là lớn khác thường quy bởi vì phụ thân cùng nương còn là phía sau nhận biết liêu kiêm hà có chút thương tâm nói mẹ ngươi là không muốn để cho ngươi dung nhan tuyệt mỹ hại ngươi thế nhưng là một mực như thế cũng không phải vấn đề đúng hay không cung hội trưởng nói nương nói ai có thể bóc khăn che mặt của ta chính là ta phu quân bởi vì nương trước kia không có được mạng che mặt cho nên vì nàng nghe nói có mấy chục tên cường giả chết tại hỗn loạn bên trong mà nương bị ép trở lại đại đông vương triều cũng là bởi vì có người một mực ước lượng đọc lấy nàng đương nhiên nương cũng đã nói nàng đời này chỉ có phụ thân một cái chính là chết cũng sẽ không từ người khác năm đó phụ thân cho ta tan huyết khế ta mới biết phụ thân đời này một mực thương tâm việc này hắn đang điên cuồng tu luyện hắn nói một khi có năng lực nhất định phải tìm về nương mà lại phụ thân hy vọng ta có thể tìm một cái có thể cứu về nương cường thế gia tộc làm thân gia liêu kim hà có chút n h ẹ nào mẹ ngươi khẳng định xuất thân từ đại đông vương t r i ề u một cái thực lực gia tộc a cung hội trưởng nói ừ n phụ thân tuy nói không có nói rõ nhưng là từ chi nói phiến ngữ bên trong ta có thể cảm giác được ý của phụ thân là lấy hắn hiện tại đạo cảnh bên trong người giai cảnh thực lực tại cái kia cường thế gia tộc trước mặt còn không bằng nhà bọn hắn một cái bình thường trưởng lão liêu kiêm hà nói cường đại như vậy khó khăn chính là ngươi lời này muốn tìm đến có thể cùng dạng này gia tộc chống đỡ phu quân cũng rất khó bởi vì tại chúng ta cái này tứ đại đảo vực không có khả năng hung hăng như vậy gia tộc chẳng lẽ ngươi cả một đời không lấy chồng cung hội trưởng thở dài chỉ có thể đi một bước nhìn một bước dù sao ta hiện tại chính là điên cuồng tu luyện chính là phụ thân đem cả đời hy vọng đều ký thắc vào trên người ta từ nương đi không lâu sau trong gia tộc một nửa tài nguyên đều tập trung vào trên người của ta cho nên ta mới có thể lấy ba mươi tuổi không đến tuổi tắc thường quy đột phá đến vô vi giai đây hết thể đều là mệnh cho nên ta tuyệt không thể để cái này hỗ t h ứ n g cái này lưu manh được như ý liêu kiêm hà nói vậy ngươi tranh thủ thời gian nổ lô đi không phải cái này vẫn đ a n coi như nói không tới đến lúc đó nếu là sớm ra đan ngươi liền phiền thoái cung hội trưởng c ũ n g cấp yên tâm hắn không có khả năng có thể thành đan ta liền muốn để hắn tân tân khổ khổ đan thành thời điểm đột nhiên nổ lô loại thời điểm này tại người nhìn thấy hy vọng đột nhiên hy vọng không có a đây là thảm nhất sự tình ai bảo hắn yếu cho ta liêu k i m hà chưa từng có tự tin cẩn thận âm trong khe lật t u y ế n a cung hội trưởng thận trọng nhắc nhở tuyệt không có khả năng liêu k i m hà nói nửa ngày qua đi nắp lò đằng đằng một cô bảo quang bay thẳng mà ra chiếu sáng toàn bộ đại sảnh yếu gia đan đoan chừng chất lượng cũng không tệ lắm lục bình hải nở nụ cười còn chưa có đi ra vậy nhưng nói không chừng l i ê u kim biển cười lạnh nói nhanh lên hạ thủ yếu gia đan cung hội trường g ấp ta đã toàn lực xuất thủ lập tức nổ l ô liêu kim hà cười lạnh một tiếng thấu thần nhãn ra toàn lực thần thức một cái màu đen viễn cổ đại yêu cuồng tiếu từ không trung mở ra miệng lớn cắn về phía đường xuân. Cút. đường xuân cười lạnh một tiếng mắt rồng mở ra khoảng cách gần tinh thần lực công kích nổi nhưng tuôn ra bất quá yêu ma kia thế mà người là lung lay bất quá liễu kim hà cũng ăn cũng giật mình nàng vụn trộm phun ra một ngụm tinh huyết tại đôi mắt phía trên lập tức thấu thần nhãn ra trói mắt mê nguyễn lam màu tới bất quá liễu kim hà thấu thần nhãn là trời sinh rất kỳ lạ chính là niết bàn đại cảnh đỉnh phong cường giả cũng rất khó hiện bất quá hôm nay chú định nàng phải xui xẻo bởi vì nàng đụng phải đồng dạng thân chiếm đa số dạng cái thế kỳ thuật đường xuân mà lại người ta còn có thể thôn vệ hết thẻ luân hồi vòng xoáy thấy mắt r ồ n g huyễn tượng công kích thế mà chỉ có thể để viễn cổ yêu ma h o ả n g động thân thể cũng không thể đánh nát yêu ma âm cười bồn u máu miệng rộng cách đường xuân liền mấy mét khoảng cách đường xuân cười lạnh một tiếng luân hồi vòng xoáy dương ra giắt băng một tiếng viễn cổ yêu ma hét thảm một tiếng ngã tiến vòng xoáy ở trong liêu kim hà toàn thân lớn m ồ h ô i nhỏ dọn huyết mạch toàn bộ t r ư ơ n g nàng không để ý tới hết t h ể thế mà tồi động chân lực tương trợ lập tức quanh mình một cỗ khí thế đáng sợ trương dương ra ngoài tất cả mọi người cảm thấy mà lại cũng có chút đ ó được lục bình hải xem xét mướm mày đang muốn lời nói thế nhưng là cung hội trưởng lại là lập tức há mồm nói ra chúng ta lui ra phía sau năm mươi trượng mở ra phòng che đậy bảo hộ không muốn làm quáy dày đường đàn sư luyện đan thế nhưng là cung hội trưởng giống như có một cỗ quỷ dị khí tức xuất hiện lục binh hải nói quỷ dị khí tức các ngươi ngửi thấy sao cung hội trưởng một đôi mắt hàn sát sát quét lấy mọi người không có ở đâu ra quỷ dị khí tức lưu kim biển cười nói ừ n chúng ta nơi này chính là dược sư học hội ai dám ở đây dở trò quỷ phương hội trưởng cũng gật đầu nói phía dưới lại có mấy cái ra hòa ứng hợp tất cả đều là tại mở mắt nói lời bịa đặt lục bình hải thở dài đành phải lui về phía sau lưu kim biển một mặt âm cười nhìn lấy lục bình hải cùng đường xuân đan này thế mà xuất hiện đan ma bất quá không sao hết t h ể cho láo t ử n u ố t đường xuân đột nhiên cố y hét lớn một tiếng lôi hỏa điểm vào luân hồi vòng xoáy bên trong đ ố n đ ố t vài tiếng đạo đạo tinh tinh ánh lửa bay ra liễu kim hà cũng chỉ dùng ba thành lực kình tương trợ thấu thần nhãn đương nhiên cũng không tiện toàn lực phá vỡ chân lực tương trợ cho nên viễn cổ yêu ma cuối cùng cho hết đường xuân lôi hỏa đánh nát cho luân hồi vòng xoáy thôn vệ ba đạo ánh sáng bay ra đường xuân không gió cũng dậy sóng một c h ả o ổn định vào tay con hàng này một thanh kêu liền vọt ra nói may mắn không làm được bệnh ba viên hoàng giai t r u n g phẩm bổ khí đan chương tám trăm m ư ơ i năm giận dữ xé đan t r ứ n g liễu kim hà trực tiếp công kích đan lô một đạo lực kình cũng cho đường xuân nghiêng một cái nghiêng qua qua đi ẩm vang một tiếng lò nổ tung bất quá đường xuân đã ra tới trong tay hắn cầm ba viên đan dược n g h i ề n ngâm giống như nhìn chằm chằm liễu kim hà nói cực khổ ngươi thất công chúa ngươi vất vả thất công chúa không tiếp tục trả lời bất quá thân thể thế mà sợ lạnh giống như đang đánh lấy bệnh sốt rét bị cảm có phải là nếu không bản đan sư cho ngươi một viên đi hàn đan đường xuân một mặt cười lạnh ừ n hoàn toàn chính xác hoàng gia trung phẩm phương hội trưởng ngươi xem một chút、út. lục bình hải kiểm tra qua đi đưa cho phương hội trưởng phương hội trưởng nhìn qua sau chỉ có thể gật đầu xác nhận cuối cùng chuyển cho l ư u kim biển l ư u kim biển vẻ mặt xanh sao nhìn qua sau ơn một chút cho cung hội trưởng ừ n ba viên hoàng gia trung phẩm cung hội trưởng cũng chỉ có thể bất đắc di gật đầu thế nhưng là đường xuân nổ lô cái này không tính luyện đan thành công lưu kim hải mã nâng lên ra dị nghị tại sao lại không tính luyện đan thành công đan dược có vấn đề sao dược sư học hội là yếu đan vẫn là phải lò đường xuân cười lạnh hỏi đan dược là thành nhưng là đối với đan chứng tới nói ngươi nổ lô nói rõ thủ pháp luyện chế còn là thái cương mãnh một cái liền lô đều không bảo vệ được đan sư nào dám xưng cựu phẩm đan sư cái này lô cũng hẳn là là đan sư khảo hạch một cái trọng yếu phương diện lưu hội phó nói ha ha đường đại sư tuy nói nổ lô nhưng đan thành mà lại thời gian trước thời hạn đồng thời đ a n d ư ợ g nổ lô cũng p đề đ cao phải này xem như nguyên nhân một trong đường xuân luyện đan không tính là hoàn toàn luyện chế thành công bất quá hán thời gian trước thời hạn mà lại bổ khí đan đan phẩm đạt đến trung phẩm để cao đan phẩm kể từ đó t h ả cựu phẩm đan thư vẫn là có thể chỉ bất quá hắn cùng các ngươi c ư ợ thuốc phương diện là không thành lập bởi vì đường xuân cũng chưa xong mỹ hoàn thành đây hết thảy cho nên các ngươi s o n g phương đổ ư ớt xem như hòa nhau đều cầm về mình đổ vật đi cung hội trưởng nói đã cung hội trưởng đều nói như thế vậy chúng ta làm theo chính là tiện nghi ra hòa này lưu kim biện k h a nói vắt ngang tự nhiên cũng đi tới liễu kim hà cũng gật đầu ứ n g chậm đã đường xuân đột nhiên ra miệng đường xuân ngươi muốn làm gì lữu hội phó hử lạnh nói một bức dữ dằn muốn ăn thịt người tư thế đương nhiên là có nguyên nhân các ngươi nhìn ta còn có một viên đan dược đặt ở cuối cùng đưa ra đường xuân cười nhạt một tiếng một cái tay khác mở ra lộ ra một viên xanh biết sáng đan dược vừa rang hai tay một đạo xích hà toát ra liền từ đan dược bên trên búc lên mà ra đan hạ như thế sinh động đường đại sư không phải là đạt đến hoàng giai thượng phẩm lục bình hải thanh â m đều có chút run rẩy giống như rất hưng phấn không sai cũng là bởi vì cuối cùng này ra lò một viên hoàng giai thượng phẩm đan dược bắn ra đan hà đưa tới một đạo đan lôi cho nên nổ lô c ũ nhưng g k phải là, là ai h có, có thể n chứng minh là đan lôi mà không phải ngươi hỏa hầu không có trưởng khống tốt tạo thành chúng ta tất cả mọi người không thấy được đan lôi lựu kim biển khai nói ừng đường xuân ngươi có chứng cứ sao cung hội trưởng tiếp nhận đan dược rồi nói ra chứng cứ còn muốn chứng cứ sao cái này đan lôi các vị còn cảm giác không được còn có thể xưng là niết bàn đại cảnh cường giả sao mà lại thượng phẩm t ă n g t h ê m đan hà chính là một cái chứng minh đường xuân nói cái này thế nhưng là không thể chứng minh đan lôi là cực ít g á n g lâm mà lại tạo t hành động tinh thế nhưng là không nhỏ có lúc chính là hoàng giai thượng phẩm đan thành thời điểm tuyệt đại đa số thời gian cũng sẽ không có đan lôi sinh ra cung hội trưởng vì liễu kiêm hà chỉ có thể mở mắt nói lời b i ể u đặt ừ đúng là như thế phương hội trưởng cũng gật đầu vừa rồi đạo đan lôi chúng ta thế nhưng là đều cảm giác được qua lục binh hải nói lão lục ngươi kia là ảo giác đi việc này cũng không cần nghị cựu phẩm đan chứng đi đường xuân qua một thời gian ngắn nếu như ngươi cảm thấy còn có thể đề cao có thể lại đến khảo hạch đến lúc đó ta tự mình chủ trì cung hội trưởng trong lòng có tảm nhưng vì em gái nuôi lại không có cách nào cho nên xem như cho đường xuân một cái đền bù không lâu một cái đan sư lấy ra cựu phẩm giấy chứng nhận đây chính là chiêu vũ đảo vực dược sư học hội cái gọi là công bằng công khai công chính như thế công bằng công khai công chính đi ra đan chứng ta đường xuân không cần cũng được đường xuân tiếp nhận đan thư làm ra một cái làm tất cả đan sư đều nghẹn h ọ n h ì n chân chối sự tình hắn một thanh tại chỗ đập nát đan chứng ha ha cuồng tiếu mấy tiếng nói như thế đan chứng không cần cũng được đường xuân cuồng tiếu nhanh chân mà đi bất quá tại trải qua liếu kiêm hà bên cạnh lúc chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái nói ngươi tuy nói là lôi ngư đảo vực thứ một đẹp đồng thời là cao quý vực chủ con gái ngươi là trên trời kiêu n g u y ệ t ngươi là thiên tài trong thiên tài bất quá ta đường xuân một cái vực ngoại tới kẻ ngoại lai ta, không quyền không thế bất quá ta đường xuân xem thường ngươi xem thường ngươi xem thường ngươi liễu kim hà một kẻ xong đường xuân nhanh chân mà đi lại không có mảy may dừng lại đường xuân ta cho ngươi xem chỉ cấp một mình ngươi nhìn phía sau thế mà chuyển đến liễu kim hà mang theo tiếng khóc nước nở tiếng la không cần xem ngươi mặt ném nhân cách của ta ngươi không đáng ta đường xuân xem xét đường xuân bỏ rơi một câu trong nháy mắt không còn hình bóng cung hội trưởng phương hội trưởng chúng ta chính là như thế khảo hạch đúng hay không chúng ta chiêu vũ đảo vực dược sư học hội công bằng công khai công chứng lời thề đi nơi nào có không trái lương tâm mọi người trong lòng đều có một căn s ư n g một cái mới ba mươi lẻ liền có thể luyện chế ra hoàng giai thượng phẩm đan dược cấp thiên tài các ngươi chính là như thế đối đ ạ i hắn đây là chúng ta dược sư học hội xỉ nục đây là nghiêm trọng bài ngoại hiện tượng việc này ta hội hướng lôi ngư đảo vực dược sư học hội chấp pháp trưởng lao khiếu lại chi tay là c h e không được tiên đường xuân chính là ta lục bình hải để cử tiến vào hám nhạc bảo tàng tuyển chọn thi đấu thiên tài hôm nay ta chính thức tuyên bố việc này nếu như dược sư học hội không cho hắn cơ hội này ta muốn tố cáo một mực bẩm báo ngọn nguồn lục bình hải tức giận đến lao răng đều tại lạc lạc vang lục bình hải n g ư ơ i muốn làm gì ngươi tại v u không chống đỡ hủy cung hội trưởng cùng phương hội trưởng ta đề nghị dược sư học hội yếu khai trừ lục bình hải còn có một việc ta muốn nói cho mọi người đường xuân sớm một ngày trước liền đi bái phòng qua lục bình hải hai người bọn hắn đã sớm thông đồng tốt lắm l ư u kim biện hừ l ệ n h nói thấy không lưu hội phó ngươi đang ngó chứng ta người ra sao g i p tâm đến mức nói đường xuân bái phòng bản thân xác thực bởi vì tại vực ngoại đảo vực ta liền biết hắn mà lại đề cử hắn trở thành vực ngoại đảo vực dược sư học hội phó hội trưởng vực ngoại thứ một đại đan sư các ngươi chính là như thế đối đ ạ i hắn đến mức nói thông đồng một mạch tất cả mọi người ở đây mắt đều thấy rõ ràng có phải là có việc này tất cả mọi người minh bạch ta không nói trở về lục bình hải tức giận khai nói cung hội trưởng ngươi nhìn ra h ỏ a này quá phép lối không nghiêm trị thế nhưng là không thành lữ hội phó kêu lên ngươi câm miệm cho ta nghĩ không ra cung hội trưởng vào đầu cho lưu kim biển thổi phòng không sai ngầm miệng. Lại ngải đấy ba lắm đấy điều ba như c á i bắt p h ụ Phương hội lạnh hư trưởng cũng là lạnh lùng hừ nói, là l u kim biển mặt kia biển liền biếc. Ai, hải Gọi mặt một lần nữa cầm một phần cửu phẩm đan thư đến đưa đến lục bình đằng xanh lần nữa phần đan đến đến hắn thư đưa lục chỗ. h cửu u y ể n giao cho đ ư ờ ngày xuân、đi. Chuyện n đi. hôm nay ta không muốn nhiều lời bất quá sự tình ra có nguyên nhân nỗ lô sự tình bây giờ suy nghĩ một chút hoàn toàn chính xác có chút miễn cưỡng bất quá không có chứng cứ ta cũng không tra cứu thêm nữa việc này như vậy bỏ qua tàn đi đi hôm nay không cần thi lại hạch cung hội trưởng một mặt đạo mạc quay người mà đi phương hội trưởng cũng thở dài cũng đi cái này đều cái gì cùng cái gì đó ta sai cái kia rồi lao tử còn thua một trăm viên tiên thạch liệu kim biện quát giống như một cái ác ôn một đêm cược hết hết thẻ ra sản lao đầu tử ai muội muội hết thẻ đều đi qua đừng để tâm lên cung hội trưởng vừa về tới nơi ở nhìn xem ngồi trên ghế ngốc bộ dáng liễu kim hà thì ta bị người khinh bỉ n g ư ờ i không biết được loại mùi vị đó là cái gì mùi vị đó đau đến trong lòng a ta tình nguyện hắn quất ta mấy chục roi đánh chết ta cũng tốt liễu kim hà q u t n h ẹ ai chuyện này hôm nay hoàn toàn chính xác đối với hắn rất không công bằng một đời đan đạo kỳ tài ta cung long mị thành đồng l õ a nếu như hắn như vậy mai một lời nói ta cung long mị đời này đều đem tâm kết nan giải bất quá không có việc gì ta tin tưởng gia hỏa này sẽ không như vậy mai một la long cuối cùng hội đằng không mà lên cung long mị cười nói tỉ ngươi nói hắn là long long có ngưu như vậy m a n h sao liêu kiêm hà nói ai việc này ta cái kia nói được rõ ràng tiểu thiên hải không phải có c h ỉ gọi vân long du thiên hạ lưu nhất sao bất quá hắn đều không có nhận gần qua ngươi làm sao đối ngươi manh rồi chẳng lẽ hắn mật âm điệu hí ngươi hay sao nếu thật l à như thế ngươi không ngại xuất thủ diệt hắn đối với loại người này không đáng đồng tình ta cũng không cần có nặng nghề gánh nặng cung hội trưởng trong nháy mắt sắc mặt trở nên âm chầm xuống cái này lúc ấy ta quét thân thể của hắn lúc hắn liêu kiêm hà khuôn mặt bỏ bừng nói ra ha ha ha. nghĩ không ra cung hội trưởng cười đến tiền phủ hậu nưỡng g ngực mức kịch liệt phật phồng tỷ ngươi làm gì lúc ấy ta cũng là vì các ngươi dược sư học hội mới liếp nhìn hắn giúp ngươi, ngươi còn cười hôm nay thế mà còn cho hắn k i n h bỉ cái này hôn chứng hôn chứng liêu kiêm hà tức giận kia tiểu tử đang làm chuyện xấu ngươi cũng không hiểu nam nhân tình huống bình thường là không động tình t r ư ớ c là sẽ không dạng như vậy thì như đụng tới mỹ nữ mà hắn nghe ngươi nói yếu liếc nhìn hắn giống như này vậy khẳng định là cố ý như thế cung hội trưởng là người t ư ơ n g trải cười nói động tình hắn lại không thấy được ta khuôn mặt động cái gì tình mà lại hai chúng ta còn không biết vậy khẳng định chính là cố ý làm chuyện xấu phi phi phi cái này xấu vô lại còn đại đan sư cái này đan phẩm cũng quá kém làm sao lão tiên liền không hạ xuống đan lôi trực tiếp bắt hắn cho oanh sát liêu kiêm hà khen nói ha ha ha cho người ta học nghĩ không ra đường xuân vừa trở lại khách sạn liền truyền đến á i nhi yêu mị tiếng cười nàng n à y một mặt may mắn quá thay người vẫn đang ngó chừng a đường xuân hừ hừ nói có chút hậm hực nữ giọt lôi ngư đảo vực thứ một đẹp hoàn toàn chính xác đẹp có phải là động tâm á i nhi hỏi động cái rắm một cái bị ổ i nữ người đường xuân tức giận khen nói chương tám trăm mười sáu đường xuân mội mội thái khủng bố lạc lạc muốn hay không bản g công chúa từng thanh từng thanh nàng cho vớt đến hảo hảo để ngươi trả đạt một phen đến lúc đó l ố i ngư thứ một m ị ở trên thân thể ngươi tê u ngươi nên sướng chết đi ái nhi hỏi chuyện của ta không cần ngươi lo đường xuân khẽ nói lão đại nàng này có vấn đề a lúc này chuyến đến vân long du t i ê n mật tâm nói thế nào đường xuân mật tâm nói ái nhi công chúa giống như đang ăn mùi vị a tiểu đệ ta thế nhưng là phong nguyệt giữa sân lao thủ tiểu đệ ta nói thứ hai lời nói cái nào dám nói thứ một vân long du thiên phách lỗi a k h ó trách người ta đều gọi ngươi là long c ạ n bã đường xuân tức giận k h e y nói thôi đi ngươi lại đâm ta chỗ đau bất quá ái nhi chẳng lẽ đối ngươi có hảo cảm cái này thế nhưng là phiền thoái một con rắn g i ả yêu hai vạn năm lão gia hỏa cái này có non ăn đến thế nhưng là vân long du thiên gượng cười không thôi ngươi giải dòng nữa lời nói ta không ngại đề nghị ái nhi công chúa đến đ ộ n g nhiên d ầ u tới long não mùi vị tuyệt đối không sai đường lão đại hư một cái doa đến vân long du thiên không dám lên tiếng nữa bản công chúa mới lười nhác quản ngươi sự tình bởi vì bản công chúa qua mấy ngày lại muốn quất hồi vốn mệnh cây ngươi làm tốt chuẩn bị đi lần này nhất định có thể thành đến lúc đó ngươi cái này thân công lực đ o á n chừng liền phải phế vật bất quá cũng tốt đến lúc đó hảo hảo cho bản công chúa đương một bếp trưởng chính là yên tâm bản công chúa sẽ an bài mười mấy cái mỹ nữ m g ộ i tử cho ngươi thái thịt cái gì dọn ái nhi k h a nói phiền thoái lão đại tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát thân a vân long du thiên nói thoát thân làm sao thoát đường xuân không cao hứng k h a nói nghe nói nơi này có hướng võ thần miếu không bằng đi đi một chuyến không chừng có kỳ ngộ nói không chừng hướng võ đại đế h i ể n linh cứu được ngươi vân long du thiên nói ừng ngược lại là cái chủ ý đường xuân cũng có chút tâm động bởi vì liên quan tới hướng võ đại đế thần miếu truyền thuyết cũng không ít đương nhiên loại ý nghĩ này chỉ bất quá một loại gia vị mà thôi hướng võ đại đế đều không thấy mấy vạn năm đâu còn có cầu thí đại đế am hiểu am hiểu tâm rộng mà thôi không lâu lục bình hải thế mà tới đồng thời vui vẻ lấy ra cựu phẩm đan chứng đa t ạ bất quá bình hải huynh ta đã nói rồi cái này đan chứng không cần cũng được đường xuân lắc đầu cũng không tiếp nhận coi như vậy đi đường lao đệ làm gì tranh nhất thời khí cung hội trưởng có thể mời người đưa tới đan chứng đã coi như là chịu nhận lỗi loại sự tình này gọi nàng ở trước mặt nhận cũng hoàn toàn chính xác khó xử làm dược sư học hội hội trưởng cái này thái độ đã coi như là rất t h a n h khẩn lục bình hải k h u y ê n đ ủ trừ phi cung hội trưởng ở trước mặt tại dược sư học hội thừa nhận chiêu vũ đảo vực dược sư học hội tại đối đai chuyện của ta bên trên thiếu thỏa đáng không phải cái này đan chứng ta là sẽ không cần ta đường xuân cũng không phải chó xù đánh ta một quyền lại cho hạt đường đậu liền có thể giải quyết sự tình đây là quan hệ đến ăn ở vấn đề đường xuân kiên quyết không tiếp thụ thế nhưng là kể từ đó ngươi liền không cách nào tham gia hám nhạc bảo tàng giải thi đấu bảo vật này giấu đối với đan sư tới nói ý vị như thế nào lao đệ ngươi hẳn là rõ ràng đúng hay không mà lại nếu như không tiếp thụ vậy liền đại biểu cho ngươi yếu cùng cung hội trưởng đối nghịch đây là phi thường không thể làm ta liền cùng lão đệ ngươi mở ra đến nói đi cung hội trưởng g i a tộc thế nhưng là không đơn giản cung hội trưởng cũng không phải là chiêu vũ đảo vực người mà là phù thế đảo vực người gia tộc kia thực lực so chiêu vũ đảo vực nhị tinh tông phái còn cường đại hơn là bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường một cái cường thế gia tộc mà lại cũng là đan đạo hội nhận mọi người ngươi cũng biết t i ê u liền lôi ngư đảo vực vực chủ cùng bọn hắn nhà giao tình đều vô cùng sâu nếu như đắc tội dạng này cường thế gia tộc tại tứ đại đảo vực ngươi đem nửa bước khó đi lục b ì n h hải nói hử một cái nho nhỏ cung ra đưa tay có thể diện lúc này ái nhi công chúa cười lạnh đi đến vị này là lục binh hải không dò ra ái nhi một chút chân lực sóng động hỏi mụi mụi ta Đường Xuân thuận miệng nói, cô nương ngươi chỉ sợ quá côn g vọng lục minh hải khe nói có chút tức giận nếu không phải nhìn đường xuân mặt mũi sớm tinh khí bản công chúa nói là cái rắm chính là cái rắm ái nhi đột nhiên khí thế ra một cô năng lượng kinh khủng sóng động đi ra trực tiếp liền đem lục bình hải ép tới dán vào trên sàn nhà mà lại một loại có thể khiến người ta linh hồn run rẩy đáng sợ áp lực để lục bình hải kém chút sợ vỡ mật bởi vì hắn cảm thấy nàng này trên thân ra so sư tôn còn đáng sợ hơn uy lực tốt ái nhi công chúa khoe khoang cái gì hai người các ngươi căn bản cũng không cùng tốc độ đường xuân khai nói lão ca lời này ta liền đặt nơi này trừ phi cung hội trưởng công khai xin lỗi không phải ta là sẽ không tiếp nhận các ngươi đăng chứng còn hám nhạc bảo tàng thi đua ta là khẳng định phải tham gia thế nhưng là ngươi không có đan chứng thành không cách nào tiến vào tranh tài lục bình hải toàn thân giống như trong nước mới vớt ra đồng dạng không lo được l a u ba một chút nói nay cậu thí dự sư học hội ta đi bình bọn chúng coi như vậy đi ái nhi một mặt hung tướng chớ nói nhảm lão ca việc này cứ như vậy phía đông không sáng phía tây sáng đan chứng là hốt thông đường xuân nói sợ ái nhi đã thương lục bình hải ám chỉ hắn mau chóng rời đi ai tùy theo lão đệ ngươi đi ta có việc đi trước lục bình hải vội vàng đi về sau chuyện của ta không yếu ngươi cắm tay lục bình hải vừa đi đường xuân khe nói nha nha cánh trường cứng rắn đúng hay không ngươi còn là n g ấ m lại vài ngày sau thống khổ a ái nhi l à c ư ờ i như cái yêu tinh cái gì đường xuân mội mội cường đại như thế làm sao có thể còn như núi sau khi nghe căn bản cũng không tin tưởng là thật ta cảm giác trên người nàng ra khí thế mạnh hơn ngươi lục bình hải một mặt n g h i m ặ t chẳng lẽ là nửa đường cảnh cường giả bất quá nàng làm sao có thể là đường xuân mội mội việc này thật đúng là lộ ra cổ quái còn như núi nói khẳng định không phải thân mội, mội nhận bất quá mạnh như thế người làm sao chịu đương đường xuân mội mội có phải là thích đường xuân ta hiện tại cuối cùng là minh bạch đường xuân vì sao như thế kiên cường nguyên lai、like、có như thế cường han thực lực mội mội sân eo cung hội trưởng lần này đắc tội đường xuân cũng không biết được là họa hay phúc nghe hắn mội mội khẩu khí là rất lớn thế mà tuyên bố muốn tiêu diệt dược sư học hội mà lại nói chuyện tự nhiên một mặt nhẹ nhõm lẫn nhau không giống như là cồn u g vọng biểu lộ lục b ì n h hải nói ha ha chính là nửa đường cảnh cường giả cũng không có khả năng cùng phù thế đảo cung ra chống đỡ chỉ bất quá bây giờ có chút phiến phức đường xuân lấy không được đan chứng thành không cách nào tham gia hám nhạc bảo tàng tranh đoạt thi đấu ngươi đ ể cử chẳng khác nào vô dụng còn như núi nói ta thăng hay không t r ư ớ c ngược lại là không quan trọng chính là sư tôn sự t ì n h không thể rơi xuống bất quá đường xuân còn giống như nói qua phía đông không sáng phía tây sáng mà lại còn nói qua hội tham gia như thế kỳ quái lục b ì n h hải nói phía đông không sáng phía tây sáng đúng có phải hay không là đến khác đảo v ư ợ t linh chứng còn như núi nói có khả năng bất quá cung ra là đan đạo truyền thừa mọi người đối tứ đại đảo vực dược sư học hội đều có rất sâu lực ảnh hưởng đồng thời cung g i a tại lôi ngư đảo vực dược sư học hội còn có hạch tâm ủy viên tại mà lôi ngư đảo vực dược sư học hội cao chúng ta mặt khác ba cái đảo vực nửa cấp xem như chúng ta t h ư ợ n g cấp lần này đường xuân không tiếp thụ đan chứng đó chính là rõ ràng cùng cung hội trưởng sẽ rách ra mặt cung g i a thật muốn cắm tay chỉ sợ đường xuân tại bốn đảo đều khó mà dẫn tới đan chứng lục bình hải vẫn là tương đối lo lắng cung g i a thế lực lại lớn cũng không thể chi tay đem bầu trời đều tre dược sư học hội cũng không có khả năng liền họ cung ngươi quên còn có sư tồn tại thật không thịnh hành sư tôn xuất mã con như núi lử lạnh nói ai việc này yếu phiền phước sư tôn thật sự là không tốt mà lại cùng cung gia đối nghịch cũng không lớn tốt lục bình hải trên mặt tràn đầy u buồn chuyện của ta cần đường xuân đi làm cung gia muốn ngăn lấy không thiếu được cũng phải xé rách ra mặt con như núi cười lạnh nói tốt nhất đường dạng này cung gia cùng lôi ngư đảo vực vực chủ liếu ra quan hệ thái mặt thiết lục bình hải nói đương nhiên ta là ngón tay vạn bất đắc dĩ lại nói con như miệng núi khí lại hòa hoan xuống tới đường xuân thế mà lần nữa cự tuyệt giấy chứng nhận tiếp vào tin tức về sau cung hội trưởng sắc mặt có chút âm chìm ngồi xuống ghế hắn còn có nói những lời khác sao liêu kiêm hà hỏi trước mặt mọi người tại dược sư học hội tuyên bố đối với đường xuân sự t ì n h xử lý không thích đáng cung long m ỹ k h e i nói quá côn g vọng cái này hôn chứng thật đúng là cho thể diện mà không cần tỷ nếu không giao hấn một chút hắn liêu kiêm hà bực tức nói ai coi như vậy đi việc này nếu như hắn không khắp nơi tuyên dương coi như xong cung hội trưởng thở d i i tỷ chuyện lần này là ta hạ ngươi liêu k i m hà một mặt tay náy chúng ta là t h muộn đừng bảo là một chút chuyện nhỏ chính là hiểu rõ được đường xuân sẽ nhằm vào tỷ ngươi cũng là ủng hộ vô điều kiện ngươi hắn yếu so đo liền để hắn so đo đi cái này chiêu vũ đ ả o vực đan sư không có mười vạn cũng có tám vạn không thể để cao đan chúng ta nhìn hắn có thể q u ọ t kẹt ra cái gì m ì n h đ ừ n g đến cung hội trưởng hư lệnh sáng ngày thứ hai lại có khách tới chơi hai vị lão giả một vị nồng đậm màu đen râu ria một vị không có râu ria đ ư ờ n g đại sư chúng ta là vượt ngoại đảo vực long lâm từ đại sư kêu đến ta là thiết tính đức hắn là thiết tiếu phong nồng đậm râu ria thiết tính đức nói đường xuân nhìn một chút xanh xám đức miết b à n đại cảnh cấp độ thứ ba vô vi giai cường giả mà ta cười phong yếu một điểm cấp độ thứ hai tịch diệt giai bản thân rời đi vượt ngoại đảo vực đơn thuần ngoài ý mớn long lâm tử đại sư là thế nào biết ta tại chiêu vũ đảo vực đường xuân có chút kinh ngạc hỏi đương nhiên mới tới hướng võ cũng không thể tùy tiện liền tin tưởng người khác hắn cũng là nghe cái thế cả đời nói nói là ngươi khả năng không chết mà lại đến chiêu vũ đảo vực mà chúng ta tiếp vào tin tức sau vừa rồi có bằng hữu tại chiêu vũ đảo vực dược sư học hội hắn truyền tin tức tới chúng ta trực tiếp từ không thiên thành đến đây Thiết Tiếu phong nói, không Thiên Thành có thể trực tiếp đạt đến hồng Tinh Thành Phong Không Hồng nói. Xuân sao? đến Đường sững có sở. ừm không thiên thành tại thời viễn cổ liền thiết trí có đến hồng tinh thành vượt không vực truyền tống đại trận mà toàn bộ chiêu vũ đảo vực chỉ có hồng tinh thành chỗ này lối ra vừa vặn đi ra lại tới thiết t ĩ n h đức nói cái này các ngươi có chứng cớ gì chứng minh các ngươi là thiết phong sơn thiết gia tộc người đường xuân hỏi đường đại sư hẳn là nhận biết cái này thiết t ĩ n h đức lấy ra một cái đỉnh lô đường xuân quét qua có thể khẳng định cùng thiết tinh vân đưa ra một cái chất lượng ai vì thủ tín đường đại sư gia tộc bọn ta không thể không phái người xuất thủ dùng sinh mệnh lại lấy xuống một cái tiểu đỉnh đ ư ờ n g đại sư xin lập tức cùng chúng ta đi không thiên thành thiết t ĩ n h được nói chương 817, đại đế hiển linh không phải vào không được sao chẳng lẽ các ngươi nghĩ ra phương pháp gì qua không thiên thành phủ thành chủ một cửa hải kia đường xuân hỏi không có biện pháp khác chỉ có thể đã định kết hôn cưới làm lý do đầu kỳ thật đ ư ờ n g đại sư chúng ta thiết ra thiết hình trần thế nhưng là được người xưng là không thiên băng hậu nàng là trời sinh băng hoàng chi thể đồng thời nàng tuổi tắc cùng đường đại sư không sai biệt lắm bất quá công cảnh lại là đạt đến tịch diệt cảnh nếu không phải là bởi vì chúng đ ộ c hôn mê nàng hiện tại đã sớm là niết bàn cấp độ thứ ba vô vi giai cờ giả cùng ta cái này tu luyện mấy trăm năm láo r a hỏa một cái cấp độ thiết tính được nói ý kia có vẻ như đường xuân còn trèo cao ha ha cái này ta cùng thiết hinh trần còn không biết làm sao lại có thể kết hợp đồng thời thiết cô nương vị này băng hậu hiện tại còn một mực ở vào hôn mê bên trong chẳng lẽ muốn ta đi bồi một cái không biết được có thể hay không thanh tỉnh mê man người việc này đường ngô không cách nào đáp ứng trừ phi ngươi có thể nghĩ ra biện pháp khác tiến vào không thiên thành pháp này không thông bởi vì đi vào trong vòng một tháng yếu kết hôn tưởng làm giả đều làm không được đường xuân nói hừ đường đại sư nơi này cũng không phải vượt ngoại đảo vực thiết tiếu phong hiển nhiên có chút nổi nóng ngươi đang uy hiếp đường ngỗ người đúng hay không đường xuân hử lạnh nói uy hiếp ngươi thì thế nào tại v ự c ngoại đảo vực có chu tất tông mà lại ngươi là thứ một đại đan sư ở đây ngươi chẳng phải là cái gì ngươi là hy vọng lão phu dùng sức mạnh trực tiếp trộm tới còn là tự động đi cùng hai cái lựa chọn ngươi lập tức quyết định đi thiết tiếu phong thiết tâm muốn dùng mạnh mà thiết tính đức ở một bên không lên tiếng rõ ràng n g ầ m đồng ý tư thế thật to gan lại dám uy hiếp ta ca đột nhiên cười lạnh một tiếng chuyển đến ái nhi nhanh chân tiến đến cô nương thiết phong sơn người thiết ra có thực lực này thiết tính đức hử lạnh nói sáu hai tiếng giọt vang tận lực bồi tiếp ẩm ẩm hai tiếng lại nói tiếp chính là ô hai tiếng hai cái lao ra hỏa cho ái nhi trực tiếp hai bàn tay phiến giống là ngồi hỏa tiễn dạng xuyên thấu nóc nhà bay thẳng vân tiêu về sau tại không trung đụng tới hồng tinh thành bố trí phòng hộ pháp trận đụng đắp phiên đện vào vài trăm dặm có hơn về sau lại trực tiếp dùng thị thể đâm cháy một rừng cây mới cả người là huyết sụi lơ tại hai cái hố to bên trong đây hết thể sinh thời gian quá ngắn vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian hai đại cường giả liền cho bị thương nặng có vẻ như người ta vẫn chỉ là rất nhẹ nhàng hai bàn tay một kiểm tra xương cốt nhiều chỗ đứt gãy toàn thân làn da trên cơ bản không có một chỗ hoàn hảo lão nhị cái này tình huống gì a thiết phong cười thật lâu mới từ ngốc si bên trong tỉnh dậy lao tam chúng ta gặp gỡ đáng sợ cường thủ thiết t ĩ n h đ ứ t mặt bồn u r ầ u cũng tha mạ tích quá mạnh đi chính là niết bàn đại cảnh bên trong viên tịch giai cường giả cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm đem hai chúng ta làm thành bộ dạng này đúng hay không thiết phong cười bực tức nói không sai trừ phi là đạo cảnh cường giả thiết t ĩ n h đ ứ t nói khó trách đường xuân phách lối như vậy lại có cái đạo cảnh m u ộ i muội nó đương cái này đều chuyện gì thiết phong cười mắng trước kia chưa nghe nói qua đường xuân có như thế cường hãn nguội ta nhìn cũng không giống là thân m u ộ i muội hẳn là đến chiêu vũ đảo vực nhận biết việc này quá lớn chúng ta lập tức hướng ra chủ báo cáo thiết tính đức dãy ruổi lấy một đạo tin tức trở về ta lại giúp ngươi đánh hai cái xem ra ngươi tại cái này chiêu vũ đảo vực c ử u ra khắp nơi trên đất ta ái nhi công chúa cười khanh khách nói không cần ngươi xuất thủ ta cũng có thể đánh dụng bọn hắn đường xuân hử lạnh nói nói nhảm thiếu nói ta cảm giác thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm bản công chúa quyết định trời tối ngày mai liền quất bản mệnh cây ái nhi giữ r ằ n k h a nói bản t hảo hảo công chúa một c h thế nhưng là nhân tử để ngươi cuối cùng hào hào hưởng thụ một phen nghe nói đại đế thần miếu phong quang tốt cho nên bản công chúa quyết định cùng đi với ngươi nhìn một cái ái nhi cười khanh khách giống như một con lão yêu tinh tại đường xuân trước mặt lắc đến giao đi vân long ngươi không phải muốn đi mua thuốc tại sao ngươi cũng không cần buổi tiếp chính ta đến liền là đường xuân nói hướng phía hắn nháy một chút mắt úc vậy ta lập tức đi ngay vân long du thiên đ á p t r ư ở n g cái thằng này yên lặng nhìn xem đường xuân cùng ái nhi bóng l ư n g biến mất không khỏi thở dài đạo đại ca bảo trọng nếu như ngươi thật thành một cái phế vật tiểu đ ệ ta cùng ngươi cả một đời hướng võ đại đế miếu quả nhiên cao lớn mãnh liệt nay thần miếu cao tới ngàn trượng chiếm cứ phạm vi trăm dặm toàn bộ thần miếu nhìn qua giống như cắm tại đám mây giống như nghe nói chiêu vũ đảo v ư ợ t xuôi theo chính là từ hướng võ đại đế thần miếu chỗ bắt đầu mà lại đường xuân ẩ n ẩ n cảm giác được đại đế thần miếu giống như có một tầng không hiểu khí tức quanh quẩn ở giữa mắt rồng mở ra nhìn một chút cũng không biết cái gì chỉ bất quá luân hồi chi nhãn dương ra lập tức đường xuân có chút trấn kinh bởi vì đại đế thần miếu ra đạo đạo nhiều màu hào quang tới hào quang giống như chân trời cầu vồng bao phủ lại đại đ ế thần miếu ngàn dặm chi đ i ệ tại luân hồi chi nhãn đặc thủ thị rắt xuống đại đế thần miếu lộ ra càng thêm trang nghiêm mà lại tràn đầy một cỗ không a i bị nổi bá đạo cùng khí vận khiến cho đường xuân không tự chủ được liền hướng phía thần miếu tới cái sâu không người làm lễ ha ha ha một đống tảng đá u cục ngươi bái cái gì bọn hắn ngu muội ngươi cũng mắt nhìn vụ về thật sự là không có thuốc chữa ái nhi lạc hô mà cười cười ngực mức giống như là hai ngọn núi lớn đồng dạng phập phồng chật cô nàng này ánh mắt tử loay lên cười nói có phải là muốn cầu đại đế phù hộ ngươi bất quá ngươi còn không bằng cầu bản g công chúa ngày mai hạ thủ lúc điểm nhẹ chớ nói nhảm nơi này là chiêu vũ đảo vực sôi theo đ i ệ loạn nói chuyện sẽ bị đại đế trừng phạt đường xuân nói thôi đi ngươi g i ả i dòng nữa ta ra quyền đập cái này miếu hoang ái nhi phách lối k h ẽ nói đại đế thần miếu là võ đạo người tu luyện triều thánh địa phương lít nha lít nhít chỉ gặp người đầu không gặp đất chống m à cùng ngày nghỉ lễ cố cung có so sánh thậm chí có chút thành kính võ đạo người tu luyện là một bước một gõ hướng đại đế thần miếu mà đi toàn bộ đại điện tất cả đều là dùng màu xanh nham thạch chế thành tại trên quảng trường cực lớn có một cái cự đại đá xanh xếp thành tế đàn tế đàn quanh mình rộng chừng hai dặm pha vi Mà tế đ những t người này thật sự là xuẩn không thể thành n h ấ t bàn đại cảnh cường giả thế mà cũng tin cái này ái nhi bữu môi khinh thường bởi vì thành kính võ đạo hành hương giả bên trong liền có niết bàn đại cảnh cường giả cũng quỵ ở tế đàn phía dưới mà trên tế đài một cây cắm thiên trụ lớn tiến sông vân tiêu cây cột cũng không biết được là làm bằng vật liệu gì chế thành đường xuân hiện căn này cây cột trí ít cao tới mấy ngàn trượng so đại đế thần miếu còn muốn cao hơn nhiều luân hồi vòng xoáy quét qua đường xuân lập tức nhịp tim thêm bởi vì căn này cây cột thế mà cùng mình tại lệnh câu tự đạt được một nước l ạ n h ngoại hình giống nhau như lúc vừa rồi không vận dụng luân hồi chi nhãn là hiện không được sao chứng chẳng lẽ một nước l ạ n h có tận mấy cái hay sao ta trước kia đạt được không phải là hàng á i đường xuân trong lòng nghi ngờ không hiểu mà lại xem ra căn này so lệnh k a n h d ạ c h cây kia cao lớn uy mạnh được nhiều nếu như nói lệnh câu tử cây kia là huyền giai cực phẩm lời nói cái này căn bản liền hẳn là hoàng giai cực phẩm mà đúng lúc này đợi đường xuân ở vào chư thiên đảo bên trên một nước lạnh thế mà run lên một hồi một đạo tử sắc cột sáng sáng lên không lâu cây kia một nước lạnh ầm một tiếng g ọ t tới liền bản thân bay mất mà lại một nước lạnh trực tiếp liền va vào trung ương tế đàn cây kia trụ lớn ở trong đỗ đốt tế đàn thế mà vang lên một đạo tiếng vang quỷ dị a đại đế hiển linh lập tức có người cao giọng thét lên một tiếng quỷ ở dưới mặt đất hơn vạn người đều kích bắt đầu chuyển động từng cái tranh thủ thời gian thành kính lại hung ác gõ ba cái khấu đầu về sau ngẩng đầu cung kính nhìn qua tế đàn ha ha ha x u â n a thật ngu ngốc ca một đám ngu xuẩn liền vang một chút liền hiền linh ái nhi cười đến tiền phủ hậu ngưỡng cô nương nói chuyện cẩn thận một chút ngươi đây chính là tại khinh nhờn đại đế có vị không cảnh cựu trọng cảnh cường giả bất mãn h ư ớ n g phía ái nhi nói mà đường xuân sớm kinh c h ấ n cả kinh tâm đều kém chút nhảy ra ngoài bởi vì hắn thấy được một đạo trong suốt hà thải từ trên tế đài dưới cây cột vừa bắt đầu bay lên cây tia trụ lớn giống như cho đốt lên Từ thấp tới cao bắt tới. từng hiện hiện khí không phải kinh hãi, kinh hãi chính những khí chỉ cái bởi cái kia lại cao còn ra đạo đạo đạo đầu đường màu xuân màu này mà Mà làm là là vì sơn ợ thần thế tôn thiên tràn thần chút thể khí. Khi như hạ khí cùng bằng cùng nội kia loại, ra có có vẻ như cùng sư s đâu mà bảo thế mà run lên một hồi từ đường xuân trong thân thể bay ra xuân lên đường thân ngoài. Sơn một mà từ thể thế hồi bảo bay quỷ dị hướng phía cây kia trụ lớn thành kính lung lay ba lắc không thể nào sơn bảo thế mà tại t r i ề u bái cái này sao có thể cho dù là hướng võ đại đế tới nói nhiều nhất không gặp qua tiên nhấn cảnh sư tôn thế nhưng là thần b ự c nổi danh thần tướng sơn bảo đây là vi cái kia đường xuân giật mình luân hồi vòng xoáy đem sơn bảo nuốt vào bắt đầu xoay tròn đường xuân bắt đầu thử dùng luân hồi vòng xoáy l ự c xoáy đi hấp thu cái này trên cây cột tràn ra tới thần huy nghĩ không ra k h ẽ hấp liền có hiệu quả hào quan g dạng thần huy thế mà hướng phía sơn bảo đ i ê n tuân ra mà vào sơn bảo thế mà hưng phấn ra từng đạo dung động dạng ông minh c h i thanh ngao một tiếng đáng sợ thú tiếng kêu chuyển đến đường xuất hiện điêu khắc tại ngọn nguồn ngồi lên con kia to lớn cùng kỳ hung thú thế mà sáng lên một cái lập tức một cỗ chỉ sợ năng lượng khí thế vượt t r ê n đến kém chút một thanh liền đem đường xuân ép tới nằm xuống tiểu tử ngươi lại dám đánh cắp đại đế ánh sáng để mạng lại cùng kỳ thế mà truyền âm đến đây chậm rãi đường xuân tranh thủ thời gian hô đương nhiên hai người đều là dùng ý niệm tại giao lưu sợ có phải là sợ cũng quá m u ộ n dám đánh cắp đại đế ánh sáng người đều phải chết cùng kỳ dữ dằn ta nhìn các ngươi hung thú đầu góc thật có vấn đề đường xuân cười lạnh nói ngươi dám nói bản tọa ta đầu góc có vấn đề tiểu tử l ợ i chút nữa tử ta là sẽ không lập tức để ngươi đều chết hết bản tộc có ngàn vạn loại pháp môn dùng để dày vào ngươi c u n g kỳ âm cười một tiếng to lớn đầu h ổ lắc qua lắc lại ngươi vốn chính là đầu góc có vấn đề ngươi hẳn là đại đế toạ kỵ ta hỏi ngươi ngươi ở đây chờ đợi đã bao nhiêu năm đường xuân cười l ạ n h nói mấy vạn năm c u n g kỳ s ữ n g sở cũng là gật đầu chẳng phải kết sao đường xuân k h ẽ n ó i kết cái gì tiểu tử ngươi cho bản tọa nói rõ cùng kỳ gấm thét chương tám trăm m ư ơ i tám đại chiến á i nhi n g ư ơ i trông lâu như vậy có người có thể trộm lấy đi đại đế ánh sáng sao ngươi cũng đem đại đế thấy quá kém đi đại đế là ai đúng hay không đường xuân hỏi ha ha ha tiểu tử người sai có người trộm lấy đi nghĩ không ra cùng kỳ cười như liên nói thực sự có người không thể nào ai có năng lực này đánh cắp đại đế ánh sáng đường xuân có chút trận tròn mắt đương nhiên không thể nói trộm lấy là lấy đi c u n g kỳ nói ý gì đường xuân càng hứng thú đại đế cầm đi a cùng kỳ cười đắc ý nói đại đế lấy đi đại đế tu luyện có thành tựu không còn sống đi mà lại đại đế bây giờ nếu như còn sống đó chính là trí cao thần còn cầm t r ư ớ c kia tu luyện một điểm thần huy làm gì đường xuân căn bản cũng không dám tin tưởng ta nói là đại đế lấy đi chính là đại đế cầm đi đại đế có nói qua có thể trở về cầm cái này thần huy đều là đại đế cùng kỳ quát lời này coi như khó mà để nhân lý am hiểu có thể lấy đi thần huy tất cả đều là đại đế chẳng lẽ còn có khác đại đế tới bắt lấy đường xuân hỏi ta cái kia rõ ràng dù sao ta chính là theo đại đế ý niệm làm việc cung kỳ hừ hừ ha ha ha vậy ta bây giờ có thể lấy đi chẳng phải là cũng là đại đế à nha đường xuân c ư ờ i mở a đối a ngươi có thể lấy đi ngươi chính là đại đế mới là a cung kỳ xứng sở i a hỏa này mãnh liệt gãi đầu của mình giống như cho mình làm hồ đồ rồi giống như cái này đúng nha ta có thể lấy đi ta chính là đại đế cho nên không thể để cho chúng lấy phải gọi cầm lại mình đồ vật đúng hay không cái này nói rõ cái gì nói rõ ngươi chính là của ta toạ kỵ đường xuân bắt đầu lắc lư đánh giá lấy khẳng định là sư tôn sơn bảo có hấp thu thần huy năng lực kể từ đó không chừng còn có thể lừa qua cái này ngu ngốc cùng kỳ tiểu tử bản ngồi lúc nào thành tọa kỵ của ngươi bản tọa là đại đế tọa kỵ c u n g kỳ lại gào lên chỉ lên trời trụ lớn thế mà đều lung lay mấy cái phía dưới chiều b á i đám người càng là sôi trào bởi vì đại đế nói qua có thể trở về cầm cái này tất cả đều là đại đế mà bản thân có thể lấy đi đương nhiên cũng là đại đế ngươi suy nghĩ một chút đại đế là tại cầm lại mình đồ vật điều này nói rõ cái gì nói rõ đại đế luân hồi c h u y ể n thế mà bản thân chính là đại đế c h u y ể n thế c h i thân hiện tại tới bắt v ề mình đồ vật mà ngươi chính là ta trước mấy đời c h i thân tọa kỵ hiện tại bản đế đổi thân thể trở về chẳng lẽ ngươi liền không biết à nha chẳng lẽ ngươi là muốn tạo phản sao đường xuân soạn bậy l u ậ n tạo ngồi đem không dám tham kiến đại đế c u n g kỳ quả nhiên cho lắc lư thế mà cung kính hướng phía đường xuân quỳ xuống t h ă m viếng ngồi tướng ý gì đường xuân hơi nghi hoặc một chút đại đế ngươi quên đi nghe nói ngươi ngồi dưới có m ư ơ i hai lớn ngồi tướng bình thường là tọa kỵ của ngươi thời gian chiến tranh chính là chiến tướng giống trong long tộc cao quý nhất cựu thiên kim long cũng là tọa kỵ của người một trong giống viên cổ hoàng điểu thiên bằng chờ c u n g k ý nói mẹ nó lão tử chẳng lẽ còn thật sự là đại đế chuyển thế không thành hoàng thanh thanh không phải hoàng điệu nhất tộc sao thiên bằng chẳng phải ngón tay tám cánh thiên bằng sao đường xuân trong lòng hoang đường nghĩ đến đúng đúng đúng đúng trước kia có mấy vị đại đế chuyển thế chi thân tới lấy lấy lại tinh thần huy rồi đường xuân tò mò hỏi đã có tám tương lai đ i ệ không sai biệt lắm thời gian một vạn năm tả hữu tới một cái người là thứ chín cung k ý nói đường xuân t đường. Đường căn bản cũng không tin cái này bởi vì chính là vũ vương cũng không có khả năng có thể chấn động tiên điệm để dáng vẻ vỡ vụn tiên địa trọng tổ uy lực ta nhìn bên cạnh ngươi cái kia nữ tử rất khó chịu có phải hay không là ngươi nhân tình không phải ta diệt nàng cùng kỳ đột nhiên nói ngươi có thể diệt nàng sao đường xuân hỏi đương nhiên lão tử là đại đế ngồi tướng mà lại ta ở trên thân thể ngươi cũng ngửi thấy một điểm cùng kỳ huyết mạch ngươi chẳng lẽ dung hợp qua chúng ta tộc sinh linh huyết mạch hay sao cùng kỳ nói ừ m ta một cái phân thân chính là cùng kỳ huyết mạch đường xuân nói à đại đế à ngươi thế mà đem chúng ta tộc sinh linh địa vị từ ngồi đen để cao đến phân thân tình trạng đây là vinh diệu bực nào a cảm tạ đại đế cảm tạ đại đế cùng kỳ tên kia lại thành kính xuống gõ không sao chỉ cần ngươi nghe lời có thể giúp ta đ ă n g đỉnh sau này phong vương bái lẫn nhau cũng không thành vấn đề đường xuân thuận miệng liền hứa hẹn tiểu cung ta tuyệt đối nghe lời bất quá đại đế ngươi trước kia dung hợp cùng kỳ huyết mạch giống như không thế nào thuần a so với ta huyết mạch lực lượng còn muốn yếu đến nhiều cùng kỳ một câu đi công tác điểm với ế tử đường xuân lông bệnh bây giờ còn đang đi đâu tìm còn cao hơn ngươi giai huyết mạch bất quá ngươi cảnh giới là đường xuân hỏi ta cảnh giới cũng không phải là đặc biệt cao nhưng là huyết mạch của ta lại là rất thuần ngươi nghĩ huyết mạch của ta năng lực rất thấp l ờ i nói đại đế là không sẽ chọn bên trong ta c u n g kỳ nói ngươi đến cùng loại cảnh giới nào có thể hay không đem bên cạnh ta cô gái này t ử đánh bại đường xuân hỏi năm đó đại đế tại chiêu vũ đảo vực lúc cũng bất quá thần nhấn cảnh mà ta chân t i ê n cảnh c u n g kỳ nói ha ha vậy thì tốt quá ngươi đem bên cạnh ta nữ dọn đánh chạy chính là đường xuân cười nói không đánh được c u n g kỳ lắc đầu cái gì không đánh được ái nhi không thể nào là thần nhân cảnh a đường xuân kinh ngạc nàng đương nhiên không có khả năng thần nhân cảnh bất quá thực lực của nàng cùng điệu tiên cảnh không sai biệt lắm nếu là tại năm đó ta một bàn tay liền có thể chụp chết một đ ồ n g lớn bất quá hiện tại không thành mấy vạn năm trôi qua mà lại ta thịt thể đã sớm không có nha hiện tại chỉ là lấy hồn phách hình thức tồn tại chỉ có lấy cường đại hồn phách mà không có tiên lực trèo trống là không thể nào đánh bại nàng mà lại chính là ta hồn phách lực lượng cũng tức yếu cùng kỳ nói ngươi nga vừa rồi chính là đang khoác lắc a cái gì nhìn nàng khó chịu muốn làm sao dọn đường xuân cho nghẹn hắc hắc cái này nam dọn đều thích thổi thổi bất quá năm đó ta đích sắc có thể đánh bại nàng c u n g kỳ cười khan một tiếng lông bệnh bất kể như thế nào ngươi nghĩ cách có thể hay không mượn đại đế lực lượng làm cái hỗn loạn đi ra để ta thoát thân chính là đường xuân nói mượn đại đế lực lượng ngươi không phải liền là đại đế chuyển thế sao còn hỏi ta c u n g kỳ hỏi lại đường xuân lại cho hung hắc nghẹn hiện tại cỗ này chuyển thế chi thân còn yếu kém ngươi thế nhưng là ta ngồi tướng sau này ta khôi phục ngươi không phải còn muốn phong đợi bái lẫn nhau sao đường xuân dụ ngọt nói ngươi là thái yếu niết bàn cấp độ thứ hai tịch diệt giai bất quá ngươi người mang sơn bảo hẳn là có thể diệt sắt vô vi giai cường giả hiện tại hấp thu nữa đại đế ánh sáng thực lực hội tiến một bước đạt được tăng cường mà lại ta hiện thân thể ngươi bên trong tiên lực sung túc đến chín thành tả hữu nếu như có được thuần tiên lực liền có thể cùng nàng này đánh một trận cùng kỳ nói ngươi đây không phải nói nhảm sao thuần tiên lực đã sớm thành tựu địa tiên vị trí kia là yếu độ tiên tiếp còn không đồng nhất đem đánh chết lão tử đường xuân khe nói ngươi núi này bảo giống như gặp phải trọng thương mà lại có thể hấp thu thần huy vậy khẳng định là thần bảo vợ ta có thể kích một chút để ngươi sơn bảo lại gấp rút nhiều hút chút đại đế ánh sáng về sau đem sơn bảo n g ư ơ i ta ba hòa làm một thể hẳn là có thể cùng nữ giọt đánh một lần bất quá chiến lược không có khả năng bền bỉ hôn chiến lập tức là sẽ ngươi được tranh thủ thời gian tìm cách thoát thân mới là mà ta tuy nói là lấy hồn phách c h i thân tồn tại nhưng là năm đó ta chân linh chi huyết còn có còn lại hai dọn có thể phân cho ngươi một dọn sau này ngươi cùng kỳ phân thân liền càng cường đại một chút c u n g kỳ nói còn phân cái gì ngươi tạm thời làm phân thân của ta chính là hai g i ọ t huyết cùng một chỗ dung hợp liền thành đường xuân nói vậy được đoán chừng nơi này cũng n ố c không dài chúng ta trước vụ n trộm dung hợp một chút c u n g kỳ nói đường xuân gật đầu hiện thần huy càng là từng đoàn từng đoàn tràn vào sơn bảo ở trong mà sơn bảo thế mà ra trói mắt hà thải đến một ngày này tượng dẫn tới hồng tinh thành tất cả cao thủ đều hướng đại đế thần miếu mà đến rồi mà cùng kỳ ảnh quang lóe lên vọt vào đường xuân nê h o à n cung luân hồi vòng xoáy mở ra thôn vệ dung hợp mà trung ương tế đàn trụ lớn cũng ra thịt mắt có thể gặp hà thải tới a hiển linh đại đế hiển linh đám người càng thêm tao bắt đầu chuyển động h i ể n cái rắm nhìn bản cô nương diệt cái này trang thần làm quỷ đồ vật á i nhi khinh thường cười lạnh một tiếng bàn tay xuôi ra một bàn tay phiến hướng về phía tế đàn cái này nữ đối đại đế bất kính chính là tại miệt thị chúng ta chiêu vũ đảo vực tất cả võ giả chúng ta lên diện nàng có người quát to một tiếng lập tức đám người sôi trào hơn vạn võ giả tất cả đều thao khởi binh khi đánh về phía á i nhi không c h u n g lập tức phi đầy đáng sợ binh khí hình thành một cố năng lượng kinh khủng c u ố n về phía ái nhi bất quá ái nhi cười lạnh một tiếng chụp về phía trụ lớn bàn tay hướng trong đám người quét qua lập tức cạch cạch cạch một đầu rộng chừng hơn mười t r ư ợ n g dài đến mấy trăm t r ư ợ n g h u y ế t lộ cho quét đi ra đại đế quảng trường lập tức thành đồ sát trận bất quá đám người bạo nộ rồi không ngừng c ó n niết bàn đại cảnh cường giả từ đằng xa bay tới gia nhập hợp kích trong đám người ngao c u n g kỳ dung hợp hoàn tất đốt ố t một tiếng vang thật lớn một con cao tới mấy trăm triệu cự thú xuất hiện ở đại đế quảng trường đại đế các con dân Bản thú là đồng ạ i đế n g thời vươn ra cánh khổng lồ hướng ái nhi trên thân phiến xuống dưới tựa hồ trời cũng sắp sụp như vậy lập tức không gian đều cho cùng kỳ phiến được đạn nước ra bài sơn đảo hải triều d â n hướng ái nhi trên thân công kích mà đi đám người càng là điên cuồng tất cả đều tại không muốn mạng hướng phía ái nhi điên cuồng tiến công hồng tinh thành đều hỗn loạn thiên địa sông khiển trách lấy đáng sợ loạn lưu cùng kỳ cuốn lên sơn nhạc ép hướng về phía ái nhi ầm ầm hai người tại không trung đụng nhóc mở Từng đạo c h i ề u dân quang mang đẩy hướng phương xa hồng tinh thành khắp nơi là kêu r ê n tương t ò a phong ốc cầm vang sụp đổ xuống dưới hồng tinh thành người quản lý hợp thành cường đại nhất ba người thân vệ pháp trận chống cự lại hai đại cự người đánh nhau đường xuân lợi dụng cùng kỳ va nứt mở không gian phân thân l ó é lên tiếng bảo nháy mắt sơn bảo xoay tròn lấy hóa thành sơn nhạc tung hoành hướng một thanh đụng nát ái nhi hộ thân cương ánh sáng đ ô n đ ố t một tiếng bạo hưởng vùng núi chấn động nhật nguyện vô quang một đạo xích hà tại không trung bay lên mà ái nhi cho vừa ăn đủ thần huy sơn bảo một đập toàn bộ ngực mức một mảnh máu tươi sương sườn tuyệt đối đo á i nhi cùng nộ kêu gào một tiếng thế mà lộ bản thể s a yêu có người hoảng sợ hét lớn á i nhi đ ô i rắn một sẻng lại là ngàn người thành huyết cặn bã nổ tung mấy vạn cường giả không có lùi bước tất cả đều điên cuồng hình thành đáng sợ sóng chiều tại không sợ chết tiến công toàn bộ quảng trường là huyết sắc một mảnh không được tranh thủ thời gian rút lui sơn cùng kêu lên chương tám trăm m ư ơ i chín thiêu đốt chân huyết kiên trì một chút nữa hiện tại rút lui không được đường xuân hô kiếm trận tại sơn bảo lôi kéo dưới mấy chục thanh phi kiếm chém ra đẩy trời bay vứt lên mà cùng kỳ một cước qua đi đạp ái nhi thân rắn một thanh lập tức quả thực là đã rơi xuống ái nhi mấy chục tấm màu xanh lấn rác mà mấy chục thanh phi kiếm chạm tại ái nhi thân rắn bên trên đinh đương không ngừng bên h a i bất quá ái nhi thân rắn quá cường đại chỉ là phủi đi ra mấy chục đạo danh máu mà thôi cũng không thể đâm xuyên ái nhi thân thể đương nhiên đông đảo cường giả công kích cũng làm cho ái nhi toàn thân bị thương dù sao kiến nhiều cũng có thể đẻ chết tượng ái nhi cùng bạo toàn bộ thân thể hóa thành một tòa xà sơn ép hướng về phía tế đàn đúng vào lúc này tế đài bầu trời sáng lên trung ương tế đàn cây kia trụ lớn thế mà toàn bộ bay đến không trung sinh hà tiết chớp thần huy chất động nó thế mà cùng đường xuân thành lập liên hệ đường xuân tâm niệm vừa động trụ lớn tại sơn cùng trong tay đi lên đ â m một cái â m vang một tiếng ái nhi thân rắn toàn bộ cho trụ lớn đâm thành hai đoạn a ái nhi một tiếng h é t thảm thân rắn ảnh quang l ó e lên cắt ra hai đoạn thân thể ảnh quang một giải thanh quang hiện lên nơi xa bình một tiếng tiếng vang toàn bộ hồng tinh thành giống như là sinh địa chấn giống như chấn động sụp đổ ngàn vạn tòa phòng úc mà hồng tinh thành viễn cổ đại trận quả thực là cho ái nhi xô ra một vết nước chạy trốn một năm sau ta ái nhi chắc chắn hủy diệt hồng tinh thành hướng v õ cường giả tất cả đều phải chết nơi xa truyền đến ái nhi vẫn nộ tiếng giống đường xuất hiện một đi ngang qua đi mấy ngàn dặm bên ngoài đều là sôi trào khẳng định là ái nhi đào tẩu lúc làm ra động tĩnh đất này tiên cảnh thực lực thật sự là thái chỉ sợ đột nhiên hướng v õ đại đế miếu kịch liệt lắc lư lại không lâu toàn bộ không trung xích hà đời trời mà hướng v õ đại đế thần miếu thế mà c o vào hóa thành một đoàn hà thải n á y mắt biến mất tại không trung mà địa phương chỉ còn lại một cái không linh lợi quảng trường cùng một cái tế đàn cùng dối tinh dối mù huyết rán hiện trường cùng ở lại mấy vạn võ đạo những người tu luyện liền trên tế đ à i trụ lớn cũng không thấy mà giờ khác này đường xuân đã sớm chui vào sâu trong lòng đất bởi vì tiểu hoa quả phúc địa sôi trào mở đó là bởi vì tiểu hoa quả phúc địa trên không xuất hiện hướng võ đại đế thần miếu toàn bộ tiểu hoa quả phúc địa đều đang run sợ bán ra hoa mắt thải quang hướng võ đại đế thần miếu giống một cái thái không khí chậm rãi từ không trung hướng tiểu hoa quả phúc địa giáng lâm rốt cục rơi xuống đất đại đế thần miếu thế mà cùng tiểu hoa quả hoàn mỹ dung hợp thành một thể mà một nước lạnh một lớn một nhỏ cũng dung hợp lại với nhau giờ phút này dung hợp sau một nước lạnh phía trên lại có một con hung hãn cùng kỳ ở phía trên mà một loại không hiểu cảm xúc tại đường xuân trong lòng q u a n quẩn bởi vì đường xuân lại thấy được một đôi sâu như lỗ đen dạng phiêu miểu đôi mắt cặp mắt kia quá sâu sắc như một vũng vũ trụ giống như cung kỳ gọi cung bá n a m đó ngồi đen một n a m đó vì bảo hộ bản vương n ụ thân bị hủy cuối cùng bản vương dùng thần thông giữ hồn phách của hắn cùng huyết mạch bản vương biết hắn còn có hy vọng phục sinh Cho nên, bản đương nhiên sau khi sống lại công cảnh đem giảm lớn nhưng là cung bá huyết mạch rất thuần chân là có thể tu luyện tới thần linh chân linh huyết mạch hảo hảo dùng hắn sẽ trở thành nguyên đắc lực ngồi đem một minh mông thương khung vô tận tinh không truy cầu võ đạo tu luyện vĩnh viễn trường sinh b á phục thiên hạ mới là chúng ta ứng tác sự tình cố gắng lên một đạo ý niệm từ trong đại điện truyền đến mà lại tại đường xuân trước mặt còn có từng đạo phức tạp mở ra loại phù văn xuất hiện ngươi là vũ vương cái thế phong hoa sao đường xuân hỏi ai phong hoa không tại cái thế đã diệt tự giải quyết cho tốt b à n vương một điểm tàn niệm cũng nên tan hết ngươi trẻ tuổi vô tận tinh không đang chờ đợi ngươi cái gì gọi là vĩnh hằng nó là mục tiêu của ngươi thanh âm k i a sau khi nói xong một đạo màu xám hồn phách nguyên tiến vào đường xuân nghe hoàn cung trong luân hồi vòng xoáy phi lấy nhảy vọt giống như xoay tròn lấy mà lại thế mà toàn bộ ở trên xuống s ô i trào cũng không biết được bao lâu thời gian qua đi đường xuân tỉnh dậy hiện công lực chỉ là đệm thực mà luân hồi vòng xoáy đã phổng lớn đến sáu ngàn trượng tinh hồn tu vi thế mà lên nhanh đến đạo cảnh đại cảnh bên trong đ ị a gia i cảnh nhất làm cho đường xuân kinh ngạc chính là trong cơ thể mình chân lực lại đã đạt tới chín thành chín tiên lực kém một chút liền có thể cùng đ ị a tiên cảnh cường giả so sánh đương nhiên đường xuân cũng minh bạch bởi vì còn không có độ tiên kiếp cho nên nhiều nhất chín thành chín bất quá t h c h i ê n n g h i c mật độ gia tăng về sau chân lực càng hùng hậu hơn năng lực công kích đem càng cường đại hơn đường xuân tin tưởng chính là gặp gỡ niết bản đại cảnh bên trong viên tịch giai cường giả mình cũng có được hai thành tái chiến năng lực mà hướng võ đại đế thần m i ế u giống như cùng mình tâm ý tương thông như vậy quét qua liền có thể mắt sáng giống như tiến nhà mình gian phòng đồng dạng bất quá vẫn có một ít đồ vật cho bình phong tệ có thể là năng lực chính mình không đủ mới như thế ai ngươi thật đúng là đại đế truyền thế cùng kỳ thở dài một hơi nhìn đường xuân một chút đạo đáng tiếc là ta nhục thân bị diện không phải ta còn thực sự muốn vì đại đế chuyển thế chi thân hiệu lực ha ha ngươi thật có lòng lời nói ta có biện pháp để ngươi phục sinh đường xuân cười thần bí không có khả năng liền ngươi bây giờ cái này cảnh giới yếu đến có thể lúc trước đại đế đời thứ nhất lúc thế nhưng là thần nhân cảnh giới đều không có cách nào để ta phục sinh chớ nói chi là ngươi bây giờ cái này nghết bàn kẻ yếu cùng kỳ căn bản cũng không tin ta biết ngươi gọi cùng bá đường xuân cười nói cái này không có gì kỳ quái ngươi là đại đế chuyển thế ta là hoài nghi ngươi còn có thật nhiều đại đế nguyên thân ý thức còn không có phục sinh cho nên thật là lắm chuyện ngươi cũng không hiểu biết cùng bà nói n g ư ơ i đi theo ta đường xuân mang theo hắn đi vào đại đế điện mà cùng bà rất là cung kính tại đại điện môn miệng ba q u ỷ chín lệ mới đi theo đường xuân đi vào đường xuân một đạo phù văn đánh qua kết kết một tiếng một đạo chìm phong đã lâu cửa hồng mở ra bên trong một cái cự đại không gian bất quá cái gì cũng không có nhìn cái gì cái gì đều không có cùng bà có chút buồn bực lắc đầu ngươi nhìn nhìn lại đường xuân cười một tiếng một chỉ hoàng tuyền lộ đâm ra một chuỗi phù quang không lâu cùng bà há to mồm kêu lên nói à ta không xương a ta giỏi ta bất quá nam đó không phải đều nát sao con hàng này kích động a toàn bộ hư thể thân thể đều đang run sợ đây chính là đại đế thần thông đường xuân nói chủ tử ngươi được tranh thủ thời gian trưởng thành a cùng bá hết thể đều dựa vào ngươi cùng bá quỳ xuống đường xuân cũng có chút minh bạch đại đế an bài như thế chính là muốn để cùng bá thiếu mình một ơn huệ lớn bằng trời từ đó về sau tâm phục khẩu phục vì chính mình bán mạng xem ra đại đế an bài thật đúng là cẩn thận mà lại đoan chừng tại truyền thế trước liền đã nghĩ kỹ bất quá đối với mình phải t r ă n g đại đế chuyển thế đường xuân cảm thấy không giống bởi vì mình một điểm vũ vương giác nộ cảm giác đều không có ngươi lại nhìn cái này đường xuân cười nói lại là một chỉ điểm tới không chung một chút máu sắc quang mang loay lên một giọt nắm đấm thô như hổ phách trong suốt chân linh huyết mạch tại buốc lên vặn vẹo lên một cỗ chỉ sợ khí tức lập tức quanh quần tại toàn bộ không gian bên trong a lão tử chân linh huyết ta lúc ấy không phải đều cho hao hết sao c ù n g bá một mặt kinh hãi hao hết chuyện gì xảy ra đường xuân hỏi đại đế ngươi quên năm đó vì liệu mình ta thiêu đốt chân linh huyết mạch cùng bà nói vậy ngươi lúc trước dung hợp cho ta khẳng định không phải thật sự linh huyết mạch đúng hay không đường xuân s ữ n g sở h ắ c h ắ c ta liền một giọt này chân linh huyết mạch đâu còn có bao nhiêu dung hợp đưa cho ngươi chỉ là ta tinh huyết bất quá ta vậy nhưng cũng là chân tiên cảnh tinh huyết đối với các ngươi những này niết bàn đại cảnh cường giả tới nói cũng là ghê v ớ m bà bối cùng bà cười khan một tiếng n g ư ơ i nhà giám nga ta có phải là muốn tín quất đường xuân nhàn nhạt khe nói biệt giới a đại đế ta thế nhưng là ngươi đắc lực ngồi tướng có giọt này chân linh huyết mạch nếu có cao dai đan dược liền có thể để ta sống lại đây hết thảy toàn bộ nhờ đại đế cùng bá nói chiều không dằn nổi nào đem lên đi một ngụm nuốt vào chân linh huyết mạch không lâu hào quang c h ấ p động thật lâu cùng bá dung hợp hoàn tất thật thoải mái g i a hỏa này cảm thán một tiếng tiến vào mình khổng lồ khung xương bên trong thử một chút bộ xương kia thế mà có thể động ha ha liền ngươi cái này khung xương cũng có thể đánh vậy liền trước biến khô lâu đi đường xuân cười nói cái này nhiều khó khăn nhìn a tương đương nam ta thế nhưng là chân tiên cảnh cường giả kém một chút l i ề nhưng có t ể tiến vào thiên tiên tại giới. Hiện tại đỉnh lấy cái cảnh đỉnh vào vậy sao khô đ lấy lâu, ợ c c bá bên cái phách quá thẳng đầu. Có dù sao cũng、so、không có tốt, thể tại thế rất không không phải, chỉ hồn hư nhưng h cũng ngươi này ngoài nguy lắp là lộ lâu là đầu. Có có dù sao so i ể mà m lại không có tiên lực rất nguy hiểm đ ư ờ n g xuân nói cũng thế vậy ta c h ư a hết đỉnh lấy hắn chính là bất quá chủ tử ngươi được tranh thủ thời gian làm đến bảo đan mới là cùng b á nói n g ư ơ i cái này dung hợp khung xương về sau công cảnh có thể đạt tới loại tình trạng nào đương xuân hỏi nhiều nhất chính là niết bàn đại cảnh cung định phong cường giả có một vức bất quá dù sao chỉ có cái này không xương gặp gỡ đạo cảnh cường giả đoán chừng liền không phổ biến ai nghĩ không ra năm đó ta huy phong tám thành cùng bá thế mà rơi vào kết quả như vậy cùng bá buồn bực không thôi ha ha ha cũng không tệ tự dưng nhiều một cái vòng tròn tịch d i a i cấp tay chân đường xuân cười nói thì có ích lợi gì căn bản cũng không phải là cái k i a gọi ái nhi lao xà yêu đối thủ nàng cho chúng ta đâm đoạn mất thân rắn khẳng định hận chúng ta như xương mà lại nàng là đ i ệ tiên cường giả một chút liền có thể nhìn thấu cái này chiêu vũ đảo vực một thành địa bàn chúng ta tùy thời đều tại trong lòng bàn tay của nàng phiền thoái cùng bá vẻ mặt tay đắng cũng thế nơi này là bối chi địa không thể ở lâu mà lại còn có một cái càng đáng sợ nữ tử đường xuân nhẹ gật đầu càng đáng sợ ai cùng bá hỏi vạn hoa cung tiểu thánh mẫu cầm trong tay thần khí chấn cung tháp cũng hẳn là đ ị a tiên cảnh cường giả đường xuân nói vạn hoa cung sự tình tha mạ thích cái này số phận chính là cóng tại cái chỗ chết tiệt này thế mà xuất hiện nhiều như vậy đ i ệ tiên cường giả nơi thị phi a còn là trước trượt vi nhanh chờ nó năm chúng ta khôi phục trở lại dẹp chết mấy bọn đàn bà này cùng b á tức giận đúng rồi tiểu thánh mẫu thân thể kia cũng khổng lồ cực kỳ ta nhìn nàng căn bản cũng không giống như là nhân tộc sinh linh mà ngươi thân thể này cũng khổng lồ vừa vặn có thể góp thành một đôi đường xuân nói loại kia đãng phụ lấy lại l a o tử đều không cần nhớ năm đó ta cái này hậu cùng không có một trăm cũng có tám mươi cùng b á đắc ý nói úc có nhiều như vậy mẫu cùng kỳ sao đường xuân có chút kinh ngạc hắc, hắc. không riêng gì mẫu cùng kỳ có phải hay không tỷ như huyết hổ tộc hầu tộc thiên ứng tẩu chỉ cần là cái g i ọ t đều thành cùng bá cười khan một tiếng đường xuân triệt để bó tay rồi hóa ra ra hỏa này cũng là một con tao hàng a cái gì tạp tộc đều thu kỳ thật cũng không có gì tất cả mọi người tu thành nhân thân giống như nhân tộc có cái gì cùng kỳ xem xét đường xuân quái gì ánh mắt có chút cười cười xấu hổ hai người về tới mặt đất hiện hướng vo quảng trường đã thanh lý hoàn tất t r ư ờ n g tám trăm hai mươi hù do người mà một ít người chính khí thế ngất trời tại gấp rút hỏi một chút mới biết được đ ó n bởi vì loại này quái dị cách gan mặc hồng tinh thành thế nhưng là không ít mà đường xuân kỵ ở trên người hắn chậm chạp tại hồng tinh thành đi tới chúng ta tìm xem người thiết i a ở đâu còn là nhanh đi không thiên thành đương xuân nói bông ra mắt rồng chuẩn bị quét hình thiết ra hai cái cho ái nhi một bàn tay phiến được gần chết thằng xui xẻo người thiếu chủ này để cho ta tới tìm người ta sở c h ứ n g nhất người đem hai người bọn hắn hình ảnh để ta xem một chút chính là cùng bá đắc ý nói bên trong đường xuân bàn tay khẽ động phù văn lóe lên xuất hiện hai người ảnh ánh sáng đây đương nhiên là mắt rồng phục chế xuống tới đương nhiên đối với niết bàn cảnh cường giả tới nói lại xuất hiện h o ặ c bát hiện trường đây chẳng qua là trò trẻ con thuật pháp mà thôi tại đi về đông khách sạn nghĩ không ra cùng bá chỉ nhìn một chút hướng bốn phía nhìn một chút liền đã xác định mà lại phòng chế ra hai cái xui xẻo ra hỏa thời khắc này hình tượng khá nhanh à, chính là ta đạo cảnh bên trong địa giai cảnh thần thức cũng không có nhanh như vậy à. đường xuân có chút kinh ngạc hh ắ c ắ c tuy nói ta công cảnh ngã xuống nhưng là ta hiện tại chí ít còn có đ ị a tiên hồn phách lực lượng đối với đ ị a tiên tới nói một chút phía dưới ngàn dặm hồng tinh thành thu hết vào mắt mà lại các ngươi những n à y cái gọi là cường giả là không cảm giác được thần trí của chúng ta lực lượng bà n g ư ơ i n h ư thế bông ra thần thức đi lục soát khẳng định sẽ để cho cường giả hiện rước lấy phiến thức bởi vì ai cũng không nguyện ý cho người ta d ì n h coi c ù n g bá đắc ý lắc lắc khô lâu đầu hổ hai người không lâu lẻn đến đi về đông khách sạn thiết tính đức thiết phong cười s á t thực rất không may toàn thân đều cột dây băng tử giống như hai cái xác ướp đường xuân nhìn quả muốn cười ngươi ngươi tại sao lại trở về à nha vừa thấy được đường xuân hai tên gia hỏa phản xạ có điều kiện bắn lên đau đến thẳng liệt răng bởi vì bọn hắn là cho đường xuân mội mội ái nhi làm thành như thế ta bây giờ nghĩ không quyết định đi trước không tiến hành bất quá các ngươi được tương trợ ta đến dược sư học hội cầm tới đan chứng mới thành đường xuân nói tốt chúng ta lập tức liên hệ gia chủ thiết tính đức thi triển đưa tin thuật p h á p đi đúng rồi đường đại sư ngươi vị kia m u ộ i m u ộ i thiết phong cười có chút sợ hỏi ha ha đi du lịch bất quá hai người các ngươi chớ chọc nàng liền không sao không phải lên tinh tình đến coi như ghê gớm lúc trước nếu không phải nhìn ta mặt mũi hai người các ngươi đoán chừng ai đường xuân thở dài là dọn là dọn nàng quá cường đại chẳng lẽ là đạo cảnh cường giả thiết phong cười hỏi ha ha đạo cảnh đường xuân chỉ thi thầm một tiếng ánh mắt có chút khinh thường chẳng lẽ còn không phải thoát p h à m cảnh chuyển đến thiết t ĩ n h đức thanh âm cái này không nói trước các ngươi liên hệ xong chưa đường xuân hỏi ngày mai liền có thể thành hàng gia chủ nói là lập tức gan bài tộc nhân đưa chứng minh tới thiết t ĩ n h đức nói vừa dạng sáng ngày thứ hai chứng minh liền đưa tới chứng minh kỳ thật chính là một khối ngọc beo đường xuân nhỏ máu rung hợp qua đi quét qua liền hiểu tuy nói chỉ là một khối ngọc beo nhưng liên quan tới đường xuân tại không thiên đảo vực thân phận đẳng đều giới thiệu rất rõ ràng mà lại này ngọc beo là không thiên thành phủ thành chủ mở đề u đồng thời cũng là động từ hồng tinh thành đến không thiên thành hư không truyền t ố n g đại trận lệnh bài nếu như ngươi không có được này lệnh bài chính là hôn tiến truyền t ố n g trận nhưng là một khi người khác có lệnh bài vừa khởi động ngươi liền sẽ cho ném đi ra mà lại có khả năng bị truyền t ố n g trận thả vào vết nước không gian bên trong đ ư ờ n g mạng nhỏ theo thiết tính đức nói này lệnh bài toàn bộ trưởng khống tại phủ thành chủ tri thủ bởi vì bọn hắn có cùng truyền t ố n g đại trận phối hợp luyện chế bí thuật cho nên ngươi tưởng làm giả căn bản cũng không khả năng đương nhiên không thiên thành phòng hộ pháp trận cũng không phải nói hoàn mỹ không thiếu sót năm đó đại chiến thời điểm a la lý vợ chồng liền phá giải tiến vào đi qua đương nhiên loại này xem như lén qua khả năng cực nhỏ đinh linh linh đồng khóa lại vang lên đường xuân trợt tiến vào tiểu hoa quả phúc địa quả nhiên không ngoài sở liệu lần này tiến vào đồng khóa không gian đụng tới thế mà tất cả đều là từng tòa đại sơn những n à y đại sơn chấp động lên màu vàng đất ánh sáng hung hăng ép hướng về phía đường xuân mà lại toàn bộ không gian thế mà cho đông kết đường xuân tại cái này cường đại khủng bố kiếm niệm phía dưới căn bản là không cách nào xê dịch thân thể kết quả cho một tòa núi lớn hung hăng ép tiến trong đất bất quá đường xuân đang dãy r ù a đạo cảnh cường đại mắt r ồ n g hóa hình lái đi hợp thành kim một thủy hỏa tứ đại dung hợp kiếm trận không ngừng oanh kích lấy những n à y đại sơn đại sơn chỉ là có chút run g dày mà đường xuân giống một tiết m a n g giống như đi lên đỉnh rốt cục cho đỉnh tiến trong núi lớn như thế lặp đi lặp lại không ngừng đỉnh lấy không lâu đường xuân xuyên phá tòa thứ nhất sơn bất quá bên trên liên tiếp có năm ngọn núi lớn đặt ở trên đầu còn thừa lại bốn tòa mà lại càng lên cao đỉnh áp lực càng lớn mà lại đường xuân minh bạch lần này khẳng định là thổ thuộc tính kiếm trận một khắc thổ đường xuân lợi dụng luân hồi vòng xoáy thuộc tính chuyển hóa công năng đem hai mươi thanh đại kiếm đều dung hợp thành một thuộc tính kiếm trận từng đạo oanh kích lần này thế mà tăng nhanh độ đi lên ngồi đầu lên cũng không biết được bao lâu đường xuân rốt cuộc xuyên phá tầng cuối cùng kiếm sơn đứng ở đỉnh mà thổ thuộc tính kiếm trận hóa thành một giải màu vàng đất khí tiến vào đường xuân trong thân thể đường xuân hiện kim một thủy hỏa thổ năm đạo kiếm trận tại mình trong đan điền sôi trào hán tại tiếp tục dung luyện năm đạo kiếm trận hợp nhất Mà lại đường xuân có cái kinh ngạc hiện tại chiều võ đại đế thần điện bên trong tu luyện giống như có cố tử thần huy đang tùy thời tương trợ chính mình cho nên lại càng dễ một chút cũng không biết được bao lâu qua đi hai mươi năm thanh cự kiếm hòa hợp một thanh chỉ lên trời cự kiếm đường xuân nhẹ nhàng hướng nơi xa đâm một cái ngoài trăm dặm một tòa núi lớn tựa như là c ắ t đ ầ u hữu nhẹ nhàng liền cho cắt thành vỡ nát bất quá yếu triệt để dung hợp còn cần thời gian tương đối dài sợ người thiết ra chờ không nổi đường xuân cũng liền đi ra hỏi một chút cùng bá mới hiểu được vẹn vẹn qua một ngày đường xuân lập tức mừng rỡ cấp trên bởi vì mình tính toán qua tại đại đế trong thần miếu đã qua hai tháng như thế vừa suy tính đại đế thần điện thời gian tỷ lệ so chư thiên đảo càng dài một ngày tương đương hai tháng thời gian vậy mình đem có được nhiều thời gian hơn tu luyện con đường trường sinh ai ngươi còn kém một thanh kiếm tốt ngay tại đường xuân từ đồng khóa lúc đến cuối cùng truyền đến một đạo kiếm niệm lao gia hỏa ngươi liền sẽ không cho ta cũng đưa một thanh tiên kiếm tới đã kiếm chiêu đ ề u t r u y ề n đường xuân thầm nói đáng tiếc là đối phương nghe không được trừ phi có đ ả n tiếu tiên bức họa kia lại thêm không vực truyền n i ệ m thuật mới thành ai tiểu tử này giống như không có cái gì h ả o kiếm không phải nếu như dùng kiếm tạo thành kiếm trận lợi nói u i lực càng lớn nơi xa xôi tám mươi một kiếm trầm âm cái gì tốt kiếm sư đệ lại làm đến h ả o kiếm à nha lúc này chuyển đến một đạo cởi mở tiếng cười theo đi tới một vị đầu đầy màu xanh đầu láo giả người này là tám mươi một kiếm sư huynh phi vân phiêu vũ vương phủ nội phủ ký danh đệ tử cảnh giới so tám mươi một kiếm cao hơn nhiều sư huynh tốt không phải gần nhất hiện một cây hạt giống tốt tám mươi một kiếm đem lời nói một chút hạt giống tốt ở đâu phi vân phiêu cười n h ạ t một tiếng đặt mông ngồi xuống cầm lấy bầu rượu trên bàn hướng về phía miệng liền hung á c tới một ngụm khen cái này hầu nhi t i ể u chính là không sai thiếu điểm chừa chút cho ta tám mươi mốt kiếm thịt đau quất xuống miệng hẹp hòi ba ba liền một ngụm phi vân phiêu cười nói ngươi một ngụm thế nhưng là n ố c c từ ngực cái này hầu nhi t i ể u thế nhưng là khỉ tiên t i ể u ta thật vất vả chiếm được một bình cho ngươi một ngụm đi hơn phân nửa tám mươi mốt kiếm nói nhị ngươi lần trước ta thế nhưng là giúp ngươi cái này còn lại chính là của ta phi vân phiêu cười nói Coi n h ư vậy đi thiếu ngươi một cái đại nhân tình còn lại cho hết người coi như vậy đi tám mươi một kiếm thịt đau nói đúng rồi lần trước ngươi gọi ta thi triển thần thông thuật chuyển cho ngươi tiên cụ qua đi có phải là chính là vì ngươi giảng hạt giống tốt phi vân phiêu hỏi không sai đích thật là khỏa hạt giống tốt ta tại đồng khóa bên trong thiết t r í mấy đạo kiếm niệm tám mươi một kiếm một mặt vui tươi hớn hở nói thiên tài à đến bây giờ trong thời gian thật ngắn thế mà có thể dung hợp ngươi ngũ đại kiếm trận chính là ngươi năm đó cũng không có khả năng làm được phi vân p h i u kinh ngạc đương nhiên Ta ta ta trong thân thể tiên chứa chọn còn được. có cảm giác lực nhiên mạnh hơn như như. đương Người này giống giống đồ đệ mới lại, loại quái. Mà kỳ vậy i quái. cái tiên kiếm nói. ệ c cùng cổ cảnh có chứa lực. này không trong thân làm yếu vô v Một thể thể kẻ sao thật đúng là cổ quái đây là tuyệt không có khả năng chuyện phát sinh tiên lực muốn tới thoát phàm cảnh đỉnh phong vượt qua thiên kiếp sau mới có thể đem chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên giống những cái kia làm nửa lạc tử bán tiên chính là một nửa chân nguyên một nửa tiên nguyên không cảnh làm sao có thể trong thân thể có được tiên nguyên phi vân p h i u căn bản cũng không tin cái này lao ra hỏa thẳng lắc đầu thở dài ta chính là một cái không may người năm đó sung kích chân tiên cảnh lúc liền rơi xuống nửa là ạ tử kết quả thành nửa c h â n tiên cái này đều cái gì vậy không phải sớm thành thân truyền đệ tử khiến cho nhiều năm như vậy trong phủ vẫn chỉ là cái ký danh đệ tử ngươi không sai rồi ta hiện tại chỉ là bên ngoài phủ ký danh đệ tử ngươi đã là từ bên ngoài phủ tiến vào nội phủ tuy nói là ký danh đệ tử nhưng cũng mạnh hơn ta gấp trăm lần vũ vương phủ nội phủ mới thật sự là hải tâm một chút cao dài tiên thuật tiên quyết đều không phải chúng ta có khả năng nhìn thấy tám mươi một kiếm tương đương phiền muộn ai vũ vương phủ quy củ s x n g nghiêm sư huynh ta tuy nói cũng mò mấy bộ nội phủ đê dài tiên thuật tiên pháp nhưng đặt tại quy củ cũng không thể tư xuống truyền cho ngươi bất quá ngươi thu cái này đệ tử đoán chừng là có dự định chính là không phải phi vân p h i ê u hỏi cái k i a ta không trách ngươi đây là quy tắc thép còn cái này hạt giống tốt ta đích xác có dự định đời này chỉ có thể nhớ hy vọng ở trên người hắn nếu như hắn có thể trở thành nội phủ hạch tâm đệ tử ta liền có khả năng trở thành nội phủ ký danh đệ tử không phải đời này không quên tám mươi mốt kiếm trên mặt hiện đầy tăng thương cho nên ngươi là muốn làm thanh hảo kiếm cho hắn đúng hay không phi vân phiêu hỏi ý nghĩ đều tốt bất quá vô dụng quá xa chính là sư huynh cũng không có cách nào đem thực thể kiếm xuyên qua nhiều đảo vực chuyển tới trừ phi là trong phủ mấy cái tia thần bí tồn tại đoán chừng có năng lực này tám mươi mốt kiếm có chút buồn bực lắc đầu ngươi nhà ngươi ngươi chính là cho thanh tiên kiếm hắn không còn biện pháp nào dùng a phi vân phiêu cười nói hắn có thể sử dụng bởi vì tuy nói cách nhau rất xa ta nói qua ta phỏng đoán nổi trong cơ thể hắn chứa tiên lực bởi vì ta đã dung hợp ta ngũ đại kiếm trận không có tiên lực là không thể nào dung hợp chỉ là chính là ta cũng không có tiên kiếm sư minh ta chỉ dùng kiếm cao thủ chương tám trăm hai mươi mốt tăng thương kiếm thế mà trong tay không có thượng hạng tiên kiếm đây có phải hay không là hiện tại dùng cũng vẹn vẹn tám mươi mốt thanh bán tiên khí ai tám mươi mốt kiếm nói ai tiên kiếm khó cầu a đừng bảo là người ta là vũ vương phủ nội phủ ký danh đệ tử cũng vẹn vẹn đạt được hai kiện hạ phẩm tiên khí trên đời này tiên nhân cấp bậc luyện khí đại sư có ít mà lại luyện chế tiên khí vật liệu cũng cực kỳ hiếm thấy kia cũng là bởi vì thần vực vỡ vụn tiên vực phân liệt tạo thành kết quả nếu là tại mấy vạn năm trước những n à y tiên cấp vật liệu luyện khí khắp nơi đều có hiện tại không thành tất cả đều làm hỏng phi vân phiêu nói nhìn một chút một mặt thất lạc sư đ ệ đột nhiên tâm tư khẽ động nói sư đ ệ kỳ thật yếu vượt nhiều đảo vực chuyển kiếm qua đi kia là không có khả năng mà lại chúng ta cũng không có gì tốt kiếm chuyển đi bất quá chúng ta có thể thông qua không vực chuyển niệm thuật đem luyện chế đơn thuốc chuyển đi đã ngươi cảm thấy kia tiểu tử như thế ưu tú nếu có tiên kiếm đơn thuốc không chừng có thể phối toàn bộ vật liệu tìm đại sư luyện chế ra tới đương nhiên hạ phẩm tiên kiếm đoán chừng là tìm không thấy tiên nhân cảnh đại sư luyện chế nhưng là bán tiên khí thoát phàm cảnh cường giả đỉnh cao còn là có thể luyện chế ra tới đúng thế ta thế nào liền không nghĩ tới những ngày đâu kiếm lập tức tinh thần đầu. đây xuất kẻ nhẹ phế bỏ t u vi nặng thì thậm chí xử tử tám mươi mốt kiếm không dám đưa tay tiếp sư đệ ngươi cả đời hy vọng ngay tại trên người tiểu tử kia sư m i n h ta cũng đánh cược một lần cái này bí phương là truyền cho xa xôi tên kia trong phủ chính là lại thần thông hẳn là cũng hiện không được thật đợi đến trong phủ hiện thời điểm đoán chừng kia tiểu tử cũng đã sớm thành dụng cụ ta nghĩ trong phủ nếu như có thể được đến một đệ tử thiên tài hẳn là sẽ không truy cứu chuyện này nữa phi vân phiêu đem đơn thuốc cố gắng nhất cho tám mươi mốt kiếm vậy liên c ư c thật bị hiện lời nói vậy thì chỉ trách chúng ta vẫn có tám mươi một kiếm một mặt cương nghị nhìn qua luyện kiếm bí phương sử dụng sau này thần thông chi thuật kiếm quan g truyền mà đi đồng khóa lại vang lên m a bệnh vừa học được thổ thuộc tính kiếm trận chẳng lẽ lại tới một đạo kiếm trận không thành cũng không sợ nghẹn chết lão tử đường xuân nhỏ mang lấy nhưng vẫn là tiến đồng khóa không gian lần này đi vào cũng không có hiện kiếm trận mà là thật to mấy chữ tăng thương kiếm bí phương tăng thương kiếm kinh khí luyện kiếm lấy nhân thế tăng thương làm gốc dung hợp chủ nhân khí dung luyện kiếm này cần lấy từ kim trúc làm chủ yếu vật liệu và nhuận thanh kiếm này chính là một chữ bán tiên khí lao r a hỏa cũng quá nhỏ tức giận chuyến đem ban tiên khí bí phương làm sao không làm tiên khí đường xuân trong lòng còn có chút bất mãn bất quá nhìn một chút tài liệu này qua đi đường xuân cũng đổ hít một hơi khí lạnh không muốn g i ả n g khác nay chủ yếu vật liệu t ử kim trúc cái đồ chơi này căn bản là không có nghe nói qua hỏi một chút người thiết gia cũng nói chưa nghe nói qua bởi vì người thiết gia t h ú c giục ấp mà đường xuân cũng không muốn tiếp tục ở tại hồng tinh thành liền sợ á i nhi hội chạy về đến liền phiền thoái cho nên mấy người thẳng đến truyền tống tháp mà đi truyền tống tháp cao tới hơn mười triệu mà lại lại là dùng nguyên một khối cấp to lớn huyền thiết đánh chế mà thành phía trên hiện đầy một chút phủ văn cùng chú ngữ đường xuân đột nhiên l ă n g thần một chút bởi vì h ắ n hiện đến không thiên thành truyền tống tháp bên trên phủ văn lại là dùng vạn thắng hải thắng tiên văn viết chẳng lẽ tháp này người xây dựng cũng là đến từ vạn thắng hải hay sao đường xuân dùng mắt rồng đem tháp câu trên chữ toàn bộ phục chế xuống tới đẳng có r ả n h lúc lại từ từ phỏng đoán một chút phủ văn ý tứ dù sao đối với thắng tiên văn đường xuân cũng chỉ là nửa cái siêu trình độ chỉ có vực ngoại đảo vực vô cùng trong vị kia thần bí tiên tri đại sư hội hiểu thứ này tháp này có chút mùa màng đi đường xuân cười hỏi ha ha ai cũng không biết được tháp này lúc nào thành lập đ o a n chừng có không thiên thành thời điểm liền có nó mà lại phía trên một chút quỷ dị phù chú tất cả mọi người không biết đ o a n chừng là thượng cổ lúc liền luyện chế ở phía trên thiết tính đức cười nói không thiên thành thành chủ thật đúng là coi trọng tháp này à thế mà phái niết bàn đại cảnh cấp độ thứ tư viên tịch cảnh cao thủ ở đây trông coi đường xuân cười nói đó là đương nhiên tháp này là tiến vào không thiên thành duy nhất môn hộ nhắc tới cũng kỳ quái chúng ta tuần này bị có tứ đại đảo vực hướng võ lôi ngư phụ thế mà không thiên thành chỉ cùng chiêu vũ đảo vực có vượt đảo vực truyền thống đại trợ khác hai cái cao hơn cấp bậc đảo vực ngược lại là không có thiết tính đức nói người ta cấp bậc cao hơn không thiên thành có lẽ không cho phép ngươi truyền thống đường xuân nói cũng thế giống lôi ngư đảo vực so không thiên thành càng khó đi vào thiết tính đức nói mấy người tăng thêm cùng bá một con khô lâu hổ tiến truyền thống tháp trong tháp lại là một cái không gian so bên ngoài lớn bốn vị niết bàn cảnh cường giả riêng phần mình ngồi tại bốn cái phương vị nơi hẻo lánh chỗ lao ra hỏa kia công lực khá cao a lúc này cùng bá truyền â m nói đường xuân quét tới hiện tại tháp lâu một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỗ còn có một vị mặc màu vàng bà phục tô lại lấy một con hùng ứng tiêu chí tròn mặt béo b à n g lão người lao giả giống như đang nhắm mắt dưỡng thần nửa đường cảnh cường giả đường xuân trong lòng có chút kinh ngạc ừ m chính là nửa đường cảnh cùng bà nói còn có ngươi không phải yếu tử kim trúc luyện kiếm sao nào có đường xuân hỏi Lao đương ầ u kia d ớ i m nhiên là cái này bốn cái đều là ngươi nhìn bọn hắn ống tay háo bên trên hùng ưng tiêu chí chính là phủ thành chủ chiêu bài tiêu ký mà vị lão giả kia hùng ưng là kim sắc mà đổi thành bên ngoài cái này bốn cái đều là ngân sắc điều này nói rõ vị lão giả kia tại phủ thành chủ địa vị tương đương cao theo ta được biết thành chủ nam cung dít gạo cũng bất quá là kim sắc lão này thế mà cùng thành chủ một cái cấp bậc khẳng định là phủ thành chủ hạch tâm trưởng lão một trong thiết tính đức cũng có chút kinh ngạc đạo không phải ngươi nhắc lên ta trước kia còn không có hiện hắn đâu người này công cảnh thế mà nhìn không thấu có thể hay không nghĩ biện pháp đem vị lão giả kia dưới mông ghế trúc làm tới đường xuân hỏi một cái ghế làm tới làm gì thiết tiếu phong có chút không hiểu nhìn xem đường xuân ghế trúc có thể rõ ràng thần nếu như luyện đan lúc ngồi lên có chợ giúp luyện đan đường xuân giật cái láo ta đi hỏi một chút thiết tiếu ĩ n n h Đức ó qua đi i lên t n Đồng thời nói g chào mục đích. hỏi. thời rõ m ố n này cũng thành, ngươi ta thiết cái các ghế đem phong sơn g ố có kia Lao là ra băng đến nhẹ dơ lên mắt lạnh lùng n thụ mắt hỏa hư đảo được. là dơ i Tiên bối, ngươi yêu chút ầ u này cũng t ậ t quá mức đ n không? g hay h h i tiếu ế t p o n giận có chút g hừ may mà ngươi còn là thiết gia trưởng lão không biết hàng cũng đừng ở đây giả vờ giả vịt lão gia hỏa nhàn n h ạ t khe nói không liền đem cái ghế sao thiết tiếu phong khe nói cái ghế ngươi biết đây là cái gì cây trúc làm lão giả cười lạnh nói luôn không khả năng là tiến trúc sắt cười gió rét cười nói t i ê n trúc đương nhiên chưa nói tới nhưng là cũng là bán t i ê n trúc l i ê n cái ghế này bên trên chứa tiên khí có thể cùng hai trăm viên hạ phẩm tiên thạch so sánh đây chính là tại tiên khí bên trong lớn vạn nam tử kim trúc nói ngươi không biết hàng ngươi còn không thừa nhận tiểu tử về sau bao g i ả i điểm mắt lão giả giáo hấn lên người đến tiền bối là bao g i ả i ta m ấ y tuổi nhưng cũng không thể gọi ta tiểu tử thiết tiếu phong khe nói bao g i ả i ngươi mấy tuổi ha ha ha lão giả cuồng tiếng khe nói đi hỏi một chút các ngươi thiết ra cái kia gọi thiết hải bình gia hỏa h ạ n tại ta nam cung tiếu trước mặt cũng chỉ là một tiểu thí hải thiết tiếu phong lập tức có chút t r ợ n tròn mắt phải biết thiết hải bình thế nhưng là thiết gia đến nay còn sống già nhất tổ tông đến năm nay trọn vẹn biển sáu ngàn tuổi nghĩ không gia vị này có vẻ như so láo tổ tông còn g i à hơn hậu bối thất lễ thiết tiếu phong tranh thủ thời gian thật sâu không người một cái cái này còn tạm được nam cung tiếu n g h i m ặ t kia là giá đỡ mười phần ha ha tiền bối là tiểu tử cần ngươi cái ghế này đường xuân tiến lên lên tiếng chào hỏi ngươi lại là ở đâu ra nam cung tiếu cúi một chút m í mắt một bức l ờ i n h ắ c cùng đường xuân cái này bao đầu tiểu tử nói chuyện biểu lộ hắn gọi đường xuân chúng ta thiết ra băng hậu phu quân thiết tính đức giới thiệu nói thiết ra con rể bất quá vị kia không thiên băng hậu không phải một mực trắng lấy sao nghĩ không ra tiểu tử ngươi vì thấy người sang bắt quàng làm họ thế mà nguyện ý cưới một cái người chết sống lại ha ha ha thời đại này thế phong nhật hạ a nam cung tiếu cuồng tiếu vài tiếng tiền bối tuy nói là nửa đường cảnh cường giả cũng không thể như thế chôn hoa đường xuân mặt nghiêm nam cung tiếu ngược lại là sửng sốt một chút mắt mở mắt đánh giá đến đường xuân đến nói ngươi là thế nào nhìn ra được mà thiết tính đức hai người sớm trận tròn mắt nghĩ không ra cái này không đáng chú ý lao ra hỏa lại là nửa đường cảnh c ư ờ n giả g bất quá hai người đều cho rằng đường xuân hẳn là đoán đoán đường xuân nói kia là hung hăng c h ẹ n họng nam cung tiếu một chút cười lạnh nói tiểu tử ngươi dám bẩn thiệu lão nhân ra ta đúng hay không cũng thành ngươi ăn ta một quyền chính là có thể chịu nổi lời nói ngươi liền tiến truyền tống trận này không phải đừng trách ta không cho thiết phong sơn người mặt mũi tiền bối ngươi thế nhưng là nửa đường cảnh cơn giả ai có thể ăn ngươi một quyền này a ta thay đường xuân xin lỗi ngươi thiết tính đức thế nhưng là gấp liền sợ đường xuân cho một quyền đấm chết hà không liền phiền thái cút sang một bên nam cung tiếu càng ngày càng khoa trương lao r a hỏa ngươi thật đúng là cho là mình là cái nhân vật đúng hay không thế mà yếu đánh ta gia chủ ngươi chán sống vị đúng hay không cung bá đột nhiên đứng lên thiên nhân cảnh khí thế ra nam cung tiếu cảm giác ở ngực một b u ộ n mực doa đến cả người từ trên ghế bắn lên kia là ngơ ngác nhìn cung bá mà lại tranh thủ thời gian một cái thật sâu không n ờ i thanh âm đều có chút r ú n g d y đạo hậu bối không biết cao nhân thất lễ thất lễ thiết tính đức bao quát nam cung ra mặt khác tứ đại cường giả tất cả đều hóa đá mấy tên mở lớn lão miệng đều không khép lại được bởi vì cung bá ra khí thế chỉ là nhằm vào nam cung tiếu hừ cung bá nhìn chằm chằm nam cung tiếu hừ một tiếng tinh thần lực cao áp cũng không có rút đi đã cao nhân chủ tử thích cái ghế này hậu bối giữ lại cũng không có tác dụng gì liền đưa cho cao nhân nam cung tiếu cái chán buốc lên to như hạt đậu mồ hôi cầu tử mau đem cái ghế hai tay dâng tạo đem trong túi thiên thạch đều lấy ra ta chủ tử thích thiên thạch cung bá khé nói nam cung tiếu mọi loại hủy khuất ta lành phải đau lòng đem mấy chục viên hạ phẩm tiên thạch cho ngóc ra dâng lên ừ n lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đường xuân cũng là nghiêm mặt từ chối thì bất kính tự nhiên đã giả thành đầu liền không thể nửa đường cho người ta hiện chương tám trăm hai mươi hai hắc luân ta có thể làm cái chứng nhân đến lúc đó có trách nhiệm truy cứu xuống tới lao phu làm chứng hắc luân cười nói bản thân dĩ nhiên không phải bán tiên cảnh cương giả bất quá bản thân chuyển t h ừ a tại đan đạo thế gia trong nhà ngược lại là có một bộ cao giai dung luyện phát n ô n chỉ bất quá phương pháp này chỉ có gia tộc bọn ta trực hệ huyết mạch tộc nhân mới có tư cách dung hợp không phải chính là cho người khác cũng vô dụng bởi vì ngươi không có huyết mạch truyền thừa đường xuân cố ý trước tiên đem hai vị muốn lấy được công pháp tâm tư đ o ạ n mất vậy ta chu ích công thật đúng là nhìn thấy biết một chút cái gì cao dai dung luyện pháp môn có thể dung luyện bán tiên khí chu ích công vẫn là không tin chính là hắc luân cũng có chút không tin nhưng là lão này trong hai mắt lại là tràn đầy trờ mong thiên vực dung luyện thuật phối hợp đường xuân trong thân thể cường đại tiên lực bắt đầu bố trí dung luyện đỉnh này đỉnh này bên trên có nhiều loại sơ cấp tiên trận đang bảo vệ bất quá đường xuân đã có phá giải tiên trận một chút kinh nghiệm lại thêm thượng thiên vực dung luyện thuật chỗ kỳ diệu bên ngoài hai ngày thời gian qua đi đỉnh này thế mà nhảy vọt một chút toàn bộ thân đỉnh da trói mắt đen nhánh ánh sáng tới cuối cùng tiên khí trật trận, trận. đỉnh này kêu to một tiếng tại h á c luân hai người nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay bay đến đường xuân trong tay ha ha ha có đỉnh này nơi tay lo gì bắt bảo đan hay sao đường xuân cười to một tiếng tốt tốt tốt đường đại sư kỳ nhân h á c luân cười nói bất quá chu ích công lại là đau lòng kéo ra răng hối hận a hiện tại cũng quá muộn cựu hoàng đỉnh hoàn toàn chính xác không lỗ vi tiên gia c h i vật hơn nữa còn là chuyên dụng luyện đan dùng bán tiên lò đường xuân trực tiếp dùng nam minh ly hỏa trận phá vỡ ra triều đại nam minh tiên hỏa bắn vào trong lò lót lóe không lâu lò bắt đầu thấu đỏ lên vẹn vẹn nửa canh giờ qua đi toàn bộ to lớn lò thế mà đỏ đến như lửa đường xuân minh bạch lỗ này tử lại có trùng trùng điệp điệp thêm mở rộng hỏa lực tác dụng kể từ đó một c h â m l ử a phá vỡ nhập liền có thể mở rộng gấp mấy lần đây đối với một vị đan sư tới nói liền b ấ t việc hơn nhiều chu hội trưởng có thể hay không làm phiền ngươi cho phiến một chút cây quạt đường xuân cười nói bởi vì chuẩn bị tan thuốc mà giờ khắp này chú ý điểm toàn lực tại dược liệu bên trên tin tưởng chu hội trưởng làm m ư ơ i một phẩm đan hoàng tại khống hỏa phương diện hẳn là năng lực không kém、đi. chu ích công không hề nghĩ ngợi trực tiếp điểm đầu hãn từ đường xuân trong tay tiếp nhận cây quạt dựa theo đường xuân giao phó lực kình tồi động nay cây quạt thế nhưng là hoàng thanh thanh vị này hoàng cường giả cái đôi bên trên rút ra mấy cây lông vũ chế thành tự nhiên phẩm dai không thấp hòa hương thảo đầu nhập vào đi vào tiên lực tồi động xuống hỏa tan được vô cùng thuận lợi đ ư ờ n g đại sư cái này trong lò thật sự là tiên khí bồng bềnh a nghị không ra ngươi bảy tụ tiên trận thế mà có thể tập trung nhiều như vậy tiên lực chu mỗ bội phục chu ích công cảm thụ được cỗ này tràn đầy tiên gia khí không được từ cảm thắng nói ha, ha, ha. tổ tông truyền thừa chi thuật lợi hại tiểu tử chỉ là hưởng thụ tổ tông phúc khí mà thôi đường xuân cười nói ba ngày sau dược liệu dung luyện hoàn tất đối với đường xuân nhãn lực tinh chuẩn hòa hầu nắm chắc đúng chỗ chu hích công cũng là không thể không gật đầu tiểu tử này có một thanh bàn trải giờ phút này chu hích công ngược lại là nhìn thẳng vào lên đường xuân tới kỳ thật chu hích công không biết được chính là nhìn qua dung luyện dược liệu chỉ dùng ba ngày kỳ thực bên trên đường lão đại đã dùng sáu tháng đây chính là đại đế thần miếu thường thời gian tỷ lệ hợp thuốc quá trình lại là xuất hiện phiên phức toàn bộ tiên lô giống như cho đốt lên giống như hỏa lập tức mãnh liệt lẻn đến hơn một mươi triệu trong tao không nhìn qua tựa như là lô này lập tức liền muốn nổ tung như vậy t i ể u liền chu í c h công cùng hắc luân hai người cũng một mặt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m h ỏ a lô hai cái lao ra hỏa trên thân ra chỉ đa trọng vòng phòng hộ tử phòng ngừa bị nổ đả thương đan này thái quỷ dị đến loại tình trạng này đường xuân thế mà không cách nào toàn diện khống chế lại nam minh ly hỏa cùng bá tới nam xuống đường xuân kêu lên cùng bá tranh thủ thời gian tới đường xuân vọt tới ngồi ở trên người hắn mượn ngươi tiên hồn dùng một lát này hỏa thái vượng ta không khống chế nổi đường xuân truyền âm n ó i c ù n g bá nhẹ gật đầu tiên hồn dung nhập luân hồi trong nước xoáy lập tức đường xuân cảm giác cảnh giới của mình tại vô hạn kéo lên loại kia tiên nhân cảnh giới thể vị vô cùng kỳ diệu tựa hồ tiên cùng đều nhỏ đi hết thể đều tại trong khống chế giống như cái này chẳng lẽ chính là cường giả lực lượng đường xuân háo nhược ra thiên nhất chân thủy hình thành một đầu đáng sợ thủy c h i ề u đi ra người này thế mà đạt được thiên nhất chân thủy truyền thừa vận mệnh tốt hát luân nói ừ n ngươi nhìn thiên nhất chân thủy thế mà tạo thành một dòng sông nhỏ vừa rồi lò hỏa thái vượng đoán chừng là muốn dùng thiên nhất chân thủy tiêu trừ một chút thế lửa nước có thể khắc lửa ngược lại là một giỏi tính toán chu hích công nói thế lửa hưng hực thủy triều cuồn cuộn hòa c u n g thủy thế mà lấy lò làm trung tâm triển khai tranh đấu giống như hai đại cao thủ đang tiến hành sinh tử vật lộn thấy hắc luân lo lắng không thôi liền sợ đem đan dược cho luyện hỏng mà đường xuân giờ phút này thế mà đang đứng ở một loại hồi ức bên trong giống như về tới tuổi thơ tiếp trước tại hoa hạ quốc một đời ký ức rõ mồn một trước mắt đường xuân sắp trầm luân tại vãng sinh trong trí nhớ tỉnh lại trong gói u minh một thanh âm như cảnh thế chung vang triệt tại đường xuân sâu trong linh hồn gia hỏa này bừng t ì n h lộ lập tức là lớn m ổ h ơ i nhỏ dọn mẹ nó quá lợi hại cái này bát bảo kinh hồng đan lại là một loại khôi phục ký ức loại bảo đan vừa rồi kém chút c h ú n g ước ma cái bấy ta ơn cùng bá đường xuân nói chủ tử ngươi vừa rồi hẳn là nhập ma ma thế mà có thể để cho ta nghĩ đến khi còn b ẽ thời gian thật thoải mái bất quá may mắn trước kia đại đế điểm tại tâm ta ngọn nguồn chú ngự cho lên phòng không phải tự liền ta cũng sẽ tiến vào trầm luân bên trong cùng b a nói đường xuân đưa ra đại thủ đợi sau một trưởng v ô một cái về phía lò ngươi muốn để ta trầm luân tại chuyện cũ lao tử liền đem đợi s a u đồ vật làm ra đến đối kháng quái sự một trưởng này giống như rất kỳ diệu hắc luân híp lại lên hai mắt ừ m chẳng lẽ tiền bối nhìn thấy cái gì hay sao chu hích công s ữ n g sở ừ m ta thế mà thấy được nàng tỉnh dậy mà lại còn nhận ra ta tới hắc luân nói không phải là nàng thật tỉnh hay sao nếu không tranh thủ thời gian đưa tin hỏi một chút chu hích công nói ta hỏi một chút hắc luân nhẹ gật đầu thần thông thi t r y ể n đi ra một chỉ điểm hướng không gian không gian bình một tiếng nhỏ bé vỡ ra một đạo ý niệm truyền ra ngoài không lâu một đạo ý niệm trở về tới hắc luân có chút h o ả i n g à i lắc đầu xem ra là ảo giác chú ích công nói mà bên kia đột nhiên đinh đương một tiếng v a n giòn một viên nắm đấm lớn màu đen đan dược buốc lên đằng thế mà ra lò may mắn không làm được bệnh các ngươi nhận lấy đường xuân nói một câu cả người tê liệt ngã xuống tại lò bên cạnh tuy nói v ẻ n vẹn luyện chế được một viên nhưng đường xuân rút khô toàn thân tinh lực dù sao loại thứ này chứa tiên lực đan dược yêu cầu quá cao hoàng giai hạ phẩm chu ích công nói nhìn kỹ trong tay đan dược về sau cẩn thận mà cùng kính đưa cho h ắ c luân ta đi trước một bước đem cái này giao cho hắn ngươi nói với hắn một tiếng phần nhân tình này ta h ắ c luân nhớ kỹ bởi vì đường xuân đã nhắm mắt khôi phục công cảnh không gian nhoáng một cái đã mất đi h ắ c luân thân ảnh đường xuân trọn vẹn tại đại đế trong thần miếu dùng hai tháng thời gian mới khôi phục toàn thân cường thịnh tinh lực đường xuân hiện tuy nói công cảnh vẫn còn nghết i bàn đại cảnh bên trong viên t ị c h cảnh nhưng là đạo thần quyết lại là đột nhiên đến đệ nhất trọng đình phong kém một chút liền có thể tiến vào đệ nhị trọng mà tinh thần lực tu vi thế mà đến đạo cảnh đ ỉ n h phong cũng chính là thiên gia i cảnh đạo cảnh phân ba cấp độ nhân gia i cảnh địa gia i cảnh thiên gia i cảnh sao dọn đau chết lao tử nha c ù n g bá cũng tỉnh kêu đau một tiếng hắn nhìn đường xuân một chút có chút buồn b ự c đạo tinh thần lực của ta bị hao tổn nguyên lai là cho người thôn phệ hết một bộ phận duyên cớ người cái này luân hồi vòng xoáy thật sự là ăn người không n h ả xương kinh khủng tồn tại thế mà liền ta tiên hồn đều có thể thôn phệ hắc <cười> hắc c h ỉ bất quá mải đi mất người một điểm hồn lực mà thôi cũng không phải toàn bộ nuốt mất đường xuân cười khan một tiếng nghẹn không chết ngươi cùng b á tức giận khai nói đừng nóng đội nha ngươi hẳn là còn có điệu tiên cảnh tinh thần lực đúng hay không đến lúc đó ta cả viên cao giai phá cảnh đan để ngươi tiên lực cũng khôi phục lúc kia ở loại địa phương này còn không phải cho phép lấy ngươi xưng vương xưng bá đường xuân an ủi muốn để ta khôi phục công cảnh trừ phi là tiên đan không phải khó khăn cùng b á lắc đầu đường đại sư đây là h ắ c luân tiền b ố i trước khi đi nhờ ta đưa cho ngươi hắn còn giao p h ò nói là thiếu ngươi một cái đại nhân tình còn có cái này hai khối trung phẩm tiên thạch cùng một trăm viên hạ phẩm tiên thạch người cất kỹ lúc này chuyến đến chu hích công tiếng cười đường xuân sau khi nhận lấy nhìn một chút hiện hắc luân cho mình một khối màu đen bảng hiệu phía trên thế mà phát họa lấy một cái giống bánh răng dạng đồ vật đây là hát tiền bối tiêu chí a đường xuân hỏi ha ha đường đại sư hảo hảo cất kỹ sau này đến lôi ngư đảo vực tuyệt đối hữu dụng dấu hiệu này thế hệ trẻ tuổi người không có mấy cái h i ể u được nhưng là những cao thủ hẳn là rõ ràng chu hích công cười nói đúng rồi chu hội trưởng h á c luân tiền bối yếu luyện chế bảo vật này đan đoán chừng cũng là dùng để khôi phục ký ức đúng hay không đường xuân hỏi ai không sai có người mất trí nhớ việc này đau khổ tiền bối đã bao nhiêu năm chu hích công thở dài nhìn một chút đường xuân lại vứt cho hắn một bản đan chứng đạo m ộ ư ơ i phẩm nửa đan chứng ta thực hiện hứa hẹn ha ha đa t ạ không thể luyện chế ra gia hoàng giai trung phẩm đan dược thất lễ đường xuân cười nói lúc đầu theo ngươi lần này luyện chế ra đan dược tới nói hẳn là đem thả m ư ơ i một phẩm đan hoàng giấy chứng nhận chỉ bất quá nơi này không phải lôi ngư đảo vực chu hích công nói tiểu tử thỏa mãn đối tiền bối tại tứ đại đảo vực bên trong tối cao đan sư phẩm cấp là bao nhiêu đường xuân cười nói mười một phẩm nửa hắn là cái nhân vật thần bí chính là ta đời này đều chưa thấy qua hắn loại này cấp bậc liền một vị mười một phẩm đan hoàng ngược lại là có mấy vị bất quá trên cơ bản đều tại lôi ngư đảo vực mà phù thế cùng không thiên đều có vừa đến hai vị chu hích công nói đúng rồi nam cung b ư ớ c lên giống như đối ngươi có chút không ưa các ngươi chẳng lẽ trước kia từng có kết hay sao một lời khó nói hết bất quá Ta luật ầ n n i quy n mô thiết ra không có nhiều người như vậy mã nhưng là luận cường giả đỉnh cao chống c đỡ không có nhà ai thế lực lớn dám tùy tiện xuất thủ diệt một phương thế lực khác chiêu vũ đạo vực đứng đầu nhất chính là nhị tinh tông phái mà không thiên đạo vực lại là có nhị tinh nửa tông phái giống thành không nam cung r a là thuộc về nhị tinh nửa tông phái bởi vì bọn hắn có đạo cảnh cường giả mà lôi ngư đảo vực còn có tam tinh tông phái nghe nói cao cường nhất người đạt tới đạo cảnh đ ỉ n h phong cũng chính là thiên giai cường giả kỳ thật trên đời này còn có thật nhiều cường giả đều không hiện thân bất quá làm một cấp đan sư đường lao đệ ta có thể để cử ngươi tiến vào hám nhạc bảo tàng tuyển chọn thi đấu chu hích công nói có lỗi với chu hội trưởng chuyện này chiêu vũ đảo vực dược sư học hội lục bình hải hội phó đã đưa ra qua đường n g không nguyện ý làm cái vông h ữ n người đường xuân nói ha có người đ ề cử chính là bất quá ta có chút không rõ ngươi vì cái gì không tại chiêu vũ đảo vực đề cao đan chứng mà lựa chọn không t i ê n thành chu hích công cười nói cung hội trưởng xử sự không công bằng nàng cho ta cựu phẩm nửa đan chứng cho ta làm trận xé nát đường xuân nói q u á i sự cung hội trưởng luôn luôn xử lý công bằng làm sao sẽ làm ra chuyện này đến chu hội trưởng xưng sở có chút kinh ngạc bởi vì ta cùng liễu kim hà một vắng cược chỉ bất quá yêu cầu nàng lấy xuống mạn g che mặt mà thôi kết quả ta thắng mà liễu kim hà không nhận nợ mà cũng hội trưởng cùng liễu quan hệ thân mật ta trong cơn tức giận giật đáng chứng ta nói qua phía đông không sáng phía tây sáng tứ đ ạ i đảo vực luôn có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi đúng hay không quả nhiên ở đây ta lấy được chứng đường xuân nói liễu kim hà là vị kia lôi ngư chi hoa a l a o đệ ta nhìn ngươi nhịn một chút đi nhà nàng vị lao gia kia thế nhưng là không đơn giản nghe nói chính là trong truyền thuyết đạo cảnh đỉnh phong cường giả cũng chính là thiên giai cảnh người một trong cũng có người nói liệu ra vị lao gia kia đã nửa bứt thoát phản cảnh mà liệu ra là lôi ngư đảo vực vật chủ chúng ta tứ đại đảo vực chỉ có lôi ngư đảo vực có vực chủ t ự u liền không thiên thành phủ thành chủ đều gọi không được với không thiên đảo vực vực chủ l i ê u ra là làm không thẹn lôi ngư thứ một vợ tộc mà cũng gia tại dược sư học hội địa vị không thể coi thường cũng có thể nói là thuốc giới thái đầu lão đệ ngươi còn muốn tại đan giới hỗn l ờ i nói nhưng phải chú ý đến cái này một khối chú í c công thế mà hảo tâm khuyên bảo lên đường xuân tới người không phạm ta ta không phạm người, người nếu g ư ờ i n phạm ta không phải liền là một cái mạng sao đường xuân ai lão đệ một thân bản sự được không dễ thận trọng làm việc chú hích công lại có loại thôi tâm trí phúc ngụy vị đúng rồi t ử kim trúc không thiên phủ nam cung gia hẳn là có a đường xuân truyền ngữ hỏi đương nhiên là có ha ha nam cung gia vườn cũng là không thiên thành xuôi theo địa chi nhất bên trong chứa tiên khí năng lượng nghe nói có một chút lần sơ cấp tiên mạch giấu tại cái nào đó địa phương thần bí mà lại tử kim trúc cùng thanh liên thần thụ là nam cung phủ hai đại thần bí nhất chiêu bài mà nam cung gia dựa vào hai thứ này thần vật một mực thịnh vượng cho tới bây giờ mà lại nghe nói nam cung gia vị lão tổ tông t i ê nam cung bá vân nhiều năm ngay tại thanh liên thần thụ xuống tu luyện Được tổ h i i ê n đ tông chu hội trưởng bên người có cái lão gia hỏa phách lối không còn giới hạn gọi thẳng tổ tông đại danh không nói mà lại có vẻ như tổ tông so với hắn còn muốn kém giống như nam cung dít gào vội vàng lần nữa tiến vào phía sau núi người nào nam cung ba vẫn mở mắt ra có chút kinh ngạc thân sắc kêu cái gì không rõ ràng bất quá nam cung b ư ớ c lên dùng bí pháp ghi chép xuống bóng người kia giống tổ tông n mời xem nhìn nam cung dít gào cẩn thận đưa lên một khối ngọc beo lại là hắn làm sao còn chưa có chết nam cung bá vân quét qua sắc mặt lập tức âm bình tĩnh thế mà đứng lên người này là ai ta tìm tòi hồi lâu giống như chưa nghe nói qua như thế tướng m ạ o người nam cung dít gào nói h ắ c luân nam cung bá vân nói h ắ c luân nam cung dít gào ấy ấy lấy một mặt không hiểu hắn xuất đạo so ta còn phải sớm hơn mấy ngàn năm trước không trung lượn vòng lấy giống như, như mặt trời màu đen binh vòng binh vòng chính là hán đại biểu vật mấy ngàn năm trước tứ đại đảo vực nhân vật truyền kỳ một trong nghe nói có một năm đại đông vương triệu một cái ác lệnh sứ đến yêu cầu tứ đại đảo vực thần p h ụ hàng năm muốn lên cung cấp mấy ngàn viên hạ phẩm t i ê n thạch ngươi nói một chút tứ đại đảo vực trăm năm sản lượng cũng bất quá mấy ngàn viên hạ phẩm t i ê n thạch cho hết hắn còn chưa đủ tự nhiên tứ đại đảo vực cường giả toàn bộ khâm p h ụ năm đó đó chính là một khối hạo tiếp tên k i u ăn mày bao thiên ác lệnh sứ vẹn vẹn mang theo ba tên thủ hạ diệt sắt tứ đại đảo vực mấy ngàn tên miết bàn đại cảnh cường giả trong đó còn có trên trăm vị đạo cảnh cường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 có người nghe qua nói là hoa bao thiên lại là đại đông vương triều nào đó thần tướng phủ một phó thần tướng nam cung ba vẫn nói năm đó ta cũng may mắn tham gia trận kia khoáng thế đại chiến quá khốc liệt hoa bao thiên đều có thể d i ệ t thoát phàm cảnh cường giả chẳng lẽ hắn là bán tiên cảnh cường giả hay sao nam cung dít gào mặt mũi tràn đầy kinh hãi hẳn là hắn ba thủ hạ tất cả đều là thoát phàm cảnh cao thủ bất quá kiến nhiều đệ chết tượng cuối cùng vẫn là bị đông đảo cường giả d i ệ t bất quá mấy ngàn năm xuống tới năm đó trận kia hôn chiến vẫn là để tất cả cường giả đỉnh cao trong lòng sợ hãi liền sợ đại đông vương triều thần tướng phủ hội triệu tập số lớn cường giả tới vậy thật đúng là tứ đại đảo v ư ợ t tử kỳ bất quá một mực không đến đoán chừng cũng là đã sinh cái gì ngoài ý mớn mà lại đại đông vương triều cách chúng ta nơi này xa xôi như thế có lẽ cái kia bị trọng thương hoa bao t i ề n căn bản là không có có thể trở lại vương triều nam cung bá vân nói hắc luân đối đường xuân giống như có chút để bụng bộ dáng chúng ta có phải hay không nam cung rít ga hỏi ha ha không sao hắc luân không thể lại vì đường xuân cùng chúng ta nam cung ra trở mặt bây giờ chúng ta có được thần thụ thần chúc chúng ta càng thịnh vượng hắc luân thì thế nào nam cung bá vân thế khí cao ngang vậy vẫn là giữ nguyên kế hoạch làm việc nam cung dít gà o hỏi để cao cấp một một tay cầm hạ đường xuân đã có thể luyện chế ra hoàng giai bát bảo kinh hồng đan tới đan này là chứa tiên lực cho nên đường xuân đối chúng ta quá trọng yếu tuyệt không thể để thiết gia đắc thủ nam cung bá vân nói tổ tông là cho rằng đường xuân có đặc thù công pháp nam cung dít gà o hỏi tuyệt đối có chúng ta nơi này có thần thụ thần trúc tại tiên khí thế nhưng là không ít những năm qua này tuy nói ta mỗi ngày thoải mái tại trong tiên khí nhưng là lại là không được pháp mà đại lượng hấp thu chỉ có thể thông qua vi lượng hấp thu nhưng là tiên khí cấp độ quá cao rất khó chuyển hóa thành chân nguyên lực cho nên đường xuân pháp môn cũng quá nặng nếu như có thể làm tới tay tin tưởng chúng ta nam cung gia sau này có người hội đột phá đến thoát phàm đại cảnh ngang nhiên thay thế lôi ngư đảo vực liêu gia trở thành tứ đại đảo vực bá chủ thực sự nam cung gia thống nhất tứ đại đảo vực thời gian không xa nam cung ba vân giảng được hào hùng trung tiên trở lại khách sạn đường xuân tiến vào tiểu hoa quả phúc điện Bởi vì, hắn có loại dự cảm nam cung gia sẽ không như vậy bỏ qua việc này cũng nói với thiết gia qua thiết gia đáp ứng lại phái r a hai vị niết bàn đại cảnh bên trong viên tịch cảnh cường giả tới cùng một chỗ trở về lần này đường xuân ngồi ở đại đế trong thần miếu chuyên tâm luyện khí tăng thương kiếm lần thứ nhất luyện chế bán tiên khí thần binh đường xuân trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có theo tăng thương kiếm lý luận tới nói có thể bố thành cùng nguyên tố kiếm trận nhưng là liền cái này một thanh thuận tới trong ghế tử kim trúc lượng có ít không đủ để luyện chế ra hai đạo kiếm trận đoán chừng luyện chế ra năm thanh vẫn phải có bởi vì đường xuân cảm thấy mình lớn nhất thủ đoạn công kích chính là lôi nhưng là đồng khóa bên trong còn không có xuất hiện qua lôi cấp kiếm trận cho nên đường xuân quyết định trước luyện chế ra năm thanh hỏa thuộc tính tiên kiếm bày ra cùng nguyên tố hỏa thuộc tính lớn ngũ hành kiếm trận hiện tại có đại lượng tiên thạch đường xuân bắt đầu tiêu xài nam minh ly hỏa trận một cái nhiều tầng ly hỏa tiên trận mà bố trí đi ra toàn bộ đại điện bên trong hỏa lực tràn đầy nếu không phải đường xuân thân thể đặc thù đã sớm cho cái này tiên lực chi hỏa nướng thành cho bụi một tháng thời gian đường xuân đem cái kia thanh ghế trúc dung thành một cái chậu rửa mặt nhỏ thô to chất lỏng nhưng là phía dưới chết i xuất độ khó ngược lại cao hơn tại đường xuân trông mong thì đau đến nhỏ máu tình huống dưới một trăm viên hạ phẩm tiên thạch thành bột phấn tan hết ở không trung hai tháng về sau thử kim trúc dịch đến lớn nhỏ cơ năm tay đường xuân bắt đầu hướng thử kim trúc dịch bên trong gia nhập các loại tài liệu luyện chế dung hợp thành dịch trả vật mà lại đường xuân lớn mật cách tân tại trong tiên kiếm gia nhập đại lượng nước nặng cùng tiên nhất chân thủy kể từ đó kiếm này đã thép vừa mềm tin tưởng phẩm chất càng tốt hơn nửa năm sau đường xuân hao hết tám thành tiên thạch Thế kiếm kiếm hoàn hoàn h n điểm điểm. bởi vì tăng thương kiếm tên là tăng thương vậy khẳng định phải có tăng thương khí xuất hiện mới có thể thành công giao hỏa này mở ra luân hồi vòng xoáy một ngụm nuốt vào năm thanh hỏa kiếm bởi vì đường xuân mạo hiểm luân hồi vòng xoáy bên trong không phải có xa xôi tinh thần không gian nếu như vị kia người áo trắng sẽ xuất hiện cặp mắt kia không phải tàng thương đầy trời sao lần này thật đúng là cho đường xuân mạo hiểm đúng nam thanh phi kiếm thẳng hướng nơi xa xôi bay đi giống như thời không đảo ngược một mực trôi qua vạn n ă m giống như đường xuân lại thấy được một phương bảo tháp xuống vị kia nam t ử áo trắng cặp mắt kia thâm thúy giống như là một vũng vũ trụ mắt chỉ là có chút mở ra một đầu khe hẹp nam thanh phi kiếm thế mà cho con mắt hấp xả ra ngoài lập tức đường xuân cảm giác thiên h u y ế chuyển giống như chỗ thân tại một cái mênh mông vô biên không gian giống như không gian bên trong tính đến đáng sợ Một điểm t h a nhưng âm đều đ không có. ờ Xuân chỉ có thể nghe được mình tim đập tiếng vang. Trường 824, Kiếm Thành. chỉ có được thể tim đập Kiếm là o ạ i n y cô đọc thời gian qua một n g à y đi, qua m ư ờ i ngày còn có thể một i đi. ễ n cưỡng Nhưng thấu hỏa lấy qua đi. Nhưng là, qua là, m n ă m m ư ờ i năm ngàn năm đã cảm thấy quá tịch mịch đường xuân cảm giác chính mình cũng ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ cũng không biết được bao lâu đường xuân rốt cuộc phẫn nộ tự bạo tại đây trời huyết vụ ở trong biến mất lại qua mấy ngàn năm đường xuân thức tỉnh phát hiện mình còn là ở vào đại đế trong thần miếu mà năm thanh thấu hồng như máu tang thương kiếm lại là tại thân thể của mình quanh mình nhảy lên mẹ nó thành á đường xuân giống to một tiếng xông ra thần miếu tại nước nặng trên hồ không dung luyện lấy cùng nguyên tố hỏa chi kiếm trận năm đầu hỏa long đầy trời bay múa quanh mình trong mười dặm cây c ố i hoa thảo trực tiếp tại cháy rực bên trong khô héo hủy diện i ự u liên nước nặng trong hồ nước nặng đều cho bốc hơi tại không trung hình thành nước nặng thải hà trên đời này chỉ có một người tại huy kiếm của luyện mấy tháng về sau đường xuân đi ra ma hỏa thuộc tính huyệt vị trong đan điền đang bay vút lên lấy năm thanh hòa kiếm ai nha thiếu chủ n g ư ơ i cuối cùng đi ra ta đều nhanh cho người thiết gia phiên chết cùng bám một mặt mọi mệnh ha ha chúng ta đi gặp người thiết gia đường xuân cười cười nhanh chân mà ra hiện thiết phong cười không thấy thay thế hắn là mặt khác hai cái thiết gia láo giả mà thiết tính đức vẫn còn ở đó mà mới tới hai vị đều là niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả đường đại sư ngươi thật sự là khó mà nhìn thấy a trong đó một cái mới tới lão giả có vẻ như có chút bất mãn khe nói ha ha bế quan sâu sửa một cái đàn đạo mà lại cũng là vi sắp đến thiết gia tiêu trừ vàng độc làm chuẩn bị nha Đường cười Xuân nói. không thiên đi, ngươi đi liền nếu không đến không phủ chỉ cấp một mươi ngày thời gian mà kinh chúng ta thiết g i a lần nữa xin cho nên không thiên phủ lại cho mấy ngày thời gian hiện tại đã qua mấy ngày thời gian chỉ còn lại thời gian bảy tám ngày mà thiết g i a mời các tân khách tất cả đều tụ tập thiết phong sơn lên không thiên thành cách thiết phong sơn khoảng cách thế nhưng là không xa chúng ta một mực ngồi truyền tống trận cũng phải ba ngày thời gian mà lại trong đó có chút khu vực còn không có truyền t ố n g đại trận cần ngồi phi thuyền kể từ đó không ngừng đuổi đoán chừng vừa vặn đến giờ thiết tính đức nói ngươi phải nhớ kỹ đây chỉ là một khối g i a o dễ nếu như thiết ra phải thật đúng lời nói tiểu tử coi như vô lý đường xuân nói lời này của ngươi có ý tứ gì không có viên phòng thành không phủ hội khảo thí đi ra bọn hắn phái ra kiểm nghiệm nhân mã liền trên thiết phong sơn đến lúc đó chẳng lẽ ngươi theo chúng ta nhà công chúa viên phòng qua đi còn muốn bắt đầu loạn cuối cùng bỏ đương đại sư ngươi đem chúng ta nhà không thiên băng hậu đặt loại tình trạng nào sắc khánh vân khai nói nghĩ không ra đường đại sư thật đúng là cái lanh huyết vô tình hạng người loại l ờ i này cũng giảng được đi ra hôm nay đã đến không thiên thành vậy liền không phải do ngươi sắc hồng cũng cười lạnh nói một bức mạnh hơn b ư ớ c tư thế ngươi có thể thử nhìn một chút đường xuân cười lạnh ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám ta tin tưởng tại mệnh trước mặt cái gì đều không đáng nhắc lên nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào sắc khánh vân nói liền muốn động thủ hai vị trường bối đường đại sư chuyện gì cũng từ từ đây hết thể chờ đến thiết phong sơn bàn lại thế nào thiết tính đức thế nhưng là gấp đường xuân nuôi con kia hổ b ằ n g thực lực hắn nhưng là thấy được l i ê n nam cung gia vị kia nửa đường cảnh cường giả đều cho ra hỏa này ăn cước qua mà lại đường xuân còn có cái càng kinh khủng mội mội được vậy liền đến thiết phong sơn bàn lại việc này sắc khánh vân hử l ệ n h một tiếng mấy người vội vàng tiến truyền t ố n g trận thẳng hướng thiết phong sơn mà đi sau một ngày phi kinh phi vân nham phi vân nham phạm vi hàm cái ngàn dặm bởi vì nham thạch hiện lên lộ vẻ là xanh sám sắc mà gọi tên vừa tiến vào phi vân nham phạm vi mười dặm không gian đột nhiên mưng trệ mà sắc khánh vân cùng sắc hồng hai đại cường giả chỗ đứng lập không gian đột nhiên quỷ dị xuất hiện một đạo đáng sợ khe hở hai người bốn cái chân lập tức liền cho khe hở hấp xả đi vào đồng thời đồng thời một can trúc cần câu đột nhiên xuất hiện tóc xanh giống như một đầu tế xà lập tức liền quấn quanh ở sắc khánh vân trên thân thể cứ việc sắc khánh vân nháy mắt c h ỉ n h xuất cường đại hộ thân cương chỉ lấy cùng màu đen hộ giáp nhưng cái k i a đạo tóc xanh thái kinh khủng thế mà trực tiếp nắm chặt trực tiếp xiết nát sắc khánh vân hộ thân cương quang thu nạp trói lại sắc khánh đi mà lại đi đến kéo một cái sắc khánh vân kêu thả một tiếng còn chưa kịp phản kháng liền tiến vào vết nứt không gian bên trong đã mất đi thân ảnh thiết tính đức cùng sắc hồng sắc mặt hai người mạch đồng thời tế ra hai loại thần binh đánh về phía cần câu mà đường xuân quả thực là một quyền nện đến không gian có từng tia từng tia lắc lư mà c h u y ể n bị đến một cái góc chỗ thiết gia cao thủ hôm nay nơi này chính là p h ầ n mộ của các ngươi một đạo thanh âm quen thuộc từ không trung chuyển đến một đạo màu trắng thân ảnh cùng không khí hòa thành một thể tới tay kêu bên trong cần câu chớp động lên đáng sợ màu xanh cương quang đến đây không gian lắc lư sắc hồng cho cần câu hung ác làm một chút trong tay thần binh bỗng nhiên vỡ vụn mà cần câu trực tiếp liền đem s á t hồng thân thể quét thành hai đoạn bạo thể thành một đoàn huyết v ụ tiêu liên s á t hồng hồn phách đều chưa thả qua trực tiếp cũng là một gậy che càn quét mà đường xuân tranh thủ thời gian kéo một cái đem thiết tính đức kéo tới bên hông lao già đã sớm mồ hôi lạnh toàn thân s á t m ặ t tính máng nam cung tiếu ngươi cái tạp trùng ngươi sẽ gặp phải thiết gia tổ tiên truy sát ha ha một người chết còn nói loại lời này có ý nghĩa gì nam cung tiếu lãnh khốc cười một tiếng nhìn một chút đường xuân đạo tiểu tử ta nói qua lao phu đồ vật là không tốt cầm bất quá chỉ cần ngươi chịu bó tay chịu c h ó i trung thực vi nam cung r a l ư ợ i đan ngươi có thể sống sót ngươi cần câu là thượng hạng tử kim trúc tiểu gia ta chính c ầ n đường xuân cười lạnh một tiếng đ ợ i sau một trưởng nhấc lên kinh thiên tiên sóng trực tiếp chấn vỡ không gian tấn công mà đi ừ m còn có có chút tài năng nam cung tiếu h cười lạnh một tiếng cần câu phi quét tới trực tiếp đem đường xuân nhấc lên to lớn tiên sóng cho quét dọn bất quá một tiếng tiếng nổ vang lên đường xuân thi triển trăm cái tử đàn điển tinh bạo chi thuật trăm cái điểm sáng tại phạm vi trăm dặm không gian nổ tung lộn xộn chạy đầm địa trực tiếp nổ nam cung tiếu trên thân bị thương đầu bù tán giống một t á c m à mà bị thương thiết tính đức lại là cho đường xuân một thanh thu nhập chấp nhận không gian c ù n g bá toàn thân khí thế ra một cước p h n g lớn đến vài chục trượng phương viên đ ặ t qua lao phu sẽ không lại mắc lửa n g ư ơ i cái lửa gạt nam cung tiếu cười lạnh lại là một gậy che hóa thành đào can bổ về phía cùng bá to lớn móng bình hai vật chạm vào nhau c ù n g bá bị chém vào hung ác lui mấy chục bước nam cung tiếu chỉ là lung lay lao ra hỏa đang cười lạnh cung bá phẫn nộ ngang thiên điên quần gào thép một tiếng cùng kỳ chi thân răng rắc một tiếng hiện lộ một bộ khổng lồ như núi khung sương xuất hiện ở không trung mỗi một quyền một c ư ớ t xuống dưới đều có thể hủy núi sập biển không gian giống như bạo loạn tiết huyết chiến trường cùng l o ạ n lên mà vết nước không gian khắp nơi đều là không cẩn thận rơi vào liền không sai biệt lắm quanh mình ngoài trăm dặm đại thụ đá núi tất cả đều giống như đột nhiên cho cường đại bạo tạc chi năng phá vỡ đổ giống như một mảnh đổ xuống một tòa cao tới trăm mét ngọn núi toàn bộ cho trấn vỡ hóa thành cho mạt tan hết không trung hát nha quả không thấy ánh mặt trời tựa hồ tận thế tiến đến giống như dọa người cực kỳ c ù n g bá dựa vào cường đại tiên nhân hồn phách đang chống đỡ cỗ này khung xương cùng nam cung tiếu cùng chiến thành một đoàn bất quá bởi vì c ù n g bá không có tiên nguyên trèo c h ố n g cho nên trên cơ bản trực tiếp tại dùng cỗ này khung xương v à chạm tự nhiên chỗ đến bị đánh tình trạng may mắn cái này xương thân hổ dạng khung xương trước kia đoán trường hướng võ đại đế lưu dụng phương pháp gì ra trì qua không phải sớm cho nửa đường cảnh nam cung tiếu cần câu tách rời đường xuân không thấy nam cung tiếu cũng không chút đem đường xuân đặt trong mắt bất quá ngay tại cung bá cho nam cung rít gạo một cần câu cắt một đầu đùi khung xương lúc khe hở đột nhiên nổ tung n a m đạo kinh thiên hỏa chi tiên kiếm chỉ là một cái thoáng mà cùng bá vứt s u ấ t toàn lực dùng cường đại tiên nhân cảnh hồn phách hóa chặt nam cung tiếu khiến cho lão gia hỏa này nhất thời hành động có chút chậm chạp tuy nói vẹn vẹn chỉ có vài giây đồng hồ bắt c h ó i nhưng là đối với đường xuân cùng nguyên tố hỏa thuộc tính ngũ hành kiếm trận tới nói đã đầy đủ năm thanh b á n tiên kiếm tiềm động lên hỏa chi tiên linh trôi qua tiên kiếm trực tiếp xoắn nát nam cung tiếu quanh mình phòng hộ trực tiếp xoắn nát nam cung tiếu dùng tử kim trúc luyện chế ra tới trúc áo giáp a nam cung tiến ra một tiếng kinh khủng kêu thảm tiên trận uy lực thật đúng là vô tận. đường xuân lấy niết bản g cấp độ thứ hai một kiếm trực tiếp đem nam cung tiếu hai cái đuổi xoắn thành một phấn mà đồng thời nam cung tiếu thành danh c h ú c câu thần binh cũng cho đường xuân chi kiếm đặt đắc phi đi một đạo huyết quang bay v ú t lên nam cung tiếu thế mà chui vào một mảnh lá sen bên trong nháy mắt tiến vào vết nứt không gian tan biến tại vô hình mà đồng thời đường xuân trên người phiến đã mất đi ý thức khôi phục thành lá sen trạng thanh liên thế mà run lên một hồi phiến lá sen thật mạnh c ù n g bá lau ba một chút trên đầu màu tươi rất có thể là đến từ đại đông vương triều hoàng thất gốc kia thần liên ta thanh liên cảm thấy đáng tiếc cho nam cung tiêu trốn đường xuân lắc đầu bàn tay một nắm thu lại tàn cục đến bởi vì không c h u n g có nam cung tiếu đào tẩu s a u lưu lại cần câu cùng tử kim trúc chế thành hộ giáp m ả n h vỡ lượng cũng không ít hoàn toàn có thể lại luyện chế một bộ kiếm trận đi ra đường xuân không dám ở lâu vội vàng rời đi mà lại liền truyền tống trận cũng không dám ngồi bởi vì không thiên đảo vực nội truyền tống trận tuy nói là thiên nhất liên minh làm nhưng là khẳng định x ế p vào phải có không thiên thành nam cung ra tuyến mắt ngươi làm sao làm thành bộ dạng này à nha nam cung ba vẫn mở mắt ra tương đương khiếp sợ nhìn xem hậu bối nam cung tiếu giá hỏa này thật đúng là thảm đường xuân tọa kỵ thực lực là không bằng ta mà lại ta hiện con kia tọa kỵ giống như không cách nào thi triển chân nguyên lực chỉ có thể dùng thân thể khung xương và chạm ta mà c ố kia khung xương cũng thực cứng rắn không chút nào bại bởi ta trúc t i ể u câu ta hoài nghi c ố kia khung xương là một kiện khung xương xỉ kỵ gệ mỹ mì binh chỉ bất quá đường xuân tọa kỵ một con cùng kỳ hồn phách có dung luyện đi vào mà thôi bất quá tuy nói hắn ngồi đem thực lực so ta mớn nhưng là ta thu thập hết hắn cũng phải phí chút sức lực kết quả ta thế mà cho đường xuân kia tiểu tử đánh lén mấy đạo kiếm quang thái kinh khủng bên trong tựa hồ chứa một chút tiên lực nam cung tiếu một mặt phẫn nộ ngươi là khinh địch n a đường xuân một nửa niết bàn cảnh cường giả có thể bị thương ngươi sao còn có con tia cùng kỳ đoán chừng là một con khôi lỗi thú loại thực lực này đạt tới niết bàn đại cảnh đỉnh phong khôi lỗi ngược lại là cao dài cực kỳ chúng ta tứ đại đảo vượt luyện khí sư không có khả năng có thể luyện chế ra cao cấp như thế khôi lỗi hẳn là t h ờ viễn cổ đánh mất xuống cho đường ra tìm tới nam cung bá vân lạnh lùng hừ nói ngón tay búng một cái một đạo thanh quang rót vào nam cung tiếu trong thân thể huyết thế mà n g ă n không được chuyện gì xảy ra cầm cao dai vàng sáng tạo cao tới nam cung ba vân nói nam cung dít gào tranh thủ thời gian lấy ra h ả o dược đi lên vừa cây sát hiện trên vết thương huyết thế mà không cách nào toàn diện ngừng lại còn tại chậm rãi chạy tiết lực ngươi không có nói dối đi cái này mấy đạo kiếm quang thật sự là đường xuân đi ra ta biết các ngươi những n à y hậu bối có lúc vì mặt múi sẽ như thế nói kỳ thật tất cả đều là tại xà đàn nam cung ba vân một mặt nghiêm túc tổ tông hậu bối tuyệt không nửa câu nói ngoa đích thật là dưới sự khinh thường cho đường xuân gây thương tích nam cung tiếu dọa đến sắc mặt tái đi tranh thủ thời gian quỳ xuống lão giả chỉ còn lại một đoạn nhỏ đùi tại không tính là quỳ ta thử lại lần nữa nhìn xem có thể hay không khôi phục nam cung ba vân nói hai tay đột nhiên hướng thần liên bên trên một chỉ đâm tới không lâu thần liên trung tâm điểm này hoa tâm phía trên một điểm màu vàng khí bay ra nam cung bá vân thịt đau hút lên hoàng khí hướng nam cung tiếu hai chân bên trên điểm tới bởi vì này liên lớn vạn năm hơn cũng v ẻ n vẹn mọc ra nắm đấm lớn một đoá hoa sen tới tự nhiên nam cung ra đem cái này hoa sen coi như gia tộc cao dai nhất bảo vật hoa sen dịch tiến vào nam cung tiếu thể nội huyết lại ngừng lại một bộ phận bất quá còn là có một chút tơ máu tại chảy ra ngoài mà lại cũng không có khôi phục lại dài r a chân thịt tới tư thế đường xuân trên thân kiếm đoán chừng dung hợp phải có một loại hiếm thấy độ tố không phải bản thân hắn là không cách nào giải khai ta lập tức đuổi theo nam cung bá vân trực tiếp hai tay hướng không t r u n g kéo một cái không gian vỡ ra hắn đi đến vừa chui liền đã mất đi thân ảnh không lâu nam cung bá vân xuyên qua không thiên thành truyền tống đại trận hướng phi vân nham mà đi độ cực nhanh giống như một giải thanh quang bởi vì nam cung bá vân là giống tại một mảnh lá sen bên trên đến phi vân nham sau hắn xuất ra một cái đặc thù đổ v ậ t hướng bốn phía đo đo về sau nhận định một cái phương hướng điên cùng đuổi theo mà giờ khắc này đường xuân đang núp ở tiểu hoa quả phúc điệu bên trong đại đế trong thần miếu dùng nam cung tiếu cần câu cùng những cái kia vỡ vụn tử kim trúc hộ giáp phiến chuyên tâm luyện chế mặt k h ắ c năm thanh bán tiên kiếm bởi vì ngũ hành tương sinh tương khắc bên trong một sinh hỏa mà lúc trước luyện chế là hỏa thuộc tính kiếm trận mà một sinh hỏa cho nên đường xuân quyết định luyện chế năm thanh một thuộc tính kiếm trận lấy một sinh hỏa tự nhiên hai trận tương sinh cũng có thể vung ra uy lực lớn hơn tới bởi vì đã có thành công tiền lệ cho nên luyện chế một thuộc tính tiên kiếm đối đường xuân tới nói đã không phải là việc khó gì chỉ bất quá sau khi ra ngoài đường xuân trực tiếp tiến chức nhận không gian thiết phong sơn bên kia có tin tức có tới không đường xuân hỏi thiết tính được nói nam cung gia cùng chúng ta thiết phong sơn hiện tại đã thế thành h ỏ a thủy ra chủ chức liền tăng cường thiết phong sơn đề phòng bên này đã mời mấy trăm năm đều không có đi ra thiết gia tổ tông chạy tới lao tổ tông đã ở nửa đường lên h ã n gọi chúng ta toàn lực đổi u tới sừng châu sông tụ hợp thiết t ĩ n h đức nói sừng châu sông cách chúng ta nơi này có bao xa đường xuân hỏi một ngày tả hữu lộ trình thiết t ĩ n h đức nói vậy chúng ta lập tức ra bất quá nhà các ngươi lão tổ thực lực cùng nam cung tiếu so sánh như thế nào đường xuân dẫn người một bên đi đường vừa nói so nam cung tiếu cao hơn chúng ta thiết ra tuy nói quy mô không bằng nam cung phủ nhân mã đối với bọn họ nhiều địa bàn đối với bọn họ rộng nhưng là đỉnh tiêm cao thủ vẫn phải có đây cũng là nhiều năm xuống tới nam cung ra từng cái ngóc ngẽ chúng ta thiết phong sơn mà một mực không có xuất thủ duyên cớ dù sao đỉnh tiêm cao thủ là không tốt diệt s á t chỉ cần có thể thoát thân đi ra đối bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều chính là đại phiền thoái s ắ t tính nói đường xuân triển khai tám đôi cánh phong lôi quần quận mà đi độ rất kinh người đoán chừng nửa ngày thời gian liền có thể đến sừng châu sông mấy canh giờ qua đi sừng châu sông rốt cục đang nhìn sông này con con tựa như là một con to lớn sừng châu sóng hoa b ư ớ c lên lên chừng cao mấy chục trượng một đầu quần quận sông lớn đường xuân nhất cổ tác khí nào về phía sừng châu sông bất quá đúng vào lúc này mắt rồng thế mà nhảy một cái đây là mắt rồng tại cảnh báo đường xuân tranh thủ thời gian về sau một cái đảo ngược bay ngược mà đi bất quá không chung cười lạnh một tiếng sừng châu sông sóng cuồng đột nhiên quỷ dị tất cả đều xoay tròn lấy hình thành một con sông dây lương u ấ n về phía đường xuân vãng sinh một quyền mang theo hủy thiên diệt địa lôi sát cương đập tới ẩm vang một tiếng tạo thành từng giải sông chỉ là lung lay thế mà không cách nào xé ra con đường đánh ra một đầu thoát thân chi đạo đường xuân một cái bên cạnh chuyển mấy đôi cánh ra bên ngoài một sẻng một đạo to lớn thiểm điện s ẹ t qua trời cao bổ về phía sông dây lưng tư một tiếng như vậy chỉ sợ thiểm điện toàn bộ cho sông dây lưng hấp thu đi vào mà toàn bộ sông sôi trào đã đem đường xuân bao khỏa tại ở giữa lập tức đường xuân cảm giác giống như tiến vào mấy t r ụ cấp gió lốc sóng chiều bên trong liền thân hình đều không thể khống chế được giờ phút này đường xuân mới phát hiện tại tạo thành từng giải sông đỉnh đứng một cái không công cần l ã o giả người này tướng mạo cùng nam cung tiếu lại có mấy phần tương tự đường xuân minh bạch người này hẳn là h á t luân miệng bên trong nam cung bá vân trong truyền thuyết đạo cảnh cừng giả tiểu nhi ngươi còn có thể đào tẩu lời nói chúng ta nam cung gia môn này phải ngã lấy dựng lên nam cung bá vân lạnh lùng nhìn chằm chằm đường xuân đường xuân không hai lời cùng cùng bá dung hợp lại với nhau cùng kỳ pháp tướng nhiệt thân đời sau một trưởng trống lên chừng trăm trượng phương viên đánh về phía phía trước sông mang thu sông dây l ư n g thế mà vô đến lung lay nam cung bá vân xem xét cũng có chút sửng sốt một chút miệng bên trong một khối cười lạnh một mặt thanh được trong suốt lá sen bay ra ngoài phòng lớn đến mấy trăm trượng phương viên hướng xuống đ è ép lập tức phong quyền tàn vân sừng châu sông toàn bộ cho c u ố n lên ép hướng về phía đường xuân giống như cho thái sơn đ è lại đường xuân đều nhanh không thở nổi mà lại lá sen càng thu càng chặt toàn bộ sừng châu sông cho nam cung bá vân cao cường thuật pháp tồi động phía dưới đều nhanh ngưng kết thành một cái cự đại nam h thạch thủy ngưng kết thành băng tinh đường xuân toàn bộ cho cầm cố ở nam cung bá vân hắc luân là ta lao ca đường xuân v ứ t lực xê dịch phía dưới lấy ra hắc luân lệnh bài ha ha hắc luân là rất cường đại bất quá nha đối với một người chết hắc luân lại đi đâu biết được nam cung bá vân chỉ là s ư n g sốt một chút về sau chính là đạo đạo cười lạnh phía dưới lá sen bên trên màu xanh s á t quang vợ hơn kia là xiết càng chặt hơn ngươi chỉ có một con đường nhận chủ trở thành nam cung phủ đàn sư đi ngươi sao dọn nhận chủ đường xuân đột nhiên cảm giác hắc luân cho lệnh bài bên trong một cỗ cường hãn năng lượng xông vào trong thân thể của mình nháy mắt bày kín toàn thân hỏa m ộ t hai đạo kiếm trận dung thành một thanh cự kiếm hướng băng bên trên đâm một cái một tiếng ẩm vang tiếng vang sừng trâu sông ngưng kết thành băng tinh dây lưng cho một kiếm này đâm ra một cái trượng lớn kẽ n ư ớ c băng tuyết tới mà đường xuân đi đến sông lên giống viên hình người toa tiêu liền sông ra ngoài vê anh người là đi ra bất quá nam cung bá vân không hổ là đạo cảnh cường giả tên tia trong tay thế mà cầm một cây thanh trúc cây gậy hướng xuống thổi phòng xuống dưới đường xuân cảm giác đầu chấn động mắt bốc kim hoa toàn bộ phía sau lưng cho một côn đánh cho trực tiếp liền vỡ ra một đạo thật sâu danh máu mà cả người cho một côn này bổ tới trăm dặm có hơn cùng đụng vào một t o a núi lớn nam cung ba vân đâm cười bàn tay hóa hình làm một con đảo thiên cự trảo bổ tới đúng vào lúc này một tòa băng sơn xé rách không gian xoay tròn lấy cuồng đập tới b ù một tiếng nam cung ba vân hộ thân cương quan quả thực là cho băng sơn đâm đến dạng lướt lái đi mà nam cung ba vân không kịp bắt đường xuân bay ngược đến trăm dặm có hơn hắn nhìn chằm chằm không trung tòa nào dưới ánh mặt trời dưới đáy ra chói mắt tinh quang băng sơn cắn răng nói thiết đông không tới đều tới còn lén, lén lút lút trốn ở trong đám mây làm gì nam cung ba vân thiết gia cùng nam cung gia cho tới bây giờ nước giếng không phạm nước sông ngươi sao có thể d i ệ t s á t chúng ta nam cung gia t r ư ở n g lão không c h u n g băng sơn bên trên đứng một đạo màu đen thân ảnh một cái g ầ y gò mặt lão giả hừ đó là bởi vì các ngươi nhà nữ tế đoạt nam cung tiếu bà bối nam cung bá vân k h ẽ nói ta thế nhưng là nghe nói là nam cung tiếu tự động dâng tặng đi lên sao là cướp bóc nói chuyện thiết đông không cười lạnh nói đánh dắm nam cung tiếu là nam cung gia đệ nhị cường giả là một m sống mấy ngàn năm có đạo đức cường giả hắn hội nói nói lão sao nam cung bá vân hử lạnh nói có ít người miệng đầy nhân nghĩa đạo đức kỳ thật phía sau làm tất cả đều là nam trộm nữ kỹ nữ ngụy quân tử lao phu biết các ngươi ngóc nghe thiết phong sơn đã nhiều năm hiện tại muốn động thủ có phải là bất quá chỉ cần có ta thiết đông không ở một ngày các ngươi liền mơ tưởng đạt được thiết đông không cười lạnh nói thiết phong sơn nhân mã từ đó về sau cũng đừng lại nghĩ ra không thiên thành ta nhìn các ngươi còn có thể dắt băng bao lâu nam cung ba vân cười lạnh nói không thiên thành không phải ngươi nam cung gia chuyên môn phẩm đối với các ngươi chiếm lấy truyền thống đại trận nhiều năm xuống tới đảo vực nội các thế lực lớn đều đã phẫn nộ Ta、thiết đông không tin tưởng một ngày nào đó các ngươi nam cung g i a hội hủy d i ệ t tại truyền thống trên đại trận thiết đông không nói hai cái lao ra hỏa lại không hai lời tại không trung ngon đấu không trung sóng lớn lan lộn b ă n g sơn lúc gần lúc hiện thiên địa rung động nhật nguyện t u ám có vẻ như tám lạng nửa cân bất quá ầm một tiếng truyền đến nam cung bá vân một tiếng phẫn nộ gầm rú nói tiểu nhi ngươi hẳn phải chết bởi vì tiên kiếm đại trận m ờ i trôi phi kiếm đi ra sớm đem đường xuân không hề để tâm đang cùng thiết đông không khổ chiến nam cung bá vân phía sau hộ thân cương quang trực tiếp vỡ tan mà lại liên cấp đại đội phòng hộ lấy thần liên lá sen cũng trực tiếp chọc thủng về sau kiếm quang trực tiếp bủ vào nhục thân bên trên xuất hiện ba đạo sâu đạc xương cốt d á n h máu t i ự u liên nội tạng đều bể ra tuy nói có lá sen tinh hoa tương trợ nhưng là đường xuân kiếm quang bên trong chứa lôi thuộc tính tiên lực cùng thiên quỷ thuyền bên trong đáng sợ t ử khí kia là không tốt hợp lại thấy máu tươi c u ộ n vún nội tạng thụ thương mà thiết đông không kinh khủng bằng sơn lại áp chế tới nam cung bá vân kéo lấy một đầu huyết dây lương lái một giải thanh quang đã đi xa vì ra một kiếm này Đường đ Xuân e một, hôn hôn. một ngày thời gian đường xuân lách vào màu xanh biết trời sinh trong đỉnh khôi phục thương thế bởi vì đường lão đại trong thân thể vốn là có khá nhiều sinh mệnh năng lượng chỉ cần không phải đánh cho hồn phách tiêu tán nhục thân bên trên thương thế ngược lại là dễ giải quyết mà thiết đông không mang theo đường xuân phi triệu tập không thiên thành cường giả vây quanh thiết phong sơn đi ra một cái diện một cái không cũng phải vây chết người thiết ra còn có phong bế truyền tống trận một lần phủ nam cung ba vân liền hạ đạt mệnh lệnh không thiên thành vang lên sắc nhọn tiếng kẻn không lâu số lớn cường giả từ bốn phương tám hướng chạy tới phủ thành chủ quảng trường thư không bên trong một chiếc to lớn phi thuyền bên trên chính nhắm mắt dưỡng thần hắc luân đột nhiên mở mắt ra lão gia hỏa lắp bắp nói quái sự cho nhỏ lệnh bài làm sao đã nứt ra chẳng lẽ sinh ngoại ý muốn hay sao nghĩ nghĩ hắc luân hai tay phức tạp đánh rất nhiều phù văn đi ra về sau hướng nơi xa một chỉ đâm tới mà trước mặt một cái bóng c h u y ể n lớn băng tinh cầu bên trên thế mà ra một chút như có như không ảnh ánh sáng mà ảnh quang chi hiện một cây gậy trúc một thanh bổ vào đường xuân trên thân về sau hình tượng đột nhiên ngừng lại từ kim trúc chẳng lẽ là nam cung gia lão gia hỏa kia xuất thủ hay sao đến cùng là vì cái gì sự tình thế mà có thể để cho nam cung bá vân tự mình xuất thủ hắc luân ấy ấy lại là một chỉ điểm tới không lâu một đạo ý niệm xuyên tấu qua đảo vực thẳng đến không thiên thành mà đi lại không lâu dược sư học hội chu hội trưởng cảm giác được cái gì lập tức đ ỉ n h chỉ luyện đan bước nhanh đến một cái băng tinh mặt cầu trước vừa đọc lấy đường xuân gặp nạn ngươi cho ta lập tức liên hệ với h ắ n chu hội trưởng lập tức phóng người lên biến mất tại không thiên thành ai lão phu muốn trở về cứu người tiểu tử ngươi cho ta chịu ở chính là nếu thật là nam cung bá vân thế nào ngươi ta hắc luân sẽ vì ngươi lấy lại công đạo ai dám miệt thị ta hắc luân lệnh bài cũng không được hắc luân trên mặt hiện lên một chút l ạ n h xâm phạm phi thuyền tăng tốc độ hướng lôi ngư đảo vượt mà đi sau một ngày thuận lợi đến thiết phong sơn mà thiết phong sơn toàn diện giới nghiêm hộ sơn đại trận cũng toàn diện mở ra vậy căn bản chính là một cái lồng băng tử giống như cái này thiết phong sơn hoàn toàn chính xác như cái to lớn tảng băng cao cao đứng xứng ở đám mây cao tới mấy vạn trượng thiết ra, mở ra hộ sơn phòng trận đi vào lập tức cho đường xuân cảm giác giống như áp lực tăng lớn chỉ có thể lấy khinh thân đề túng thuật trượt mà không cách nào phi hành mắt rồng mở ra hiện trong không khí tồn tại một tia kim sắc nguyên tố mà đường xuân cảm thấy quen thuộc ngụy vị mà lại loại cảm giác này so một cái tiểu đỉnh cho đường xuân cảm giác càng rõ ràng hơn đường xuân có thể khẳng định những này kim sắc nguyên tố hẳn là hỏa thuộc tính hạt đương nhiên những này hỏa thuộc tính hạt cũng không phải là phổ thông hỏa h ạ t mà là chứa tiên lực tiên hỏa h ạ t cho tới bây giờ đường xuân mới có thể khẳng định thiết phong sơn bên trên đỉnh hẳn là thuộc về hỏa thuộc tính đỉnh mà không phải lúc trước suy đoán kim thuộc tính đỉnh hoặc lôi thuộc tính đỉnh thừa tố tiên hỏa hạt chất lượng quá cao cho nên cho đám võ giả mang tới áp lực cũng là chưa từng có lớn tại loại này tiên hỏa hạt bao phủ phía dưới liền bay cũng không nổi người thiết gia cũng chỉ có thể lựa chọn dùng khinh công t r ư ở n g bất quá đường xuân có cái cảm giác quái dị đã đỉnh này chủ hỏa vậy tại sao uy lực như thế cường đại tiên hỏa cũng không thể đem thiết phong sơn bên trên băng tuyết hỏa tan mất còn núi xanh lấy nguyên sắc chẳng lẽ thiết phong sơn bên trên băng tuyết cũng là có lai lịch mà những này băng tuyết chính là hỏa đỉnh khắc tinh là áp chế đỉnh này nguyên tố hay sao lại xem xét chân núi là cây xanh dấm áp Cổ thụ che trời che thụ trời toàn xuất tỏa. Chăm lại vị ở hướng lên bộ đây i lại mấy mê mang. tuyết ngàn trượng sau chỉ còn lại tuyết trắng mang. Đường sau u chỉ x n triển khai thân thể hấp thu không trung tính tiên vừa vừa khai hỏa đi đ thể thu thuộc khí. hấp â đối với đạo thần quyết tới nói tuyệt đối là công việc tốt có thể tại tự nhiên như thế tiên khí bên trong tu luyện dựa vào hấp thu tiên thạch bên trong tiên khí tu luyện dù sao không bằng loại này tự nhiên tiên mạch đi ra tiên khí càng thêm thuần khiết một chút đoán chừng là trước đó đạt được tin tức gì còn là cái gì nguyên bản đến chúc mừng khách và bạn nhóm đi tám thành chỉ còn lại thiết phong sơn thiết ra thân thiết nhất một chút môn phái hoặc thế gia còn tiếp tục nốc trên thiết phong sơn thời đại này ai cũng không nốc làm bia đỡ đạn ai cũng sẽ không làm đi lên đi ba vạn trượng sau người thiết ra dừng bước đi lên đoán chừng còn có vạn trượng liền đến đỉnh mà nơi đây lại là có một cái cự đại nhẹ nhàng chi điểm phương viên chừng ngàn dặm mà tại nơi này lại là cây xanh bụi bụi điểu ngữ hoa hương hẳn là thiết ra tổ tiên dùng thần thông chi thuật sáng tạo ra hoa thảo thế giới nơi này nhiệt độ lập tức lên cao giống như sáng dỡ xuân trời mà trung ương ở chữ đứng thẳng một tòa màu đỏ nham thạch cung điện khổng lồ đây chính là thiết gia hồng băng cung nghe nói tất cả đều là từ vạn năm trở lên màu đỏ băng tinh kiến thiết loại này màu đỏ băng tinh bên trong thế mà chứa nhiệt năng lượng đi vào cũng không phải là lạnh như băng cảm giác giờ phút này chính là vào lúc giữa trưa diễm dương cao chiếu xuống băng cung h u y ễ n lệ nhiều màu giống như một tòa thải hàng ngàn vạn tiên linh t r i điện thiết g i a một chút đệ tử chính tại cung điện bên ngoài trong đùi cây khổ luyện lấy v õ kỹ mà một chút đến uống rượu mừng khách và bạn nhóm tất cả đều đ ứ n g tại cung điện bên ngoài phơi năng nói chuyện tào lao đánh cái lúc này biết đường xuân một đoàn người nhanh đến thiết gia ra chủ đương thời thiết thiên tiếu mang theo thiết gia một đám hoạch tâm tộc nhân đi ra đứng ở trên quảng trường mà một chút khách và bạn nhóm xem xét nao nao h suy đoán có phải là tới đại nhân vật gì thế mà có thể để cho thiết thiên tiếu tự mình mang tộc nhân cung n e n bởi vậy hơn ngàn khách và bạn nhóm tất cả đều xông lên quảng trường tưởng nhìn qua thiết gia nên tiếp đại nhân vật là thần thánh phương nào đường xuân đã đưa đến t a đi trước lúc này chuyến đến thiết đông không một tiếng cười một thân ảnh b ạ không mà đi cùng tiễn lao tổ tông thiết thiên tiếu mang theo người thiết ra tất cả đều cung kính sâu xoay người mà khách và bạn nhóm giờ phút này mới hiểu được lại là mấy trăm năm chưa lộ mặt thiết ra láo tổ thiết đông không từng cái cũng đi theo xoay người đưa tiễn dù sao thiết đông không thế nhưng là không thiên đảo vực cao thủ đứng đầu nhất một trong các vị vị này chính là chúng ta thiết ra sắp đại hôn nữ tế đường xuân hắn vừa luyện chế được tứ đại đảo vực đan hoàng nhóm đều không thể luyện chế ra bát bảo kinh hồng đan mà lại tại ba mươi tuổi tuổi tắc liền lấy được không thiên đảo vực dược sư học hội ban mười phẩm nửa đặc t ứ n g kém một bước liền có thể tiến vào đan hoàng địa vị thiết thiên tiếu một mặt cười ha hả dắt đường xuân cho mọi người giới thiệu nói À, có thể luyện ra treo thưởng nhiều năm bát bảo kinh hồng đan mà lại vừa ngoài ba mươi không tầm thường đan đạo thiên tài a khách và bạn nhóm lập tức manh động nhao nhao tiến lên cùng đường xuân chào hỏi kéo lên quan hệ đường xuân lập tức thành khách và bạn nhóm vây công đối tượng đường đại sư nhà ta có một nữ năm p h ư ơ n g mới m ộ ư ơ i tám đường đại sư có rảnh nhất định cao giai đan sư mặc kệ đi đâu đều là bánh trái thơ ngon thưa tố võ đạo tu luyện cần đan dược có chút khách và bạn dứt khoát trực tiếp cầu lên đan dược tới các vị chúng ta còn có chính sự ta cô gái này tế đuổi đến mấy ngày đường cũng mệt mỏi thiết thiên tiếu xem xét mấy cái này ra hỏa có vẻ như nói chuyện càng ngày càng không tưởng nổi lại không kéo đi đường xuân lời nói nhà mình cô gái này tế cho bằng hữu thân thích nửa đường cướp đi tiến băng cung thiết thiên tiếu trực tiếp mang theo đường xuân đi tới hậu viện thiết gia chủ hiện tại cùng nam cung gia đã không nể mặt mũi ta nhìn ngươi còn là tranh thủ thời gian mang ta đi kim đỉnh sở tại điệu thăm dò một chút nếu như có thể sớm ngày giải quyết hết thiết gia đại phiền t o á i sau này cũng có thể toàn lực đối phó nam cung gia đúng hay không đường xuân hỏi hôn sự của các ngươi quan trọng còn là đi trước tiểu nữ chỗ giải quyết hết trên người nàng vàng độc làm trọng không phải làm sao thành hôn đúng hay không thiết thiên tiếu nói cái này thiết gia chủ chúng ta chỉ là một trận giao dễ mà thôi hiện tại đã cùng nam cung g i a đã không nghề mặt mũi cho nên cũng không cần thiết lại cố kỵ bọn hắn cái gì hôn ước này có hay không có thể trước mặt mọi người hủy bỏ đường xuân hỏi hủy bỏ đường xuân ngươi đây là ý gì thiết thiên tiếu mặt k i a n g h i ê m âm chấm xuống việc này trước kia liền nói tốt qua chỉ là một trận giao dễ mà thôi la tiến vào không thiên thành lấy cớ bây giờ lấy cớ này đã đã mất đi tồn tại ý nghĩa bản thân tới giúp thiết gia giải quyết hết vàng độc là mục đích đường xuân nói đường xuân ngươi xem thường nhà chúng ta băng hậu đúng hay không thiết thiên tiếu đệ đệ sắc không đ ổ i một mặt h à n sát sát nhìn chằm chằm đường xuân lão gia hỏa m u ố n ăn thịt người tư thế đúng vậy a đường đại sư nếu không phải lão tổ tông cứu được ngươi ngươi bây giờ còn có mệnh ở đây sao sao có thể qua sông liền r ú t cầu mà lại nhà chúng ta băng hậu chính là phóng nhãn toàn bộ không thiên thành cũng là một cái đại mỹ nhân nói thật ngươi đường đại sư có thể cùng với nàng thành hôn còn có chút trèo cao thiết thiên tiếu mội mội xanh xám c h ú t cười lạnh nói loại này trèo cao thì không cần đường xuân nhàn n h ạ t khen nói đến mức nói lao tổ cứu ta đó là bởi vì muốn ta đường xuân vi thiết ra giải quyết phiến p h ứ c mà lại nếu không phải vì các ngươi thiết ra ta cũng sẽ không tới không thiên thành đắc tội nam cung ra hiện tại thế thành nước lửa đối ta tới nói là rất không có lời cái này ta liền không lại so đo bất quá hôn ước này đã không có ý nghĩa đúng hay không ngươi yếu h ủ bỏ hôn ước cũng thành vậy phải xem quả đấm của ngươi cứng rắn còn là lao phu cứng rắn thiết thiên tiếu trực tiếp uy hiếp người đến trừ phi là thiết gia không tưởng giải quyết đại phiền thoái mà lại không có ta đường xuân không thiên băng hậu cũng tỉnh dậy không đến đường xuân lạnh lùng tương đối ngươi đang uy hiếp lao phu thiết thiên tiếu cười lạnh nói đây là các ngươi bức các ngươi có thể muốn ta đường xuân một cái mạng bất quá thiết gia đại phiền thoái không cần giải quyết cũng thành mà lại ta đường xuân còn có cái mượn mội, mội chắc hẳn thiết tính đức là rõ ràng nhất mượn mội, mội ta thực lực đường xuân k i ê n g a ái nhi công chố tới nhà gia chủ Chuyện này còn này là dễ thương lượng có được hay không? thiết ư lượng được ơ n không? g có hay h t thiên í n Đức vừa nghĩ t ớ ái nhi trô đáng cái. nhi khỏi liền giải phiền lại Thiết i không dùng mình nữ bản hôn hỏa thay hết phức h trô một trước ta quyết ra sợ, sự. lao mà Vậy về tiếu nói trừ phi là thiết gia chủ cùng ta đường xuân ký kết một cái điều kiện tính khế ước t h như liên quan tới trận này hôn ước cũng phải viết vào một khi ai nói vi phạm liền muốn thế nào không phải các ngươi hiện tại chính là muốn ta đường xuân mệnh cũng vô dụng đường xuân nói tiểu tử người còn thiết thiên tiếu thật giận một cố khí thế ra ép hướng về phía đường xuân ừ ai dám động đến tay trước giải quyết ta cùng bá cùng bá cũng là toàn thân khí thế ra tất cả người thiết gia đều cảm thấy c ố này kinh khủng tinh thần áp lực thiên c ư ờ i ngươi cùng hắn ký kết điều kiện tính huyết khế chính là lúc này thế mà truyền đến thiết gia láo tổ thanh âm thiết thiên tiếu không có lại do dự cùng đường xuân mở ra điều kiện ghi lại huyết khế tự nhiên trận này hôn ước liền không tồn tại về sau đường xuân đi theo thiết thiên tiếu thẳng hướng hậu viện mà đi chuyển mấy đạo băng đạo tiến một cái không lớn bên cạnh băng điện băng điện bên trong lại có cái còn bước lên lấy nhiệt khí ao nước ao nước bừng bừng bước lên lục sắc khối không khí đường xuân hiện cái này lục sắc khối không khí lại là tiên khí hình thành chẳng lẽ cái này chắc điện chính là thiết phong sơn tiên mạch cửa ra vào hay sao đường xuân trong lòng đánh cái vấn đề hiện trong ao hương đặt một khối rộng chừng bảy tám triệu xanh biết thấu cao băng tinh mà băng tinh bên trên nằm một cái tuyệt mỹ nữ tử chương tám trăm hai mươi bảy thoát phàm ý niệm long nữ tử mày như trên trời chắc huyết bạch tích ra thịt như lúc sơ sinh h ả i nhi nàng một bộ lục sắc váy sam giống như n g u y ệ t cung tiên tử chính đang say ngủ giống như không thiên băng hậu hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền đường xuân không thể không thừa nhận điều này đường xuân hiện nữ tử toàn thân kinh lạc hơn chín thành đều cho hỏa thuộc tính tiên hạt chưa cứ cựu liên não bộ đều như thế khó trách một mực mê man khó tỉnh mà lại đường xuân còn hiện nữ tử trong đan đ i ể n tiên hỏa hạt đã ngưng tụ thành một viên quả cầu mắt rồng t i m tòi viên k i a quả cầu tốt tinh thuần tiên khí nguyên tố tựa như là để luyện ra tiên tinh đây đối với đường xuân tu luyện đạo thần quyết tới nói tuyệt đối là vật đại b ổ ta muốn đánh ngồi khôi phục công cảnh đến cường thịnh lúc liền xuất thủ luyện đan vì nàng bất động bất quá toa thuốc này bên trên thuốc tài các ngươi được mau chóng cho ta thu thập hoàn trình đường xuân đem đơn thuốc đưa cho thiết thiên tiếu đương nhiên cái này cái gì d ọ t địa bảo giải độc đan căn bản chính là đường xuân nói bậy đi ra giải độc đan phía trên tám thành thuốc tải kỳ thật đều là luyện chế sáu tố ngưng sinh đan cần có thuốc tải bán tiên chân huyết cái này đường đại sư c á c thuốc tải đều dễ làm chính là cái này bán tiên chân huyết bây giờ đi đâu đây tìm thiết thiên tiếu nhìn một chút hỏi bản thân biết cái này khó tìm bất quá nếu như có giải độc đan phẩm chất đem càng tốt hơn có nó cùng đối với nó là hoàn toàn không đồng nhất dạng thuốc tính giải độc hiệu quả đem để cao đến bậy thành đương nhiên, thực sự tìm không thấy lời nói có thể đổi thành cao dài hung thú hoặc manh cầm tinh huyết bọn chúng tinh huyết phẩm cấp càng cao đi ra đàn phẩm lại càng tốt đương nhiên chí ít cũng phải là niết bàn đại cảnh đỉnh phong cảnh giới hung thú hoặc manh cầm tinh huyết mới thành không phải thuốc này tính coi như quá kém giải độc hiệu quả vẫn chưa tới một thành đến lúc đó ta là có chút lo lắng giải không được vàng động biến phiền thoái đường xuân nói ta hết sức làm tới thiết thiên tiếu nói đi ra ngoài bán tiên huyết tiểu tử này thật đúng là hội công phu sư tử n g ạ n sau khi nghe thiết đông không cười lạnh nói chúng ta hiện tại cũng coi là nửa cái vạch mặt tử việc này lại làm tại trên tay hắn hắn thế nào n ắ m chúng ta cũng không có cách nào không phải hắn liền đẩy chúng ta cũng không thể làm gì tên lê t ầ m này đảng sự tình giải quyết xem ta như thế nào dạng thu thập hắn thiết thiên tiếu quả thực muốn cắn răng bán tiên huyết khẳng định là không có bất quá ta ngẫm lại thiết đông không trầm ngâm một hồi thật lâu giống như là xuống cái gì quyết tâm giống như nói ta đi một chút liền trở lại ngươi chưa chuẩn bị k h á c thuốc tải mấy canh giờ qua đi thiết đông không trở lại hắn thận trọng móc ra một cái nắm đấm lớn một ống đưa cho thiết thiên tiến nói tuy nói không bằng bán tiên huyết nhưng là đây cũng là một con thoát phàm cảnh long tinh huyết tổ tông h chỗ đó làm tới chính là tại chúng ta tứ đại đảo vực đoán chừng đều khó mà tìm tới như thế cảnh giới long tinh máu b ù i bằng biển con kia lao long đoán chừng cũng nhiều nhất đạo cảnh đỉnh phong a thiết thiên tiếu kinh hãi bằng vào ta cái này thân thủ đi bụi bằng biển tìm con kia lao long chẳng phải là đưa đồ ăn mà lại bọn hắn còn tại lôi ngư đảo vực thiết đông không tức giận khai nói chuyển ngươi thật sâu thở dài đạo g ọ t máu này cùng năm đó tứ đại đảo vực đại kiếp có quan hệ cùng năm đó hỏa loạn tứ đại đảo vực vị kia ác làm hoa bao thiên có chút quan hệ lúc ấy hắn ngồi xuống liền cưới một t ấ t thoát phàm cảnh hoàng long về sau hoa bao thiên cho hắc luân đánh lén trọng thương sau đ à o tẩu con rồng kia thì là từ một phương hướng khác đ à o tẩu chẳng lẽ cho cường giả chặn lại hay sao thiết thiên tiếu hỏi ừ n tiến hố lõm việc này ta biết một chút tuyệt đối không thể ngoại truyền bởi vì năm đó trận chiến kia chết cao thủ nhiều lắm tứ đại đảo vực đều thành trọng thai khu nếu như biết những này lời nói vậy sẽ cho thiết ra mang đến hủy diện tính tai nạn thiết đông không một mặt nghiêm túc hậu bối minh bạch bất quá lúc ấy ta liền có thể cầm xuống đường xuân tổ tông làm sao ngược lại gọi ta cùng hắn ký kết điều kiện tính huyết khế kể từ đó chính là kia tiểu tử giải trừ nhà chúng ta phiền phức ta cũng không có cách nào xuất thủ chỉnh lý hắn thiết thiên tiếu hỏi huyết khế cũng phải tại thực lực trước mặt ký kết mới có tác dụng yên tâm lúc ấy hai người các ngươi ký kết huyết khế lúc ta mượn tổ tông bí thuật quấy nhớ một chút bên ngoài nhìn là ký kết thành công kỳ thực là vô hiệu trước lựa gạt một chút kia tiểu tử một khi nhà chúng ta sự tình giải quyết như thế nào đi nữa thu thập còn không phải nhìn chúng ta tâm tình thiết đông không cười lạnh một tiếng thiếu chủ vừa rồi ký kết huyết khế thường có đạo quỷ dị ý niệm truyền tới thật giống như là muốn quấy nhiêu huyết khế bất quá phá cho ta hỏng tên kia đoan trừng hiện tại còn được tại trống bên trong coi là thành công lúc này ghé vào đường xuân dưới chân cùng bá vung lấy không có thịt cái đôi cười khan một tiếng cái kia đạo ý niệm cường đại c ỡ nào đ ư ờ n g xuân hỏi kỳ thật ta cũng cảm thấy lúc ấy ngươi chính là không có xuất thủ ta l u ô n hồi vòng xoáy cũng có thể giải quyết hết thảy thoát phản cảnh cùng bá nói thoát phản cảnh quái sự thiết gia không phải thiết đông không mạnh nhất s a o hắn cũng liền đạo cảnh bên trong nhân giai cảnh làm sao có thể còn có thoát phàm cảnh cao thủ chính là tứ đại đảo vực đoán chừng đều khó mà tìm ra đường xuân s ữ n g sở sắc mặt có chút ngưng trọng lên cố ý niệm thật là thoát phàm cảnh mà lại còn dùng huyễn thuật hóa ra một cái giả hiện trường quáy nhiều n g ư ờ i cùng cùng thiết thiên tiêu huyết thế bất quá bạn ngồi thế nhưng là tiên nhân cảnh tinh thần lực điểm này nhỏ huyễn thuật tại trước mặt bản tọa là không đáng giá nhất tới hắn đến lắc lư hắc hắc kết quả ngược lại cho ta lắc lư trôi qua đ o a n chừng người thiết gia hiện tại chính vụ trộm vui đi cùng bán một mặt đắc ý truyền thông nói cố cường đại ý niệm nếu như chỉ là ý niệm lời nói cũng không sợ ta là lo lắng có phải là thật hay không có loại này cờ giả chúng ta phải cảnh giác chút ít đường xuân nói hẳn không có nhục thân cùng ta không sai biệt lắm tình trạng không phải thiết gia có thoát phàm cảnh cao thủ lời nói không còn sớm diệt không thiên thành thế lực lớn mình xưng v ư ơ n g rồi cùng bán ó i cũng thế đường xuân lên tiếng không lâu người thiết gia đem thuốc tải đều chuẩn bị đầy đủ hết xem ra vốn liếng thật đúng là không cạn mà lại đường xuân hiện thế mà còn có một ống thời viễn cổ thoát phàm cảnh giới long tinh huyết liền tinh huyết đều có chẳng lẽ thiết ra người đeo sau thật là có một đầu thoát phàm cảnh long tại chỗ dựa lần này t i ự u liền cùng bá đều có chút không tự tin chính là còn sống đoán chừng cũng là gần chết không phải thiết ra sớm x ứ n g bá đường xuân cũng là không còn lo lắng phía dưới đường xuân bày trận toàn diện bình phong tệ người khác nhìn trộm bất quá thiết đông không hiển nhiên nhất định phải dình coi cho nên đường xuân không có cách nào đành phải cùng cùng bá tiên nhân cảnh tinh thần lực dung hợp về sau dùng tiên nhân cảnh tinh thần lực dung hợp tại mắt dòng bên trong chỉnh xuất một bộ giả luyện đan hiện trường để thiết đông không hảo hảo quan sát đi thôi mà chân thực hiện trường lại là đường xuân luân hồi vòng xoáy đằng đến không trung triển khai một c ỗ hấp xả lực lượng qua đi không lâu thiết linh trần trong thân thể hỏa nguyên tố hạt nhau nhau cho hút đi ra cho đường xuân tu luyện dung hợp bất quá thiết linh trần não bộ viên k i a cầu hoàn trạng hỏa nguyên tinh lại là để đường xuân có chút phí đi một phen tay chân lợi dụng chư thiên đảo thời gian một tháng sau đường xuân thành công hút ra sau cùng hỏa nguyên tinh một cỗ minh thế lựa năng lượng đánh thẳng tới đường xuân dùng hai tháng thời gian mới hoàn toàn luyện hóa hết khối này hỏa nguyên tinh mà đường xuân cảm giác công lực cảnh giới lại đã đạt tới nét bàn đại cảnh bên trong tịch d i ệ t cảnh đ ỉ n h phong kém một chút liền có thể tiến vào vô vi giai bà canh giờ qua đi thiết hình trần vị này không tiên băng hậu rốt cục tỉnh dậy cái này khiến người thiết ra tất cả đều mừng rỡ không thôi cùng bá đáng tiếc không có bán tiên huyết không phải l à m khỏa sáu tố ngưng sinh đan cũng làm cho nguyên đếm thử có huyết nhục thân thể chốt ố t đường xuân thở dài vậy chỉ có thể dựa vào h á n nhạc bảo tàng tháp này đúng trọng tâm nhất định có bán tiên huyết thậm chí tiên nhân tinh huyết bởi vì hám nhạc lúc ấy tại lôi ngư đảo vực chính là nhân tiên hoặc đ ị a t i ê n cảnh cùng bà nói xem ra không phải dự thi đường xuân gật đầu nói ban đêm thiết gia thiết tiến mở tiệc chiêu đái đường xuân vị này đại đan sư mà lại thiết gia theo khế ước quy định còn được ở buổi tối tuyên bố thiết hình trần cùng đường xuân giải trừ hôn sự đại sự các vị khách và bạn c ũ n g đến tụ tập dưới một mái nhà bảy mấy chục bàn lớn thiết hình trần vị này không thiên băng hậu xuất hiện thực cũng đã các lớn khách và bạn nhóm c r ấ n kinh một phen nhất thời chúc mừng không ngừng bên hai chư vị đoán chừng cũng đoán được không sai đ í c ha thật là luyện đường đại sư r bảo đàn c ha ư k ha ỏ i tiểu nữ bệnh nên, ấn dữ. Cho đ n chúng sư quy củ thiết a t gia thủ hạ chủ n tiên không đem một cái chứa tiên thạch túi không gian tử đưa cho đường xuân. Ha ha ha, thiết cái gian chứa cho xuân. hai người các ngươi đều chính là người một nhà còn khiến cho như thế đứng đắn l à m gì cùng thiết gia thế hệ giao tốt lý gia đại p h i ệ t người cầm lái lý nguyên sơn đứng lên sờ một thanh dâu rịa cười ha ha nói cũng không thể như thế nói lý gia chủ đây cũng là thiết gia chủ cho nữ tế hồng bao nha nào đó lao giả cười nói đường xuân đường đại sư ta muốn hỏi ngươi một tiếng lúc này thiết hình trần thế mà đứng lên lạnh lùng nhìn chằm chằm đường xuân lập tức toàn trường ý mắng hai người này liền muốn đám cưới có vẻ như cũng thái sinh sơ đi thiết cô nương có một số việc đường mẫu cũng là thân bất do kỷ mà lại đường mẫu tới mục đích ngươi là rõ ràng đường xuân nói việc hôn ước ngươi nói giải trừ liền giải trừ n g ư ơ i biết hôn ước đối với một cái nữ tử tới nói ý vị như thế nào sao thiết hình trần chất vấn hai chúng ta là chưa hề gặp mặt qua mà ta một mực bất tỉnh nhưng là v ề chúng ta hai sự tình toàn bộ không thiên đảo vực đều biết ngươi như thế làm gọi ta thiết hình trần sau này làm sao ăn ở ngươi còn không bằng không cứu tình ta để ta một mực bất tỉnh lấy càng tốt hơn ta biết ngươi đường xuân là đại đan sư một cái tuổi trẻ có vì mười phẩm nửa đan vương nhưng là ta thiết hình trần cũng là không thiên băng hậu lại có cái kia điểm hội bôi nhọ ngươi vị này đại đan sư vi danh thiết hình trần thanh â m có chút nghẹn nào một bức bị người từ bỏ tư thế chẳng lẽ gọi taxi bi tình bài lập tức khách và bạn nhóm tất cả đều lấy phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm đường xuân gia hòa này ngược lại thành trúng n ú i tên miệng bị gác ở trên lửa nướng đường lão đại đau đầu cho rằng đây là thiết gia âm mưu cười lạnh nói thiết gia chủ không cần vẽ vời thêm chuyện đi đường đại sư việc này ta hội theo khế ước giải quyết ta hiện tại liền tuyên bố thiết gia chủ hư lạnh nói bất quá cho thiết h u y n h trần đánh gãy lời nói nàng này nói yên tâm chúng ta thiên tài đường đại sư ta thiết h u y n h trần sẽ không chết dây dưa ta thiết h u y n h trần cũng có được ăn ở chuẩn tắc mà lại ta thiết h u y n h trần rất khinh bị ngươi. ngươi thế mà đem nữ tử danh tiết làm trò đùa đối đãi từ đó về sau ta thiết hình trần cùng ngươi không hề có một chút quan hệ hôn ước này ngươi nói giải trừ liền giải trừ đi mà lại ta phải nói cho ngươi ta thiết hình trần ngược lại muốn xem xem lương tâm của ngươi có phải là cho cho ăn đời này ta thiết hình trần tuyệt không nhắc lại chuyện cưới g ả ta thiết hình trần muốn dùng cái này hai mắt lạnh lùng nhìn xem ngươi đường đại sư cưới một người lại một cái vay một tiếng đường lão đại đau đầu chứng đến hai cái lớn nghĩ không ra thiết hình trần cư nhiên như thế bức bách đây chẳng phải là đem hại người ta cả một đời việc này cả dọn phiền phức lớn á chương tám trăm hai mươi tám súng g i xét kim đình thiết cô nương ban đầu là vì trị bệnh cho ngươi vì có thể đi vào không thiên thành mới ra hạ sách này liên quan tới việc này ta đường xuân không thẹn với lương tâm hy vọng ngươi có thể thông cảm cái này kết hôn là đại sự ngươi không thể trò đùa nhìn tới hy vọng cô nương nghĩ lại mà làm sao nhân sinh cả một đời rất dài đặc biệt là đối với võ đạo người tu luyện thiết cô nương lại là một ngày mới sống trên mấy ngàn năm không có vấn đề có lẽ phá vạn đều không phải vấn đề gì tìm một người bồi tiếp cùng đi qua mới có thể là cái hoàn chỉnh nhân sinh đường xuân vội và nói ngươi không cần phải nói đây là ta thiết h i n h trần sự t ì n h các vị bằng hữu thân thích ta đi trước một bước thiết h i n h trần thở phì phò đi khiến cho dạ tiệc này cũng là qua loa kết thúc ai h i n h nhi ngươi cần gì phải như thế phía sau núi nơi xa đứng thẳng một nhà tranh thiết h i n h trần vai quất động lên lúc này đi ra một vị tuyệt trần xinh đẹp mỹ phụ vị này là thiết thiên tiếu thê tử âm hầm ai thiết h i n h trần mẫu thân mẫu thân cái kia đường xuân thái đáng ghét ngươi gọi h i n h nhi ta làm sao bây giờ thiết hình trần quất n h ẹ ai ngươi đứa nhỏ này lòng của nam nhân muốn dùng tâm đi mềm hóa mà không phải tại trước mặt mọi người không nể mặt hắn húng chi đường xuân là đại đan sư lấy tuổi của hắn có thể lấy được thành tựu như thế chính là cầm tới tứ đại đảo vực đi cũng là thiên tài trong thiên tài thiên tài là có t h i khí ngươi phải nhớ kỹ lòng của nam nhân là tảng đá lời nói ngươi cũng phải h ó a t h à n h thủy cuối cùng có một ngày ngươi hội hòa tan mất đây hết thảy bất quá ta cảm thấy ngươi cùng hắn hẳn không có tình cảm đúng hay không ngươi chỉ là thích sĩ diện hai người các ngươi tại trên yến hội còn là lần đầu gặp mặt cho nên ngươi đừng hận rỗi âm hồng mai nhẹ nhàng vò lấy nữ mà bả vai mẫu thân ta cũng không biết được chuyện gì xảy ra bất quá từ khi hắn chữa bệnh cho ta thời điểm ta giống như liền có chút cảm giác thiết hình trần nói ai việc này phức tạp kỳ thật chuyện này phụ thân ngươi cùng tổ tông khẳng định sẽ an bài tốt âm hồng mai thở dài mẫu thân lời này của ngươi có ý tứ gì giống như đường xuân có phiền phức giống như thiết hình trần xứng sở ai phật thiết ra mặt mũi đều không được tốt qua đặc biệt là phụ thân ngươi mặt mũi có thể treo ở bầu trời còn có trong nhà vị lão tổ tông kia thế nhưng là không tiên đạo vực tầng cao nhất cường giả ta nói qua Cường giả đều là có khí. Mà lại, có lúc, còn bọn hắn mệnh、so、trọng yếu hơn. giả lại, mũi với đều đem đem yếu là tưởng thu phục đường xuân Mà tỷ mặt khí. so âm hồng mai nói h chặt hiểm. Thiết hình mình. không thiết thu phục thôi. hồng í u Xuân nguy quá Xuân Cũng cần gặp trần giật tưởng lông lo lắng, là Đường đường n mày. mà Âm mai ra t i ê n bối đường xuân tại thiết phong sơn thiết ra nghe nói đã cùng không tiên phủ nam cung ra không nể mặt m ũ i thiết ra hiện tại đã như lâm đại địch nghe nói là nam cung bá vân tự mình xuất thủ còn d i ệ t sát hai cái thiết ra niết bàn đại cảnh đỉnh phong cường giả dược sư học hội chu hội trưởng đang đối mặt lấy một cái thủy tinh cầu dùng bí thuật truyền nghiệm qua đi cái này bát bảo kinh hồng đan chính là đường xuân ác mộng bắt đầu như thế liền tứ đại đảo vực đan hoàng đều không thể luyện chế ra bảo đan đường xuân thế mà có thể luyện chế ra tới hắn đã tiến vào tứ đại đảo vực các thế lực lớn trong tầm mắt ngươi nhìn xem đi đoán chừng không lâu p h ụ thế đảo vực cùng lôi ngư đảo vực thế lực nghe được tin tức này sau cũng sẽ có động tác chỉ bất quá không tiên h phủ nam cung ra tưởng xuống tay trước mà thôi mà lại chính là thiết gia cũng không phải vật gì tốt đường xuân hiện tại có chút bốn bể thọ địch đương nhiên mặt khác tam đại đảo vực dù sao cách quá xa chính là không thiên đảo vực thế lực đường xuân khó có thể đối phó đáng tiếc là ta hiện tại quất không g i a thân không phải định tất giúp hắn một chút bất quá ta sẽ dùng bí thuật truyền n i ệ m cho ta một cái lao bằng hữu tại thích hợp thời điểm hy vọng hắn có thể ra tay giúp một thanh ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm chuyện này tùy thời truyền n i ệ m cho ta chính là hát luân nói hậu bối định tất tùy thời chú ý mà lại ta cũng nhanh đến thiết phong sân xuống chu hội trưởng nói giờ phút này đường xuân tại thiết gia tộc người cùng đi thẳng đến thiết hình trần hiện kim đỉnh châu mà đi thiết ra vì lấy r a kim đỉnh đã trước đó đảo ra một đạo thông đạo đường xuất hiện càng là tiếp cận ở giữa dãy núi khu vực tiên hỏa hạt càng nồng đậm thiết thiên tiếu dừng bước lao r a hỏa cũng không dám lại đi vào trong đường xuân nuốt một viên đan dược đi đến tiếp tục mà đi quả nhiên một đầu kim sắc dây xích bố tại ở giữa dãy núi khu vực mà tại kim sắc liên mang lên treo rất nhiều nhỏ kim đỉnh cái nhóm lớn nhỏ c ỡ nắm tay cách mỗi mấy ngàn trượng có một cái mà đầu này kim sắc liên mang giống như là một đầu dinh dưỡng chuyển vận tuyến sôi theo sôi theo không ngừng hướng bên trong chiếc đỉnh nhỏ rót vào một loại cổ quái kim sắc dịch trả vật mà mỗi cái tiểu đỉnh tại kim dịch làm dịu phóng xạ quanh mình mấy ngàn trượng p h ạ m vi khiến cho toàn bộ thiết phong sơn bên trên tràn đầy mỏng manh tiên khí mà những n à y tiên khí còn là hỏa thuộc tính năng lượng kỳ quái là những n à y tiên khí còn có thoải mái băng tuyết tác dụng khiến cho thiết phong sơn bên trên băng tuyết sáng tạo ra thiết ra một đời truyền kỳ băng công truyền thừa đường xuân ngồi xổm ở một cái tiểu đỉnh trước tinh tế quan sát đến rốt cục hiện một chút manh mối thiếu chủ thiết phong sơn băng hàn năng lượng có thể ngăn chặn những này hỏa thuộc tính tiên năng song phương giống như tùy thời đều tại phân cao thấp cùng bá nói há to một hút lấy những này cương manh hỏa thuộc tính năng lượng thoải mái a cái này muốn mạng tiên khí đối với cùng bá tới nói lại là vật đại bổ mà lại g i a hỏa này nuốt quá máy liệt thế mà thừa dịp đường xuân không chú ý một ngụm liền đem một cái tiểu đỉnh cho nuốt vào miệng bên trong t ư ở n g luyện hóa hết cái này thế nhưng là ghê gớm a giống như toàn bộ xích vàng tuyến đều cho gõ vang lên giống như toàn bộ xích vàng bên trên đinh đương vang lên cùng bá đau đến tại trong núi đá sôi trào thống khổ r i ê n gì ở trong d â y núi ương khu vực dày vào mở hắn c o n kia tọa kỵ giống như chúng độc thiết thiên tiếu cười lạnh nói ừ tại đụng đ a núi dày vào da động tinh cũng không nhỏ bất quá đường xuân biết giải độc thiết đông không k h e i nói thần thức tập trung vào dây núi bất quá bởi vì trong tầng tiên khí năng lượng quá cao chính là thiết đông không mạnh như thế người cũng không dám đem thần thức dò vào đi vào chỉ có thể cự ly xa nhìn xem đang suy đoán tình trạng nhưng thật ra là thấy không rõ chân thực tình trạng ừ chống đi ngươi cho rằng đỉnh kia tốt tiêu hóa đúng hay không đường xuân hảo hảo gõ cùng bá mới k h a nói tha mạ tích cái này căn bản liền không phải đỉnh căn bản tất cả đều là từ tiên năng lượng ngưng tụ mạ thành cùng bá gọi ta chỉ còn lại không xương mà không có kinh lạc g i a thịt không phải có thể luyện hóa hết coi như vậy đi ngươi phân hóa một cái tinh thần lực phân thân tới hòa vào luân hồi vòng xoáy để nó giúp ngươi một cái đường xuân nói cùng bá tự nhiên vội vàng gật đầu tại luân hồi vòng xoáy tương trợ xuống vài ngày sau cùng bá rốt cục tiêu hóa xong cái này kim đỉnh mà đôn đốc một tiếng cùng bá mừng rỡ kêu lên đột phá thế mà đến nửa đường cảnh nếu không lại cả một cái tiểu đỉnh đi vào ngươi liền đến chân chính đạo cảnh đường xuân hỏi không được tiểu cùng ta còn không tưởng chết sớm cái này có thể cho a n bể bộ người cùng bá đầu lắc giống nhổ sóng trống ta tưởng chậm rãi tu luyện hấp thu c h u y ể n hóa dung hợp ta đang nghĩ một khi ta có thể đem những này tiểu đỉnh toàn bộ hấp thu song tất có thể hay không vọt tới đạo cảnh đường xuân nói tiểu đỉnh đều có như thế vi lực đầu này dây xích bên trên tiểu đỉnh đoán chừng có bảy tám cái ngươi yếu toàn bộ luyện hóa hoàn tất đoán chừng có thể tới thoát phàm cảnh thậm chí bán tiên bất quá thứ này năng lượng quá cao ngươi tại thời gian ngắn bên trong t ư ở n g luyện hóa hấp thu x o n g tất cũng sẽ chống cái này con đường tu luyện cũng không có khả năng một hơi liền có thể ăn thành hắn mập mạp đúng hay không cho nên ta cảm thấy nghĩ biện pháp trước tiên đem những này tiểu đỉnh thu thập lại sau này chậm rãi hấp thu luyện hóa càng tốt hơn mà lại ta cũng có thể dính điểm thiếu chủ chỉ là không phải cùng b a nói ừ n ta nhiều nhất có thể hấp thu luyện hóa hai cái đường xuân nói phía dưới toàn lực mở ra đại đế thần miếu thời gian so mệnh dùng luân hồi vòng xoáy thôn vệ tiến hành chậm rãi luyện hóa một năm sau một cái kim sắc tiểu đỉnh tiên năng toàn bộ cho đường xuân luyện hóa hoàn tất mà đan điển cùng nghe hoàn cung đều là một tiếng vang giòn vụ v ụ công cảnh toàn diện đạt được tăng lên tinh thần lực cảnh giới nửa thoát t h â n cảnh chân lực cảnh giới niết bàn đại cảnh cấp độ thứ ba vô vi cảnh đạo t h â n quyết đệ nhất trọng đ ỉ n h phong luân hồi vòng xoáy năm ngàn trượng phương viên mà giờ khắc này đồng khóa lại vang lên đi vào bên trong lại là một cái cự đại gió lốc chiều cồn phong cồn lên hôn thiên ám điện cồn phong tạo thành năm cái cự đại đạt tới trăm triệu gió lốc vòng xoáy mở ra miệng lớn đường xuân một chút liền cho lột xuống một cái gió xoáy bên trong lập tức phong đao như xoay tròn lưới dao đồng dạng tại phi cắt đường xuân vẹn vẹn phân đem t r u n g đường xuân cứng rắn liền cho phong đao cắt đi ba thành thịt kia là huyết nhục mơ hồ đường xuân tranh thủ thời gian chỉnh hợp ra kim một thủy hỏa một ngũ đại kiếm trận cùng ngũ đại phong trào chống đỡ theo thực lực gia tăng ngũ đại kiếm trận uy lực càng thêm to lớn hai mươi năm đạo kiếm quan g tại đồng khóa không gian x ô i trào lại dung hợp tại một giang thiên trong nước đánh thẳng vào ngũ đại phong trào bất quá không lâu ngũ đại kiếm trận thế mà cho hết chiều dâng vòng xoáy cắn nuốt sạ hắn có thể hay không chịu nổi ngươi lần này chuyển tới thế nhưng là phong thuộc tính ngũ hành kiếm trận cái kiếm trận này đã lớn khoảng cách đến tiên trận cấp độ lấy hắn nghiết bàn cảnh thực lực khó khăn nếu là sơ ý một chút đem ngươi cái này thật vất vả mới phát hiện đệ tử thiên tài cho cả không có ngươi cũng không mà khóc đi sư đệ nóng nội thế nhưng l à i ăn không được đầu h u nóng tám mươi mốt kiếm sư huynh phi vân phiếu nói sư huynh ta thật đã đợi không kịp hắn kinh người năng lực l ĩ n h nộ cùng năng lực chống cự để ta kinh hãi lần này chuyển tiên kiếm trận qua đi là có chút liều lĩnh lỗ mãng bất quá như là đã như thế tưởng lui cũng quá muộn kiếm này niệm một khi ra căn bản là không có biện pháp đình chỉ chỉ mong hắn có thể chịu đi qua đi tám mươi mốt kiếm tâm bên trong cũng tương đương lo lắng quá đường xuân huyết hồng suy nghĩ toàn thân r a thịt hầu như đều nhanh cho ngàn vạn thanh phong đ a o cắt lấy hết có chút bộ vị liền bạch cốt đều hiển lộ đi ra mà lại phong đ a o trực tiếp phá cắt đến trên trái tim liền ra đầu đều cho vạch trần thành bột phấn v ứ t tá đường xuân làm ra một cái làm cùng bá đều kém chút hù chết cử động ra hỏa này thế m à nào về p h i ế một cái khác kim đình mà lại há một một ngụm liền nuốt vào lập tức doa đến cùng bá đều tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy trăm trượng liền sợ ra hỏa này cho kinh khủng tiên năng lượng chống bạo thể to lớn tiên năng xung kích phía dưới đường xuân khớp xương tất cả đều tại bạo hưởng không gió cũng dậy sóng r a ông đồn bóp hướng về phía một cái vòng xoáy đôn đốt một tiếng một đạo kinh khủng hỏa chi trưởng lượt ra một cái do xoáy thế mà quỷ dị cho trực tiếp b ẻ v ụ n g i ấ y thiên đâm tám thức thức thứ hai chương tám trăm hai mươi chín tám mươi một kiếm trấn kinh một chỉ hoàng tuyền lộ bốc lên mà ra thế mà đâm ra một đầu thô to như thùng nước chỉ lực trực tiếp đem một cái khắc phong trào vòng xoáy đâm thùng hủy diệt v ã n g sinh một q u y ề n phá không mà ra thế mà mang theo đẩy trời sinh năng lượng tan vỡ đạo thứ ba vòng xoáy tới lần cuối thế một trưởng kinh thiên mà ra ba một tiếng tiếng vang ánh lửa đẩy trời to lớn hỏa t r i ề u bên trong đường xuân thế mà nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ cho một trưởng bổ đến phun máu bay đi cuối cùng luân hồi vòng xoáy trực tiếp phun ra cùng loạn thôn vệ hết cuối cùng một ngọn gió triệu vòng xoáy phong thuộc tính ngũ hành kiếm trận lập tức tán loạn tại đồng khóa không gian bên trong làm sao lại làm sao lại a tám mươi mốt kiếm đột nhiên con ngươi trận thật lớn ngơ ngác nhìn trước mắt hắn giống như một bùn điêu khắc giống như thật lâu đều không có lên tiếng đã xảy ra chuyện gì phi vân phiêu vội vắng hỏi sư m i n h vũ vương phủ tuyệt thế trong bí thuật có phải là có trong truyền thuyết thiên đông thức mà ta học xong hai thức tám mươi mốt kiếm hỏi có nghe nói là vũ vương từng cái khác biệt công cảnh cùng thời đại sáng lập thức thứ nhất gọi không gió cũng dậy sóng một trưởng kia qua đi không gian bên trong không c ó phong cũng có thể xoay tròn lên đầy trời thủy triều nghe nói đây là vũ vương tại khung cảnh thời điểm sáng lập thứ c t hai ứ h một chỉ hoàng tiên lộ một chỉ đầy trời tử khí có thể hủy thiên diệt đ ị a là vũ vương thoát phàm cảnh lúc sáng lập cái này hai thức ngươi đã học được mà ta sẽ còn một thức gọi vãng sinh một quyền một quyền này bên trong chứa sinh năng lượng luyện tới đại thành thời điểm có thể nhìn thấy ngươi trước kia n à y thức là vũ vương tại địa tiên cảnh giới lúc sáng lập thức thứ tư nghe nói gọi tới thế một trường bất quá ta cũng không có cơ hội có thể tiếp xúc đến một trường này phi vân phiêu nói thế nhưng là đường xuân vừa rồi phá giải ta thứ năm kiếm trận thế mà vận dụng thiên tâm thức tuy nói cách nhau rất xa nhưng là ta có thể cảm giác được không gió cũng dậy sóng cùng một chỉ hoàng tuyền lộ dày vào da động tĩnh cái này hai thức trực tiếp phá hai đạo phong trào mà cái thứ ba phong trào lại là cho một đấm đánh vỡ quyền này phong rất giống là sư huynh ngươi nói vãng sinh một quyền đi ra h uy lực mà cái thứ tư phong trào là cho một t r ư ở n g phá d i ệ n cái thứ năm phong trào thế mà cho một cái cổ quái cái gì thôn phễ hết tám mươi mốt kiếm nói tương tự như vậy chẳng lẽ đường xuân hội thiên đâm thức hay sao phi vân phiêu có chút kinh ngạc truyền ngươi nói nếu như hắn hội lại là từ nơi nào học được ngày nay đâm thức đệ tử của người đàm tiếu thiên đoán chừng liền học được thức thứ nhất không gió cũng dậy sóng mà đường xuân rõ ràng không chỉ thức thứ nhất còn giống như hội thức thứ tư cái này thức thứ tư chính là ta cũng không thể nhìn thấy qua thức thứ tư gọi tới thế một trường nay trường công chí ít cũng phải vũ vương phủ nội phủ thân truyền đệ tử mới có cơ hội học được chuyện này quá trọng đại bất quá tại tình huống không rõ trước đó chúng ta lại không thể hướng trong phủ báo cáo liền sợ nháo cái ố long lời nói ngược lại làm cho người chê cười đúng vậy à nhưng là muốn tận mắt nhìn đến đường xuân diễn nghĩa lấy người ta thần thông đều làm không được đáng tiếc là đồ nhi của ta đàm tiếu thiên cách chiêu vũ đảo vực quá xa chờ hắn chạy tới lúc cũng không biết được đường xuân còn ở đó hay không chiêu vũ đảo vực tám mươi mốt kiếm nói dạng này ngươi còn thừa lại dông tố điện ba đạo kiếm trận vẫn không có thể truyền đi chờ ngươi lần sau truyền lôi chi kiếm trận thời điểm ta mời nội phủ thân truyền hồng thanh chiêu sư tỷ xuất thủ nàng có một môn thần thông gọi thiên nhãn thông n à y thần thông chi thuật có thể đi theo kiếm của ngươi niệm bay thẳng đến đến đường xuân bên người nhìn thấy hết thảy cửa này thần thông chi thuật là hồng thanh chiêu sư tỷ trời sinh một hạ bản sự truyền thuyết hồng thanh chiêu sư tỷ vừa ra đời ngay tại trên trán thêm ra một đầu màu văn lúc bắt đầu người nhà cũng không để ý còn tưởng rằng là biến dị bớt về sau mới làm rõ ràng nào giống như là một con màu ban hồ điệp màu văn lại là một con mắt mà lại này ánh mắt thông vô địch về sau sư tỷ chuyên luyện nhãn lực đến bây giờ sư tỷ công cảnh đạt tới chân tiên cảnh đ ỉ n h phong liền kém một bước liền có thể tiến vào thiên tiên cảnh mà này mắt chính là nàng thần thông chi thuật c ă n cơ một chút qua đi giang sơn sụp đổ nhưng ngoài vạn dặm lấy người cấp như lấy đồ trong túi phi vân phiếu nói lợi hại dùng ánh mắt liền có thể vạn giảm giết người sụp đổ s â n hà nhìn tới trong phủ thân truyền đệ tử từng cái đều có phiên giang đ ả o hải năng lực tám mươi một kiếm hít vào một n g ụ m khí lạnh đó là đương nhiên nội phủ thân truyền đệ tử đều là tỷ tỷ thiên tài bên trong chọn lựa đi ra bọn hắn một khi đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong liền có thân cách phi vân phiêu một mặt ghen tị nói có thân cách a đây chẳng phải là có được cướp đoạt thần vị cơ sở tám mươi một kiếm một mặt kinh hãi ửng là có được nhưng là thần vị là do trời định tưởng chính thức có được sao mà gian a n thân vị chính là đối với trong phủ hạch tâm đệ tử tới nói cũng là một cái mơ ước xa vời chớ nói chi là đệ tử thân truyền thân truyền đệ tử chỉ có đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong mới có thể tiến nhập hạch tâm đệ tử cánh cửa hạch tâm đệ tử mới là nội phủ chân chính có được năng lực cướp đoạt thần cách thiên tài phi vân phiêu nói trong lúc này phủ các sư tôn chẳng phải là từng cái đều có được thần cách thần nhân tám mươi mốt kiếm hỏi cái này ta cũng không rõ ràng các sư tôn thần thông châu đó là chúng ta có khả năng phỏng đoán mà lại nghe nói chính thức có được đại thần thông nội phủ đại tôn nhóm căn bản cũng không phải là bản tôn trong phủ mà bọn hắn bản tôn lại là tại xa xôi cổ tiên vực mảnh vỡ bên trong phi vân phiêu nói chẳng lẽ sư m i n h chỗ tiến nội phủ còn không phải chân chính nội phủ hay sao tám mươi mốt kiếm càng ngày càng kinh hãi cái này ta cũng không rõ ràng nói thế nào thật cũng giả đến giả cũng thật khó phân thật giả phi vân phiêu thở dài phong chi kiếm trận quả nhiên là sơ cấp tiên kiếm chi trận ngũ đại vòng xoáy thức phong đao có thể hủy thiên dịp đ i ệ đường xuân sau khi ra ngoài còn lòng còn sợ hãi tiện tay mở ra một đạo kiếm vòng xoáy bay đi một thanh liền thôn vệ một cái nhỏ kim đỉnh theo thực lực tăng nhiều đường xuân luyện hóa kim đỉnh độ cũng tăng nhanh lần này một cái kim đỉnh chỉ dùng thời gian nửa năm liền làm xong mà vừa ra tới lúc thực lực đã đạt đến vô vi giai đ ỉ n h phong đương nhiên cũng không thể một mực thôn vệ dung luyện liền sợ hội căng hết cỡ mình cho nên đường xuân về tới thiết phong sơn chủ điện ta cảm giác là có chút hiệu quả đường đại sư quả nhiên thần thông a thiết gia chủ đầy mặt nụ cười ha ha yếu toàn diện giải trừ độc nguyên còn sớm đây đường xuân cười cười suy nghĩ một khi hỏa chi tiên khí cho mình hấp thu song tất cũng không biết được thiết phong sơn tiên khí còn có thể không tồn tại đến lúc đó liền sợ ngươi thiết tiên tiếu muốn khóc cũng không kịp làm phiên đường đại sư thiết gia chủ cười nói ban đêm thiết gia chủ mời đường xuân đến phía sau núi dùng cơm nơi đó lại là một tòa phổ thông mà cổ phát nhà tranh liền thiết gia chủ cùng đường xuân hai người đang ngồi trong phòng bếp lên tiếng len k e n không lâu trên thân mặt c ạ p rề một thân nông thôn khuê nữ ăn mặc thiết hình trần bưng một bản quả thông đồ ăn đi ra đường xuân xứng sở cái này không thiên băng hậu mặc đồ này ngược lại là làm người có một loại khác phong thái đ ư ờ n g đại sư tiểu nữ t ử rót rượu cho ngươi thiết hình trần thế mà như cái phục vụ viên nhẹ dơ lên đầu ngón tay vi đường xuân rót rượu đ ư ờ n g đại sư nếm thử đây là hình đ i tự mình ủ chế băng thủy rượu là dùng quả thông tăng thêm vạn năm không thay đổi băng tinh ủ chế đi ra thiết ra chủ cười nói đường xuân nhẹ gật đầu cầm chén rượu lên nhỏ mẫn một ngụm một cỗ băng hàn chi ý thuận dạ dày liền chuyển khắp toàn thân quả nhiên hàn ý sâu đ ư n g a đường xuân cười nói nhìn thiết hình trần một chút cười nói cô nương choáng bất tỉnh nhiều năm thân thể này còn không có khôi phục ca đây là một viên hoàng giai bổ tùy đan m ờ i nhận lấy liền một viên cũng thái không phóng khoáng đi đây chính là hội bôi n h ỏ ngươi đường đường đường lớn đan vương thanh danh nghĩ không ra thiết hình trần một câu đi công tác điểm n h ẹ n đường xuân m ộ i tử đây chính là hoàng giai bảo đan mà lại là chứa một chút tiên khí bảo đan không thiên đảo v ự c đan sư một nắm lớn không có mấy cái có thể luyện chế ra tới đường xuân nói chứa tiên khí ta xem một chút tự liền thiết gia chủ cũng có chút đậu dùng cầm qua đan hoàn người, người. không cho ngươi nghe thiết linh trần từng thanh từng thanh đan dược đoạt lại chạy làm cho thiết gia chủ đành phải cười khan một tiếng nghe nói nam cung gia cùng các ngươi thiết gia đại chiến đã kéo ra hà nha đường xuân hỏi ừ m thiết gia tộc người cũng không ít gần nhất địa bàn cho bọn hắn cướp đi mấy khối hơn nữa còn bao quát một đầu mỏ linh thạch cũng cho đoạn không có cách bọn hắn nhân m ã quá nhiều chúng ta phòng thủ trọng điểm còn là tại cái này thiết phong sơn bên trên không d á m quất người qua đi a thiết gia chủ một mặt phiên muộn kể từ đó lời nói liền sợ bên ngoài địa bàn sẽ cho bọn hắn thôn vệ sạch sẽ đến lúc đó chính là vây công cái này thiết phong sơn đường xuân nói chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mà lại nam cung gia hiện tại lại có liên lạc một chút thế lực lớn toàn diện áp chế đến đây nhìn tư thế bọn hắn là tưởng một ngụm nuốt mất chúng ta thiết ra bất quá chúng ta thiết ra cũng không phải dễ dàng như vậy cho bọn hắn thôn v h ệ hết thiết ra chủ khí thế lại nổi lên đại đế trên tòa thần m i ế u mấy năm trôi qua bên ngoài cũng trôi qua gần một tháng thời gian rốt cục một ngày nào đó đường xuân dung luyện xong tất cả tiểu đỉnh tổng cộng mười cái tiểu đỉnh đương nhiên đường xuân không có cách nào đem tiểu đỉnh ngưng tụ thành năng lượng hoàn toàn hấp thu tuyệt đại bộ phận cho hắn phong cấm tại mấy cái huyệt vị trong đan điển đến mức cảnh giới phương diện đường xuân khắc ý áp chế mà tiểu đỉnh hấp thu xong tất sau đầu kia kim dịch tuyến cũng tự nhiên biến mất đường xuân dọc theo kim tuyến tiếp tục hướng xuống mà đi một mực bỏ vào mấy vạn trượng sâu trong lòng đất phía trước giống như có sôi trào khắp trốn lấy hải dương một cố cường đại hỏa thuộc tính tiên năng huyện hóa thành ngàn vạn đạo hà thải tại sôi trào giống như dáng đỏ sôi trào mở giống như đường xuân cẩn thận mở ra mắt dòng hướng màu đỏ hà thải bên trong tìm kiếm lập tức đường xuân chân kinh tại hồng hà trung ương giống như có một cái mặt trời nhỏ chính đang phun nóng bỏng hỏa chi tiên năng thái dương liền to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu bất quá một cô nóng rực năng lượng tựa hồ liền hồn phách hình thành tinh thần lực cũng có thể hỏa táng giống như tựu l i ê n mắt rồng đều cảm giác đau nhức đây là cách nơi này vật cư có mấy trăm trượng khoảng cách kết quả nếu là tiếp cận vật này cũng không biết được mắt rồng có thể hay không chịu được đúng vào lúc này cái kia mặt trời nhỏ đột nhiên r ỗ i ra co lại giống như lô đen hạt bạo một cô cường hãn vô song hấp lực chuyển đến đường xuân còn không có kịp phản ứng toàn bộ thân thể đã cho mặt trời nhỏ kéo đắc phi nhào tới xong rồi đường xuân một cái ý niệm trong đầu còn không có tường s o n g hiện mặt trời nhỏ bên trên đột nhiên vươn tám cánh tay cánh tay cánh tay kia từng chức có thịt ruột t h ô to đỏ đến giống như huyết sắc giống như hổ phách mà lại một thanh liền đem đường xuân ôm lấy lập tức đường xuân giống như tiến vào mấy vạn độ nhiệt độ cao bên trong cánh tay màu đỏ n g ỏ m trực tiếp liền cắm vào đường xuân trong thân thể đường xuân có thể cảm giác được trong thân thể huyết dịch cho cánh tay hấp thu qua đi đường xuân thân thể lấy mắt thường có thể gặp độ khô q á t xuống không lâu huyết dịch phi trôi qua toàn bộ da thịt khô q u ắ t giống là một tấm vỏ khô dán tại mặt trời nhỏ bên trên sau một khắc tám cánh tay cánh tay dán tại khung xương bên trên cứng rắn xương cốt thế mà mềm hóa xuống dưới đường lão đại p h ẫ n nộ tất cả kiếm trận d u n g hợp lại cùng nhau từ trong thân thể bay vút lên mà ra vạch mổ hướng về phía mặt trời nhỏ bất quá kiếm trận đụng một cái bên trên mặt trời nhỏ thế mà tất cả đều cho hòa tan thành quang khí tiêu tán ở không gian bên trong chẳng lẽ ta đường xuân như vậy s o n g đời sao không bệnh bốn ngày đốt lui lui đốt ban ngày treo bình ban đêm hạ sốt buổi sáng lại lên lại treo bình lại lui lại đốt các ậ vậy, u đều ca cảm chính có cần có có cũng c hay đổi định định, đổi phải mình mới mới thấy thành. thể thể tệ không khẳng không không ổn Bởi rồi. vị, thà thứ một chút. h i ệ ngươi tại c ũ n vừa lui đốt liền đốt t đến r ớ c máy cũng đừng cả ngày ở sau lưng mắng cậu ca làm sao giọt làm sao nhỏ mà lại mắng đồng chí đại đa số đều là nhìn đạo bản nhìn không sách còn mắng miệng lưới lưu loát các ngươi liền không thể nện mấy khối tiền đến điểm xuất phát đặt mua một chút ủng hộ một chút cậu ca một tháng thiếu quất một bao tiện nghi khói một bao hồng bẩy thất lang mà thôi chương tám trăm ba mươi thiên nhân cũng liều mạng giờ phút này nơi xa xôi đang có ba người một nữ hai nam ba nữ tử cái chán trung ương thật đúng là tô lại lấy một con tiểu hồ điệp nàng chính là vũ vương phủ nội phủ thân truyền đệ tử hồng thanh chiêu chuẩn bị kỹ càng không có hồng thanh chiêu hỏi chuẩn bị xong sư tỷ ta một bắn kiếm niệm tình ngươi lập tức d u n g hợp đổi theo tám mươi một kiếm nói được hồng thanh chiêu nhẹ gật đầu trên chán hồ điệp thế mà loẽ lên một cái toàn bộ phi đằng đi ra tám mươi một kiếm chỉ tay hướng xa xôi tinh thần không gian một điểm năm điểm dọn mưa hình thành kiếm niệm bay đi mà con kia hồ điệp cũng trong nháy mắt chui vào kiếm niệm bên trong mà đi đồng khóa lại đinh đương một thanh em v ă n g lên đường xuân tâm niệm vừa động có thoát thân chủ ý con hàng này nháy mắt bạo mấy trăm hặc từ đ a n điền mà lại trong đó một trong đó còn chữ phải có đại lượng tiên năng một tiếng tiếng vang nặng nề truyền đến rốt cục tám con cánh tay màu đỏ ngòm run lên một hồi ngay tại bọn chúng run r ẩ y một nháy mắt đường xuân chuyển thân tiến đồng khóa không gian bên trong tám cánh tay cánh tay thế mà như ảnh tùy hành cũng đi theo chui vào đồng khóa không gian lần này tám mươi một kiếm chuyển đến chính là mưa chi kiếm trận đương nhiên đây là thuộc về tiên kiếm trận phạm vi đồng khóa không gian bên trong tất cả đều là mưa thủy thủy khắc hỏa chính hảo vừa tiến bảo tám cánh tay cánh tay phun ra nóng bỏng hỏa thủy cùng mưa thủy chiến thành một đoàn đầy trời bay múa từng cái hỏa cầu cùng mưa cầu hung hăng chạm vào nhau bạo tạc lại hình thành nhỏ hơn hỏa cầu tiếp tục dây dưa tiếp tục bạo tạc mà đường xuân cũng là chật vật không chịu nổi tại loại này tiên năng trong vụ n ộ như một chiếc thuyền hỏng trên dưới tối loạn không tốt tám mươi một kiếm há mồn phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt lập tức tái n h ợ x u ố n g dưới chuyện gì xảy ra sư đệ phi vân phiêu vội vắng hỏi đường xuân gặp gỡ phiền thái cũng không biết được tiến vào một cái gì địa phương ở trong đó có to lớn tiên hỏa đang tiêu đốt tiểu hỏa tử thông minh dùng vừa học được mưa chi kiếm trận cùng tiên năng chi hỏa tại đại chiến bất quá tiên hỏa quá cường đại mà mưa năng lượng quá ít đoán chừng kết quả cuối cùng là đường xuân hóa thành cho than tiêu tán ở thế giới hồng thanh chiêu nói sư đệ ta giúp ngươi một thanh chúng ta lại năm đạo mưa thủy qua đi dập lửa phi vân phiêu nói chỉ có thể như thế thật sự nếu không thành ai ta cái này ai tám mươi mốt kiếm v ẫ n n ổ cắn răng một ngụm tinh huyết phun ra lơ lửng ở không trung hai tay kịch liệt xoa động lên không lâu năm giọt nắm đấm lớn mưa thủy từ không gian bên trong đi ra bọn chúng may mất mưa a mưa quá ít đường xuân tại kêu to không lâu lại gặp được mãnh liệt hơn mưa giá hỏa này cuồng hỉ à tôi động lấy tiên lực biến ảo kiếm trận cùng tám con hỏa cánh tay chống đỡ xong rồi mưa thủy lại dùng hết hồng thanh chiêu thần mục đang nhìn hết thạy nàng này thái dương bên trên cũng là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tại chảy bởi vì xa như thế khoảng cách thi triển thiên nhãn thần chi thuật cũng thái tốn l ự ợ c tình vượt á tám mươi một kiếm g i ả i thân mà lên một cái cự đại mưa cầu phun ra không thể sư đệ kể từ đó ngươi đem ngã xuống tiên nhân cảnh giới từ đó về sau không có khả năng khôi phục ngươi cái này mưa cầu thế nhưng là ngươi bản mệnh thủy nguyên tinh hoa phi vân phiêu tranh thủ thời gian bàn tay lớn vụ một cái không chế được cái kia mưa cầu sư m i n h ta cả đời hy vọng đều ký thác ở trên người hắn hắn không có ta sống cũng không có ý nghĩa gì sư m i n h ngươi liền thành toàn ta một lần đi không phải đời này ta sống còn có ý nghĩa gì nếu như sư m i n h còn không bông ra thuật pháp lời nói ta liền tự bạo tám mươi một kiếm huyết hồng suy nghĩ thân thể bắt đầu bành trướng ai ngươi phi vân phiêu thở dài thế mà cũng phun ra một ngụm tinh huyết tại mưa cầu phía trên mưa kia cầu xoay tròn lấy tại không trung sẹt qua một đạo tưởng niệm đã đi xa tám mươi một kiếm đem bản mệnh mưa cầu hóa mặt kiếm niệm truyền thống ngay tại đường xuân tuyệt vọng thời điểm thế mà từ bên ngoài bay vào một vùng biển minh ông bởi vì 81 kiếm k mưa cầu dù h ô n giờ lớn, l nhưng tản ra mở ề n thành một mảnh sông lớn. Thiên nhất chân có hóa thể một t h ủ phút này tám con hỏa cánh tay thế mà huyện hóa thành tín điều hỏa long phồng lớn đến hơn một ư ơ i trượng lớn nhỏ nhào về phía mưa kiếm hà trận sông lớn tại búc lên sóng cùng lật lên chừng mấy trăm trượng cao đường xuân cảm giác mình đã cùng năm đầu sông lớn hỏa thành một thể đường xuân cảm giác mình thân hóa năm kiếm đang cùng tám đầu hỏa long đại chiến thế mà chiến thượng phong ừ n có hiệu quả hỏa long áp c h ế xuống hồng thanh chiêu nhẹ nhàng thở ra bất quá chuyển một cái ngươi đồng khóa ra đôn đ ố t một tiếng va n giòn bình một tiếng đồng khóa toàn bộ d ạ n nước lái đi đón lấy toàn bộ nổ tung mà đường xuân trực tiếp liền đâm vào cái kia mặt trời nhỏ bên trên lấy mặt trời nhỏ làm trung tâm bắt long hỏa long điên c u ầ n gào g thét phun nóng bỏng chi hỏa không lâu liền đem năm đầu mưa chi kiếm sông nuốt chừng lấy sạch sẽ tám mươi mốt thân kiếm từ lắc một cái toàn bộ thân thể lập tức khô cắt xuống ai không cứu nổi hồng thanh chiêu sắc mặt xanh lét thở dài đang chuẩn bị thu hồi thần thông thuật đúng vào lúc này một đạo trói mắt hào quang chiếu đỏ lên lao thiên toàn bộ thiết phong sơn đều bước lên mở bảo hà từ dưới nền đất dò ra t ư ờ n g thụy ngàn vạn bảo quang b ọ t thẳng phá thiết phong sơn viễn cổ pháp trận mà ra thiết phong sơn bảo quang đi ra có tuyệt thế bảo vật đi ra chúng ta công kích phá vỡ pháp trận đào bảo nam cung dít gào cười to một tiếng hơn vạn cường giả hợp lực tạo thành cường đại công kích pháp trận đẩy ra một cái phạm vi đạt tới mấy trăm trượng to lớn thanh khí cầu chậm g i ép hướng về phía thiết phong sơn ổn định pháp trận giữ được thiết phong sơn thiết thiên tiếu giống to một tiếng mấy ngàn thiết gia quân cũng là đổi mạng hướng pháp trận trong mắt trận đưa vào chân lực mà thiết gia lão tổ thiết đông không một mặt nghiêm túc đứng tại trên đỉnh núi mà thiết phong sơn bên ngoài nam cung bá vân cũng một mặt nghiêm túc huyền không tại cao vạn trượng giữa không trung nhìn xuống thiết phong sơn một tòa cao lớn thần miếu hình chiếu khắp cả thiết phong sơn bên trên tất cả mọi người nhìn thấy a đây không phải là hướng võ đại đế thần miếu sao nghe nói đoạn thời gian trước biến mất hiện tại chạy thế nào thiết phong sơn tới có người đi qua chiêu vũ đạo vực kinh hai nói đây là cái gì hồng thanh chiêu dọa một đại đ i ề u lập tức biểu lộ có chút n g ư n g chọc lên nhìn thấy cái gì phi vân phiêu hỏi một tòa đại khí uy nghiêm thần miếu hồng thanh chiêu nói nháy mắt hồng thanh chiêu bổ phun ra một ngụm máu tươi mà trên c h á n hồ điệp thiên nhãn thế mà lập tức cảm đ ạ m xuống sư tỷ phi vân phiêu dọa cho một đầu thật là đáng sợ hồng thanh chiêu nói một tiếng đ ộ i vàng đi thứ gì thật là đáng sợ sư tỷ nhìn thấy cái gì phi vân phiêu l ắ c bắp nói nhìn một chút t h o t h sư đệ tám mươi mốt kiếm không k h i thở dài cảnh giới là giữ không được ai đại đế thần miếu từ tiểu hoa quả phúc địa đi ra toàn bộ trầm da ép hướng về phía cái k i a mặt trời nhỏ mặt trời nhỏ giống như nhận lấy kinh hái giống như lạnh run run không lâu triệt để cho đại đế thần miếu chấn áp tại miếu ngồi nền hạn mà hết thẻ quan g hoa biến mất bất quá ẩm vang một tiếng thiết phong sơn p h á p trận cho đông đảo cường giả h oanh mở một đường nhỏ mà đường xuân cũng cho cái này kinh thiên h o a n h một cái chấn động đến lắc tại pháp trận bên ngoài tiểu tử lại là ngươi nhìn ngươi chạy đi đâu lúc này thế mà truyền đến nam cung bá vân lệnh căm căm thanh âm một cây thanh trúc lớn nâng vạch phá bầu trời c h ấ p động lên đáng sợ thành quang bổ về phía đường xuân đường xuân tranh thủ thời gian tiện tay bắt mấy cái nam cung gia tộc người hướng thanh trúc đại đ ồ n g bên trên hất lên tám đôi cánh triển khai phun ngân sắc hồ quang điện chạy như đ i ê n mà đi mà phía sau nam cung bá vân lại là cho khe hở bên trong thiết đông không đẩy ra một tòa cự đại băng sơn ngăn cản một chút lập tức thân thể dừng lại một chút ngay tại cái này vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian đường xuân đã đi xa mấy chục dặm phía trước một thân ảnh cười lạnh một thanh màu đen đại đa hóa thành như núi cao vỡ vụn không gian hướng phía đường xuân mà tới đường xuân thấy được nam cung rít gào tấm kia giữ tợ bất quá đường xuân cũng không có sợ cùng bá phía kia hơn mười t r ư i n g lớn bàn tay một thanh qua đi ba một tiếng giòn vang thiết phong sơn quanh mình vài tòa đại sơn ẩm vang sụp đổ mà nam cung dít gạo cho cùng bá một trưởng b ổ đến toàn bộ bả vai đổ sụp lóe lên kiếm quang lóe lên mưa chi kiếm trận năm thanh mưa tủy hóa thành kinh thiên chi kiếm ẩm một tiếng tại nam cung dít gạo trên thân lưu lại năm đạo sâu đả xương cốt vết thương cuối cùng còn cắt đứt nam cung dít gạo một cái chân đã đi xa tiểu nhi nạp mạng đi nam cung bá v â n vẫn nộ được cũng không để ý cùng công kích đã vơ ra thiết phong sơn pháp trận hộ sơn mà hướng phía đường xuân điên cùng truy kích đi qua bất quá đường xuân cất bước được sớm đã sớm đi xa vài trăm dặm bên ngoài phong lôi c u ồ n c u ộ n ở phía trước xôi trào bay đi mà phía sau một đạo lục quan g hóa thành quang ảnh tại dồn sức nửa ngày qua đi hai người cách thiết phong sơn đã đi xa vạn d ò m xa lúc này nam cung bá v â n gấp l a o giả thế mà hướng phía dưới chân lá sen phun ra một ngụm tinh huyết lá sen lập tức bước lên lấy mấy chục đạo lục sắc hà thải tới độ lập tức thế mà để cao hai ba lần không thôi đây là nam cung r a đốt huyết phá vỡ lực công pháp bất quá di chứng tương đối lớn trong chớp mắt mắt thấy nam cung bá vân đã đổi tới mấy t r ụ c g i ả m có hơn mà lại lao già âm tiếu h tay một tấm dưới chân lá sen cho hắn một đá lá sen xoay tròn lấy giống như đang chơi nhị nhân chuyển giống như phi cắt vào đường xuân phía sau lưng lượn vòng độ đem quanh mình mấy t r ụ c g i ả m bên trong hoa cỏ cây cối bao quát cứng rắn nham thạch trực tiếp chấn thành phấn vụn mà bên trong không gian này cho hết cắt chém thành từng khối m ả n h vỡ đường xuân lập tức cho để lọt tiến cuồng loạn không khí nát lưu bên trong giống như ngã tiến vạn thanh đào trong trận may mắn đường xuân có kiếm trận luyện tập kinh nghiệm tranh thủ thời gian vung ra kiếm trận xoắn nát loạn lưu một lần nữa bắn ra ngoài vê anh cung bá cho nam cung bá vân một thanh trúc đánh gậy x ư ơ n g đùi toàn bộ khổng lồ khung xương thân thể va sụp một tòa cao tới mấy trăm t r ư ợ n g đại sơn bất quá đường xuân đánh lén đắc thủ sáu đạo kiếm trận tạo thành đầy thiên kiếm quang bọc lại toàn bộ mấy chục dặm không gian hết t h ể đồ vật đều tại kiếm quang cắt chém bên trong lộp bột, bột một hồi bạ hưởng kiếm quang đụng tới nam cung bá vân hộ thân cương ánh sáng cương chỉ cho kiếm trận lưới dao cắt nát tản ra cuối cùng tại thanh liên liên trên thân bên trên vạch ra từng vết n ứ t mới tan hết bất quá cuối cùng một đạo bí ẩn kiếm quang lóe kinh thiên hỏa chi quang mang còn là xuyên thấu qua thanh liên đem nam cung bá vân cái mũi vạch rồi đi một nửa a nam cung bá vân lập tức khuôn mặt máu tươi vẩy r a lao già gào t h é t mở giống như một con phẫn nộ lão hổ lao ra hỏa thế mà một thanh cưới tại thanh trúc can bên trên hai tay hướng quanh mình vung vẩy mà lại từ thanh trúc can bên trên bay ra từng mảnh lá l i ê u hình lá trúc như đạo đạo sắc bén trúc đao bắn về phía đường xuân trúc đao xoán nát đường xuân trên thân tầng tầm phòng hộ t từng mảnh từng mảnh đúng vào lúc này một đạo lục sắc đầu châm dạng thần vật vạch phá huyết sắc không gian trực tiếp đâm thủng nam cung bá vân dày đặc trúc đao trận mà lại xuyên thấu la sen mà đường xuân lóe lên từ trúc đao trong trận mà ra chương tám trăm ba mươi mốt thất công chúa hình dáng bất quá phía sau một cây thanh trúc như chỉ lên trời cự ngân cũng đến phía sau cháy mau mắt thấy đường xuân liền muốn cho xuyên thủng mà chết một đạo có chút quen thuộc thanh âm chuyển đến đạo thân ảnh kia mang theo châm trực tiếp cho thanh trúc can một thanh đâm đến thẳng hướng trăm dặm có hơn nện đem mà đi đường xuân phẫn nộ dẫn nổ hai cái chứa kim đỉnh nội lực hặc từ ngăn điền một tiếng kinh tiên động đ ị a tiếng nổ vang chuyển đến không chung một đoá tiên năng đám mây dâng lên trực tiếp đem mấy chục dặm không gian nổ thành mảnh vỡ mà nam cung bá vân cũng cho nổ bắn ngược đến vài trăm dặm có hơn mà không chung ngân sắc điện quang chất động đường xuân sớm ôm một đạo trào máu thân ảnh vạch phá bầu trời mà đi ngươi chính là chạy trốn tới chân trời cũng trốn không thoát tay của lao phú trưởng sau lưng chuyển đến nam cung bá vân âm trầm thanh âm thanh trúc can gào thét lên lần nữa đến đây h ừ có chừng có mực lúc này một đạo tiếng h ừ lạnh chuyển đến toàn bộ không gian một trận và mẹo một con màu đen thiết sắc cự thủ trực tiếp một thanh đánh sai lệnh thanh trúc can mà màu đen cự thủ cũng cho đụng đắc phi đến mấy chục rằng có hơn ngươi là ai nam cung bá vẫn kém chút muốn yên bởi vì trước mặt bàn tay khổng lồ kia chặn truy kích con đường mà bàn tay khổng lồ kêu bên trên truyền đến lực phản chấn thế mà cùng thực lực mình tương đương nam cung bá vân không thể không thận trọng mà đường xuân đã sớm đi xa ở ngoài ngàn dặm nam cung bá vân chỉ có thể trông mong nhìn xem đường xuân sôi trào đầy trời ngân điện biến mất tại trong tầm mắt hai người nhìn chăm chú đối phương màu đen cự thủ thu về kia là một người mặc vải xanh bào phục láo giả bất quá trên đầu lại là mang theo một cái đặc chế mũ dơm mũ dơm vùng ven còn có một vòng màu đen bên cạnh văn người này thấy không rõ tướng mạo người là mũ dơm khách nam cung bá vân đột nhiên con ngươi có rút lại một chút nhớ lại người này rất thần bí đã từng lấy lực lượng một người diệt sát m ộ ư ơ i vị niết bàn đại cảnh viên tịch cảnh cường giả hợp luyện sát trận mà trận này trận nhãn lại là từ bốn vị nửa đường cảnh cường giả ra chỉ l ấ y ta thiếu người một cái nhân tình ngươi thật muốn động thủ bản thân phục hồi không phải nửa canh giờ qua đi chúng ta nước giếng không phạm nước sông mũ d ơ m khách khé nói nam cung ba vân cực kỳ tức giận phóng lên tận trời lập tức vài trăm dặm không gian bên trong hai đại cấp cao thủ chiến thành một đoàn một đường chạy hết tốc lực mấy vạn dặm đường xuân mới tìm phiến rừng cây rơi xuống thân thể chui vào chiếc nhận không gian liêu kiêm hà toàn thân máu tơi ư n h u m đầy đường xuân tranh thủ thời gian lấy ra đan bảo miễn cưỡng nhét vào đi vào bất quá trên mặt giống như thương thế rất nặng đường xuân đang muốn đưa tay lấy xuống mặt nạ của nàng nàng thống khổ rên rỉ một tiếng thế mà tỉnh mà lại một thanh chặn đường xuân tay cô nương nếu như không còn sớm chữa khỏi liền sợ hội hủy dung n h a n của ngươi đường xuân nói cho dù là hủy dung n h a n ta cũng không thể để ngươi lấy xuống khăn che mặt liêu kiêm hà lắc đầu ngươi thật đúng là du lâm u cục không khai hóa ngươi đầu thụ thương không trị liệu hội mất mạng nam cung bá vân thanh trúc can thế nhưng là tử kim trúc một cây mẫu trúc đ ư ờ n g xuân gấp dù sao nàng cứu mình mệnh trước tiên một điểm nhỏ ân đoán đã sớm tan thành mây khói ai thực lực ngươi thái yếu ta không thể để cho ngươi lấy xuống khăn che mặt liêu kiêm hà thở dài nói thà rằng như vậy không bằng bỏ mệnh mặt này khăn so mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn sao đ ư ờ n g xuân có chút kinh ngạc mà lại hiện máu tơi ư còn tại từ khuôn mặt của nàng bên trong chảy ra tới đoán chừng là nam cung bá vân cây gậy trúc bên trong chứa cái gì độc tố nếu như không nhanh chóng trị liệu không chừng thực sẽ bỏ mệnh không sai nếu như ngươi là thoát phàm cảnh cường giả lời nói ta để ngươi hái đáng tiếc là ngươi không phải liêu kiêm hà lắc đầu nam cung ba vân ngươi thế mà đổi tới đường xuân cố bất cập nhiều lắm thừa dịp nàng không chú ý đột nhiên một tiếng giống liêu kiêm hà quả nhiên trung kế vừa quay đầu chuyện ngươi nàng thống khổ kêu lên đường xuân ngươi sao có thể như thế bởi vì khăn che mặt đã cho đường xuân một thanh kéo lộ ra một tấm có thể để cho thiên hạ nam nhi trào máu hoàn mỹ gương mặt tới cái mũi xào đoạt thiên công trồng chất tại khuôn mặt trung ương một tấm bạch tích bên trong bởi vì chảy máu quá nhiều mà mặt tái nhợt chân mày giống như trên trời rào nguyệt ai chẳng lẽ đây là mệnh số chẳng lẽ chú định đời này phụ thân cùng mẫu thân không cách nào đoàn tụ liêu kiêm hà một đôi mắt hai toán nhìn chằm chằm đường xuân mặt nạ của ngươi cùng ngươi phụ mẫu có quan hệ gì đường xuân một bên cho nàng thoa thuốc vừa nói ai liêu kiêm hà thở dài thật lâu mới lên tiếng mẫu thân triệu hoa nguyệt khi còn sống cũng là vị đại mỹ nữ nàng đến từ đại đông vương triều mắt trợn tuyệt đối trợn tròn mắt nghe chuyện của liễu già sau đường lao đại mặt kia so với khóc còn khó coi hơn nghĩ không ra cái này một khăn che mặt thế mà chỉnh ra một việc phiền p h ứ c ngập trời sự tính tới cái này hai chúng ta liền mặt này khăn ta cho ngươi một lần nữa đắp lên chính là vừa rồi thế nhưng là tình thế bất đắc dĩ là vì chữa cho ngươi tổn thương đúng hay không đường xuân nói chuyện có chút cả lắm hữu dụng không ta là qua huyết hệ liễu kiêm hà một đôi mắt có chút vô thần nhìn một chút đường xuân đạo ta biết ngươi là không có năng lực chống lại ở đại đông vương triều triệu ra thần tướng phụ chi đừng bảo là ngươi tứ đại đảo vực cũng không ai có như thế năng lực cha ta liễu nguyệt sinh công cảnh đạt tới nửa thoát phàm thế nhưng là liền hắn đều có loại cảm giác bất lực đối mặt cường đại đại đông vương đem triệu g i a theo mẫu thân của ta nói triệu g i a một cái giữ cửa môn hộ đều có được thoát phàm giới thân thủ triệu g i a trưởng lao thấp nhất thân thủ cũng là thoát phàm cảnh bên trong vàng cấp cảnh cường giả đến mức triệu g i a gia chủ so cái này cao không thấp có lẽ chính là trong truyền thuyết địa tiên mà triệu g i a còn có thần bí sống vạn năm lão tổ tông công cảnh càng là cao đến dọn người ta cũng biết đời này đoán chừng chỉ có thể cả một đời che mặt bởi vì chính l tại, tại dược sư học được ta thiếu ngươi cho nên ta vẫn nghĩ tìm cơ hội trả lại cho ngươi nếu như có thể cứu ngươi hai chúng ta thanh toán xong mà ta chỉ kết nghĩa cung hội trưởng cũng là vì ta t r ò nên n mới trái lương tâm làm ra quyết định hy vọng ngươi không phải nhớ hận nàng việc đã đến nước này cũng vô pháp vắn hồi ta đi liêu k i m hà dễ r ủ i lấy đứng lên mẫu thân ngươi sự tình ta đến xử lý đường xuân đột nhiên đưa tay một thanh kéo lại liêu k i m hà ngươi liêu k i m hà nhìn c h ầ m c h ầ m đường xuân nhìn một chút thật lâu cực kỳ thất vọng lắc đầu đạo không thành ngươi ngay cả cha ta đều đánh không lại tuy nói ngươi cũng coi như được thiên tài tại đan đạo một khối ngươi là thiên tài bên trong tiêu tử nhưng là đan dược là nổ không chết bán tiên cảnh cường giả tin tưởng ta đường lão đại trên thân bá khí đo để l o ạ n đầu đều tại không trung chấn động chờ ngươi đến thoát phàm cảnh lại đến liêu ra cùng ta nói câu nói này đi bất quá đ o a n chừng đời này ai liêu kim hà lại là một tiếng cực kỳ thất lạc thở dài nàng đi tin tưởng ta đường lão đại dựng thẳng quyền chỉ lên trời hắn v ẫ n nộ hướng phía không trung giống lớn một tiếng đúng vào lúc này cảm giác toàn thân nóng lên bị hướng võ đại đế thần miếu đệ lấy cái kia mặt trời nhỏ lại đi ra đảo đoạn Nghĩ đến liêu i k một hà khi thất hai trước mắt, cực lạc đi đoan m mặt k h ô ngụm tin thân s đường lão đại dưới sự phẫn nộ đem mặt trời nhỏ nuốt vào lập tức đường xuân toàn thân cháy rồi bó đốt kia quanh mình hai dặm chi điệu hết thảy đều đốt thành cho than liền đá hoa cương cứng rắn nham thạch cũng không thể bỏ qua đường xuân biến mất tại một cái biển lửa bên trong mà giờ khắp này luân hồi vòng xoáy bên trong cái kia phiêu miểu nam tử áo trắng lại xuất hiện không xuất hiện chỉ là một đôi mắt con mắt vẫn l à như cũ thâm thúy như một vũng vũ trụ đường xuân cùng biển lửa đều đầu nhập vào thâm thúy trong hai mắt đường xuân xuất hiện lần nữa tại một mảnh tinh không vô tận bên trong nương theo hắn chính là hừng hực tiên năng hỏa tủy cũng không biết được bao nhiêu năm qua đi tám đầu hỏa tủy hóa thành từng đầu hỏa long cho đường xuân vứt vào lửa lớn r ừ n rực bên trong lại hiện lộ ra đường xuân thân thể đường xuân thế mà ngoài ý muốn g ụ c hỏa trung sinh giống như chu tức thần đ i ể u mà lần nữa tái tạo thân thể sau đường xuân khẽ động trong thân thể thế mà bước lên tám con hỏa sắc cánh tay mà lòng bàn chân của hắn xuống dẫm lên một vành mặt trời Lên. lấy Đường xuân một tiếng giống. Thái dương trọn. Đường xuân đẳng đến không trung. Hắn giống như một thần nhân chiếu sáng lấy giảm chi Do đến rất nhiều dân chúng bình thường tranh thủ thời gian quỷ bãi không、thôi. Đường xuân minh bạch, Đỉnh này gọi, tám niệm thần dương đỉnh đầu điệm. thời giảm gọi. xoay chiếu quỷ một một trăm Tám Thái bắt rất thủ thôi. chi bãi bạch. Do mà lại đỉnh này cùng nam minh ly hỏa dung hợp lại với nhau hỏa chi áo nghĩa cây đã cao tới vài chục trượng mà đỉnh này liền sinh trưởng ở hỏa chi áo nghĩa trên cây tám niệm thần dương trên đỉnh có tám đầu hỏa long bình thường có thể lấy hỏa tủy cánh tay phương thức tiến hành công kích bất quá đường xuân thử một chút hiện đỉnh này đã đã mất đi mượn không tiên đảo vực địa vực khí vận năng lực đoán chừng cùng vũ vương có chút ít quan hệ nếu nói hướng võ đại đế thần miếu chính là vũ vương đại đế thần miếu vẫn chấn áp tám niệm thần dương đỉnh vừa rồi có thể thu phục đỉnh này đó cũng là bởi vì thần miếu tương trợ nguyên nhân không phải đây ư ờ n g x u n trong biển lửa. Hòa chi kiếm trận lên lớn long liền đến đã đầu đâm sớm kiếm một m chết chi chỉ trực Hòa hỏa tiếp tại tái xuất, chỉ lên trời một đầu to lửa. ấ vạn đại trượng trong cao không, đồng thời, trực tiếp đốt ra một ra cao cái cự là ỗ thủng. Đây l bởi vì có tám niệm thần dương tương trợ kết quả quyết định phương hướng đường xuân thẳng đến không tiên thành mà đi bởi vì nam cung g i a số lớn cường giả nghe nói chính trên thiết phong sơn cùng người thiết ra chiếc gõ cho nên đường xuân quyết định to gan xâm nhập hang hổ nam cung g i a nếu như chỉ có nam cung bá vân cùng nam cung rít gạo cùng nam cung tiếu tam đại đạo cảnh cường giả lời nói chúng ta hoàn toàn có thể hủy nam cung phụ đường xuân nói ừ n a m cung tiếu bị thương nặng đoán chừng chính trong phủ c h ư a thương giờ phút này nam cung phủ phòng thủ hậu phương chống g i n g chính là cơ hội xuất thủ sao dọn kém chút cho nam cung bá vân giết chết lần này lao cùng ta phải hảo hảo chút cân giận cung bá tức giận nói mục tiêu của ta là trong phủ thần liên cùng tử kim trúc yếu tận gốc đều đảo đi mới là đau nhức không chết hắn nam cung bá vân láo ra hỏa này đường xuân khai nói một người một thú hướng không thiên thành gấp phi mà đi đường xuân huyễn hóa thân thể rất thuận lợi liền tiến vào không thiên thành tuy nói để phòng xâm nghiêm nhưng vẫn là không làm khó được đường xuân chương tám trăm ba mươi hai lớn nệ nam cung phủ đ o á n chừng là bởi vì cường giả không t r o n g phủ cho nên nam cung phủ mở ra hộ phủ phòng trận mắt rồng phía dưới đường xuân lập tức kinh hỉ bởi vì trận này tuy nói là viễn cổ thời đại bán tiên trận nhưng là đường xuân vừa v ẫ n có thể phá giải loại này yếu có tiên lực mới có thể phá giải phòng trận đối với khác bán tiên cảnh giới trở xuống võ đạo người tu luyện tới nói khó i như lên trời bởi vì bọn hắn chân lực cấp độ không đủ cao mà đối với đường xuân q á i thai này tới nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì lại thêm đường xuân cùng a la lý cùng một chỗ phá giải qua sơ cấp tiên trận càng không phải là việc khó gì không lâu đường xuân mang theo cùng bá thành công tiến vào nam cung phủ mà lại chính là bởi vì có bán tiên trận phòng hộ pháp trận nguyên nhân nam cung ra cũng b u n g lòng cảnh giác mà các cường giả trên cơ bản tất cả đều đi thiết phong sơn đánh trận mắt rồng quét qua giờ phút này trong phủ thật không có mấy người cao thủ trừ ba cái niết bàn đại cảnh bên trong cấp độ thứ tư viên tịch giai cao thủ bên ngoài còn có hai cái cấp độ thứ ba cường giả mà cấp độ thứ hai tịch diệt giai cũng có mấy cái đối với những ngày cái gọi là cường giả hiện tại đã không làm khó được đường xuân hai người hai người tổng cộng một chút phân công phụ trách cùng bá vị này nửa đường cảnh cường giả giải quyết cấp độ thứ tư cường giả còn lại đường xuân đến giải quyết đương nhiên đường xuân không phải tứ giết người đối với giả yếu tàn tật phụ nữ nhi đồng lấy điểm bất tỉnh làm chủ vẹn vẹn hai canh giờ tại trận trận tiếng rên rỉ bên trong nam cung phủ toàn bộ cường giả đều cho đường xuân hai người giải quyết k h ô n g lồ một cái nam cung phủ chết đồng dạng trong yên lặng bất quá hai người tìm kiếm một phen cũng không biết nam cung tiếu thân ảnh theo lý nói gia hỏa này cho đường xuân hủy hai chân hẳn là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục mắt rồng lần nữa mở ra tinh tế điều tra rốt cục cho đường xuân hiện phía sau núi có chút vấn đề trải qua xem kỹ phía dưới đường xuân có thể khẳng định phía sau núi thế mà còn có một đạo phòng hộ pháp trận mà lại là sơ cấp tiên trận đạo này tiên trận t i ế t chí liền phức tạp hơn nhiều đường xuân nhất thời thế mà không giải được gia hỏa này cuối cùng cắn răng một cái vậy liền dùng ngốc nhất biện pháp trực tiếp tồi động hấp thu tiên lực chỉ cần nên trận tiên lực yếu bất khẳng định liền sẽ lộ ra sơ hở quả nhiên có chút hiệu quả ừng tiên r ư t h đảo khí như n g thế nồng đậm so thiết phong sơn còn muốn nồng một chút đường xuân nói hai người quắt nhìn hiện một cài ao mà lại nam cung tiếu lao ra hỏa kia giờ phút này chính ngồi trồn hổm ở một gốc to lớn hoa sen xuống tu luyện khôi phục đó chính là thần liên đường xuân nói b u n g ra chư t h i ê nào đ cảm giác thanh liên lại run lên một hồi giống như hương phấn lên giống như giống như hải tử đột nhiên gặp được mẫu t h ầ n thanh liên lại có một đạo ý niệm chuyển vào đường xuân thần hồn bên trong tu luyện mệt mỏi cũng nên nghỉ ngơi một chút nha đường xuân cười lạnh một tiếng nam cung tiếu nghe xong lập tức biến sắc lao già bắn người mà lên bất quá trên đầu một q u y ề n tới nam cung tiếu kêu thảm một tiếng cho cùng bá một cước đã dấm vào trong đất tiếp lấy lại là thi thầm cùng bá lần nữa mấy c ư ớ c xuống dưới nam cung tiếu lập tức huyết hồ hồ nửa bên mặt đều cho dấm không có các ngươi sẽ cho nam cung ra chém thành muôn mảnh nam cung tiếu còn mạnh miệng tự nhiên cung bá lại là mấy cất ư số dưới thẳng đến đem nam cung tiếu dâm thành một đoàn thịt nát mới dừng lại bước chân mà nam cung tiếu hồn phách kêu thảm một tiếng cho đường xuân hút vào thiên quỷ thuyền bên trong nửa đ ư ờ n g cảnh h ồ n phách không sai ta thiên quỷ thuyền lại có thể thăng cấp thiên quỷ thuyền tầng thứ ba luyện ngục bắt đầu thu nạp tâm linh tại thiên quỷ thuyền bên trong nam cung tiếu thần hồn cho toàn diện loại bỏ một lần nam cung ra cơ mật cốt loi nhất đường lão đại lập tức là rõ ràng trong lòng bao quát không thiên thành đối ngoại truyền tống đại trận bí mật thanh niên bay ra nàng vui sướng bay về phía tròng ao th thần liên cũng giống là mẫu thân gặp gỡ hải tử giống như tiếp nạp nàng bất quá thần liên lại là cự tuyệt đường xuân yếu đào đi ý niệm của hắn bởi vì giờ phút này thần liên nắm đấm kia lớn trên mặt cánh hoa một tấm thế mà từ trong nhụy hoa huyễn hóa ra một cái thân mặc váy xanh như tiên nữ mỹ lệ nữ tử tới nữ tử toàn thân đều là m à u xanh cùng lá sen đồng dạng nhan sắc ngươi vì cái gì không chịu theo chúng ta đi đường xuân hỏi ta ở đây ở vạn năm hơn quen thuộc thần liên nói chẳng lẽ ngươi không tưởng niệm đại đông vương triều đường xuân cười thần bí làm sao ngươi biết đại đông vương triều thần liên có chút kinh ngạc. kinh biểu ở vì, ta là đại đông Vương Vương ta Triều Thiếu chủ. Xem một chút Triều Thần ra. là làm Liên này. Đại Đông Đường xuân hồn khẽ động, Đại Đông Ngươi cái nghiệm i Xuân hồn Chủ. khẽ xem bày b lộ kinh hãi ngơ ngác nhìn tại không trung chấp động lên ánh sáng màu tím trang nghiêm đại khí đại đông vương triều lệnh đúng vào lúc này đại đông vương triều làm đôn đốc một tiếng bạo hưởng lập tức từ đây làm bên trong bắn ra một đạo tử sắc quang khí bay thẳng trời cao mà đi mà lúc này truyền đến hồn nô thanh em hương phần nói báo cáo thiếu chủ lệnh bày không gian tầng thứ ba mở ra đường xuân đi đến tìm tòi lập tức có chút ngốc gây dại bởi vì tầng thứ ba không gian bên trong lại có một ngôi sao mà lại bên trong huyền khí mạo s ư ơ n g n ồ n g cái ngôi sao kia giống như chính là huyền khí bắn xuôi theo đạo đạo huyền khí chính là từ tinh thần bên trên b ắ n ra thiếu chủ xin mang ta đi thôi lúc này thần liên thế mà nhẹ nhàng vì xuống thỉnh cầu nói ừ m tầng thứ ba không gian thích hợp với ngươi đi vào đi đường xuân điểm nhẹ đầu bá lạp lạp vài tiếng vang thần liên qua vào không lâu hóa thành một giải thanh quang tiến vào đại đông vương triệu làm bên trong tầng thứ ba không gian cựu liên một trì liên thủy cũng cho mang theo đi vào thiếu ầ n l ê n v chủ đại đông vương triều làm vốn chính là chư thiên đảo một bộ phận hiện tại nó mở ra tầng thứ ba không gian triệt để trở về chư thiên đảo hồn nô hương phấn nói thiếu chủ đây là ta tu luyện mấy vạn năm liên tủy tâm hiếu kính cho thiếu chủ từ đó về sau thiếu chủ dung hợp sau trên cơ bản thương thế đều không cần sợ bởi vì liên tủy trong lòng có kinh khủng sinh mệnh năng lượng một khi dung hợp sau gặp tổn thương lập tức có thể tự động chữa trị thần liên nói trung ương đoá hoa sen bay ra đối ngưỡng như vậy tới nói có phải là lại nhận tổn hao nhiều tổn thương đường xuân không có nhận hỏi không sao một khi thiếu chủ mang ta trở lại đại đông vương triều trên thần thụ tính mạng của ta đem càng thêm tràn đầy hiện tại chỉ cần có thể tương trợ thiếu chủ thanh niên ta nguyện ý nỗ lực hết thảy thần liên nói đường xuân lại không có k h á c h khí trực tiếp tại trong thần miếu dung hợp sinh mệnh liên tủy đạo đạo lục sắc sinh mệnh năng lượng trong thân thể như giống như cá bơi du tẩu mà đường xuân thân thể bên ngoài thế mà tạo thành một cái lục sắc vòng tráng cảm giác toàn thân hoán máy mới giống như tràn đầy mênh mông sức sống mà thân thể một lần nữa nhận cực mạnh tẩy giã trong thân thể để dành tới tạp c ạ n bã tại thời khắc này cho hết thanh không ra ngoài mà lại công cảnh thế mà lập tức s u n g kích đến miết bàn đại cảnh bên trong cấp độ thứ tư viên tịch cảnh đạo thần quyết đệ nhị trọng sơ giai tinh thần lực cấp độ một lần nữa biểu lên tới thoát phàm cảnh đồng cấp cảnh lấy đường xuân mạnh vượt cấp diệt sát năng lực chính là gặp lại nam cung bá vân cũng có một v ớ c sau một khắc đường xuân thẳng đến tử kim trúc mà đi n à y trúc liền t r ù n g tại thần liên cách đó không xa một cây thô như thùng nước tử kim sắc cây trúc chỉ lên trời đứng thẳng thân thể đường lão đại lại không có k h á c h khí tận gốc mang đất đ ả o trực tiếp t r ù n g tại trừ thiên đ ả o bên trên về sau lại tuần tra một phen nam cung phủ đem có thể rời đi đồ tốt hết t h ể chuyển vào tiểu h o a quả mà lại linh thạch dược liệu quét sạch sành xanh lại xuống đi cùng bá lộ ra nguyên thân tới cái kia khổng lộ thân thể tại nam cung phủ bên trong loạn dẫm loạn sập nam cung phủ bên trong không ngừng có ầm ầm xét đánh tiếng vang chuyển đến chính là tại bên ngoài kết giới bên cạnh người cũng nghe đến đi thôi đoán chừng có thể đem nam cung bá vân gấp đến độ gần chết đường xuân cười lạnh một tiếng bởi vì nam cung phủ đã thành một vùng phế tích cựu liền tiên mạch chi địa đều cho đường xuân phá hư hết cung bá lại cùng đường xuân hợp lực từ nội bộ ra bên ngoài công kích â m vang phía dưới đạo đạo lôi quan g phát hiện nam cung phủ hộ phủ đại trận cho đường xuân hai người triệt để công phá mà nam cung phủ hiển lộ với thiên ngọn nguồn phía dưới gặp một lần nam cung phủ thảm trạng trong t lúc nhất thời nghị luận â mỹ lúc này một vị nào đó thích nhặt nhạnh chỗ tốt ra hỏa thấy nam cung phủ trong phủ cũng không có gì động tĩnh kia là bạo gan vọt vào bắt đầu đảm bảo có người dẫn đầu liền có vị thứ hai vị thứ ba thứ n vị không lâu mấy ngàn cường giả sông vào nam cung phủ bắt đầu tranh đoạt lên đường xuân không để vào mắt dược liệu đ ẳ n g hàng tốt tới lại không lâu nam cung phủ cường bá vạn năm hơn truyền tống đại trận bên trong thế mà truyền đến ẩm van g sụp đổ thanh âm không thiên thành các con dân nghe truyền tống đại trận nam cung ra tổ tông xuống cấm chế đã phá giải sau này các ngươi muốn đi vào không thiên thành tùy tiện đi đường xuân đẳng đến không chung giống to một tiếng thanh âm kia t r u y ề n khắp không thiên thành lập tức trong thành lại sôi chảo tin tức này không lâu liền cho chú chỗ không thiên thành các thế lực lớn nhãn tuyến nhóm chuyển về trong tông phái vài ngày sau, nam cung bá vân mang theo cường giả trở về đương lão giả vừa nhìn thấy nam cung p h ụ thảm trạng như vậy kiên là phun máu chỉ lên trời quát ai làm ai làm tất cả nam cung g i a các cường giả đều đang gầm thét không lâu lão giả lại dẫn cường giả vội vàng đến truyền t ố n g đại trận chỗ cái này truyền t ố n g đại trận nhưng cũng là nam cung g i a tại căn bản dựa vào vạn năm xuống tới khống chế trận này thu linh thạch đều có thể xếp thành v à i tòa đại sơn bất quá nam cung bá vân dừng bước bởi vì truyền t ố n g đại trận chỗ thế mà đứng đầy cường giả mà lại hiện còn là các thế lực lớn đại biểu đều có nam cung láo tổ cái này truyền t ố n g đại trận hiện tại đã là vật vô chủ cho nên chúng ta mấy đại tông thương lượng một chút quyết định tạo thành một cái cộng đồng quản lý ủy ban quản lý cái này truyền t ố n g đại trận không thiên đảo vực nhị tinh nửa tông phái phó tông chủ trương bên trong một mặt g ư ợ i cười không sai chúng ta áo đỏ môn cũng đồng ý áo đỏ môn phó môn chủ tống khải nói chúng ta áo đông cung cũng gia nhập quản lý ủy ban chúng ta trần thị gia tộc cũng gia nhập chương tám trăm ba mươi ba mời cao nhân các vị cái này truyền t ố n g đại trận thế nhưng là chúng ta nam cung gia chuyên môn cái này người trong thiên hạ đều là biết đến nam cung ba vân chừng lớn lao mắt k h ẽ nói chuyên môn ha ha chuyên tống đại trận là thuộc về toàn bộ không thiên đạo vực dân chúng ngươi nói là nhà ngươi chuyên môn xin lấy ra bằng chứng đến trương phó tông chủ hừ lạnh nói ngươi nam cung ba vân tức g i ậ n đến dâu ria đều n ế t lên tới nam cung ra nếu như không nguyện ý gia nhập quản lý ủy ban lợi nói chúng ta cũng không bắt buộc tống phó môn chủ cười lạnh nói đi nam cung ba vân sắc mặt tái xanh quay đầu liền đi hiện tại yếu đánh đoán chừng là không thể nào còn là về trước đi thu thập phế tích đi hhh ta đang nghĩ nam cung bá vân thời khắc này biểu lộ là như thế nào n a m tại hồng tinh thành nào đó khách sạn trên giường cùng bá tên kia gượng cười không thôi vậy khẳng định là sắc mặt tái xanh dâu rịa cao kiểu n h à đường xuân cười nói thật là các ngươi làm vân long du thiên dương miệng thật to đường xuân từng thanh từng thanh trên bàn trứng vịt muối nhét vào trong miệng hắn đoán trường nam cung giá hiện tại chính đang ở trong x ư ơ n g mù khắp thế giới tìm kiếm kiểu giá a cung bá gượng cười không thôi giờ phút này nam cung bá vân chính trong phủ gấm thét thanh âm kia toàn bộ không thiên thành đều có thể nghe thấy lao giả cắn răng thế mà t r ư ợ t không mà đi mấy canh giờ qua đi nam cung bá vân đứng tại một đầu rộng t r ừ n g ngàn trượng quần quận đại giang trước mặt sóng nước nhấc lên t r ừ n g t r ă m trượng ầm ầm tiếng nước đinh t h a i n h ứ c góc hiện tại đổi chủ ý đúng hay không một thanh âm giống như từ trong nước chuyển đến giống như ta tưởng xin tiền bối thi triển một lần thần thông tra tìm một chút hủy ta nam cung ra người nam cung bá vân sâu không người làm lễ thần liên mang đến không có thanh âm kế hỏi không có a cho người ta cướp đi nha nam cung bá vân nói làm sao có thể thần liên chỗ có sơ cấp tiên trận ngoại trừ ngươi có thể mở ra cái kia chỉ có đ ị a u tiên cảnh cường giả mới có thể giải khai mà lại còn cần hiểu trận pháp đ ị a u tiên cảnh cường giả mới có thể làm đến nam cung bá vân ngươi thật sự cho rằng ta giàn nên hồ đồ rồi lời nói vậy ngươi có thể tiếp tục l ừ a gạt xuống dưới các ngươi chỗ này có đ ị a u tiên cảnh cường giả xà đản còn tạm được trong nước đột nhiên dâng lên một đằng chỉ lên trời có nước c ộ t nước thế mà vặn b ẹ o thành một đôi mắt người lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m nam cung bá vân văn bối tuyệt không dám có nửa điểm nói n g a không tin tiền bối có thể thi triển thần thông chi thuật nhìn một chút liền hiểu nam cung bá vân nói k h á i sự người kia ấy ấy một chút c h u y ể n ngươi đạo được đem các ngươi nam cung gia huyết chìa dao ra tiền bối hiện tại sơ cấp tiên trận tuy nói bị phá nhưng là máu này chìa thế nhưng là nam cung gia tổ truyền c h i vật điểm ấy tha vãn bối không thể toàn m ệ n h nam cung bá vân g nói ha ha các ngươi nam cung gia bây giờ còn có thể xuất ra cái gì để bản tôn ta để ý sao trước kia có thần liên hiện tại thần liên không có nha các ngươi nam cung gia còn có cái gì tư cách đưa ra yêu cầu đến thanh âm kia cười lạnh nói ta có thể nói cho tiền bối một bí mật lớn nam cung bá vân nói liền các ngươi nơi rách nát này còn có cái gì bí mật có thể để cho bản tôn ta để bụng thanh âm kia tràn đầy xem thường chúng ta chỗ này là nghèo khó lạc hậu tiền bối là không để vào mắt bất quá hoàn toàn chính xác có cái bí mật quan hệ tiền bối khôi phục tiền bối thật không muốn nghe lời nói van bối liền cáo tử nam cung bá vân nói hảo t i ể u tử lại dám cùng ta khiêu chiến t r u n g t r u n g bên trong ta liền giúp ngươi xem một chút là ai hủy nam cung ra lại nghe ngươi h e n g đại bí mật bất quá nếu như không thể để cho bản tôn ta để ý lời nói nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi nam cung ba vân đừng tưởng rằng có huyết chìa bảo hộ bản tôn ta cũng không dám đối với ngươi như vậy thật chọc tới thoại bản tôn chính là vứt lấy chịu bị thương cũng phải thiên đao vạn quả ngươi thanh âm kia g ử i l ệ n h nói văn bối minh bạch những này không dám gọi tấm tiền bối văn bối chỉ muốn biết cái nào tạp thoái hủy ta nam cung phủ nam cung bá v â n lại là một cái thật sâu không người lễ việc này liền xin nhờ tiền bối trong nước lăn lộn sóng lớn thế mà lắng lại xuống không không lâu một bình kính lại không lâu một mặt rộng chừng mười triệu mặt nước toàn bộ giống như là một chiếc gương giống như dựng đứng lên sau một khắc trong nước mấy giọt giọt nước nhảy lên không mà đi mà giờ k h ắ c này nam cung phủ bên trong tất cả núi đá cây cối phong ốc bao nhờ thi thể người chết đều cho một tầng màng nước rửa sạch giống như đột nhiên xuống một trận mưa xuân giống như không lâu những cái k i a mau mau tế vũ lần nữa về tới trên mặt sông đầu nhập vào mặt dựng thẳng trên gương sau một khắc một chút mơ hồ hình tượng phía trên thủy kính hiện ra mà đường xuân cùng cùng bá hủy diệt nam cung phủ hình ảnh quỷ dị thế mà xuất hiện ở thủy kính phía trên tuy nói hình ảnh rất mơ hồ nhưng là nam cung bá vân từ thân hình cùng quần áo phương diện có thể suy đoán ra được đường xuân, n g ư ơ i cái đồ h ô n trướng ta nam cung bà vân yếu ăn sống nuốt t ư ơ i ngươi đường xuân mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta nam cung bà vân cùng ngươi không chết không thôi nam cung bà vân lập tức mặt buồn r ầ u tại bờ sông nổi trận lôi đình lao tiểu tử c u n g nộ hai chân đá lung tung bờ sông đại sơn đều đã được cầm vang sụp đổ xuống dưới mặt sông lại lần nữa bóp méo một chút xuất hiện một đ ạ o hơi nước chả người người kia chỉ là lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m nam cung bà vân để hàn tiết thật lâu người kia mới lạnh lùng hừ nói đủ rồi không có bạn tôn ta vì thi triển cái này siêu hồn thuật hao phí tương đối lớn tinh lực nay thuật cần siêu tập lúc ấy bị phá hủy hiện trường bên trong vật sở hữu kiện bên trong còn sót lại một điểm vết tích dùng thần thông chi thuật tiến hành dung hợp lại xuất hiện vì thế bản tôn thân thể của ta lại khôi phục đến ngàn năm trước đại giới không thể bảo là không lớn bất quá cái này còn không phải là m người khiếp sợ phương diện làm người ta khiếp sợ nhất chính là người này thế mà luyện chế được tứ đại đảo vực tất cả đan sư nhóm đều thúc t h ủ vô sách bát bảo kinh hồng đan bởi vì đan này nghe nói là chứa tiên lực mà khiến được những cái kia m ộ ư ơ i một phẩm thậm chí m ộ ư ơ i một phẩm nửa đan hoàng nhóm đều không thể luyện chế ra tới dù sao chứa tiên lực đan dược chỉ có bán tiên cảnh trở lên cảnh giới đan sư mới có loại năng lực này không thiên thành dược sư học được chính là thả m ộ ư ơ i một phẩm đan trứng đường xuân cũng hoàn toàn có thể lấy nam cung bá vân nói bát bảo kinh hồng trong nội đan thật chứa tiên lực hay sao người kế h ỏ i tuyệt đối c h ứ a t i ê n lực đương nhiên hàm lượng cũng không phải là rất cao bất quá chính là chứa một chút t i ê n lực cũng có thể thể hiện ra đường xuân thiên tài kiệt xuất tới thế mà có thể tại niết bàn cảnh luyện chế ra bán tiên đ a n tới cho nên văn bối cho rằng tiền bối một mực tại tìm kiếm chứa t i ê n lực có thể khôi phục thân thể cơ năng đan dược mà mấy ngàn năm xuống tới đều không thể thành công mà đường xuân liền có thể có thực hiện tiền bối nguyện vọng đoạn thời gian trước văn bối ta vốn định bắt đường xuân vi tiền bối luyện đan chỉ bất quá bị xảo trá tiểu tử cho đào thoát nam cung bá vân nói đường xuân ta nhớ kỹ người kia hừ lạnh một tiếng b ọ t nước vẩy ra mặt sông lại khôi phục bình tĩnh nam cung bá v â n nộ khí vội vàng thẳng đến nam cung phủ mà đi không lâu nam cung phủ hạ đạt tối cao chỉ lệnh toàn diện tung lưới điều tra đường xuân lao tổ đường xuân làm sao có thể diệt được trong phủ cao thủ lúc ấy nam cung tiếu tổ tông thế nhưng là còn tại trong phủ a mà lại đường xuân có thể phá giải tiên trận sao nam cung rít vào hỏi ngươi là hoài nghi người kia lừa gạt chúng ta nam cung bá vẫn hỏi là có chút vấn đề a lấy đường xuân năng lực không có khả năng có thể làm được không phải cũng sẽ không cho lão tổ ngài đánh cho tệ ra quần chính là không phải nam cung dít gào nói ta cũng có chỗ hoài nghi bất quá hắn không có gạt ta cần thiết nếu quả thật yếu làm cái giả hình chiếu đi ra tùy tiện kéo không nhận ra cái nào nhân vật đi ra liền thành làm gì nhất định phải kéo ra đường xuân tới mà lại hắn tuyệt không gặp qua đường xuân nam cung bá vân nói việc này thật đúng là lộ ra cổ quái bất quá mặc kệ thật giả đường xuân cần thiết lấy trước đúng chỗ rút h ồ n lục xoát chẳng phải rõ ràng nam cung dít gào lão răng đều cắn được lạc lạc đang nghĩ lại nói người này hiện tại khẳng định rời đi không thiên thành bất quá vừa ra tới phương hướng hẳn là chiêu vũ đảo vực bởi vì không thiên thành chỉ có một cái vượt đảo vực truyền thống đại trận cho nên trọng điểm lục soát mục tiêu chính là chiêu vũ đảo vực nam cung bá vân nói sao dọn ai một mực tại đọc lấy lao tử làm gì đường xuân h ắ t hơi một cái xoa nhẹ xuống cái mũi thẳng đến lục viên mà đi ha ha ha khoảng thời gian này không thấy lao đệ ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu nghĩ không ra tại lục viên đường xuân thế mà gặp được cái thế cả đời đi một chuyến không thiên đảo vực đường xuân cười nói lão đệ nghe nói ngươi gây ra nam cung phủ đúng hay không lục binh hải hỏi có một số việc người ta muốn tìm ta trên đầu cũng không có cách cái này cùng đan chứng có chút ít quan hệ đều là bát bảo kinh hồng đan gây họa sự tình a đường xuân nói ừ m đan này tứ đại đảo vực không ai có thể luyện thành nghị không ra lão đệ ngươi thế mà luyện chế ra tới việc này đã truyền khắp tứ đại đảo vực tất cả đan sư đều đem lão đệ ngươi đương thần nhân đồng dạng cung cấp chính là một chút uy tín lâu năm đan hoàng nhóm đều hy vọng có thể nhìn thấy ngươi một mặt luận bàn một chút đan đạo lục binh hải nói may mắn mà thôi đường xuân cười nói sáu đại ca liên quan tới tham gia hám nhạc bảo tàng sự tỉnh ta chính thức báo danh ha ha việc này ngươi được tự mình đi dược sư học được báo danh mới được bất quá cũng tốt để cung hội trưởng nhìn một cái cũng thành lục bình hải cười nói tiếp theo buổi tiếp đường xuân hướng dược sư học được mà đi là đường đan vương a nghĩ không ra đường xuân vừa mới ngoi đầu lên thủ vệ đan sư nhóm tranh thủ thời gian không người chào hỏi lập tức thế mà từ lâu bên trong đã tuân ra mấy trăm đan sư nhóm tất cả đều tràn ngập nhận tình mà cung kính hướng phía đường xuân làm lễ t i ê u liên dược sư học được khảo hạch sư nhóm cũng không ngoại lệ đường xuân lập tức thành chúng đan sư vây nâng đối tượng tại mấy trăm đan sư chen trúc xuống tiến đại sảnh đến xem ta trò cười đúng hay không vừa thấy được đường xuân cung hội trưởng lạnh lùng hư nói bản đan vương cũng không có nhàn công phu bản đan vương lần này tới là đến báo danh tham gia hám nhạc bảo tàng tuyển chọn thi đấu mà lại là từ lục bình hải hội phó đề cử đường xuân nói đem mười phẩm nửa đan vương giấy chứng nhận hướng trên bàn gỗ đạo đây là đan chứng cung hội trưởng mời xem qua không cần người đan chứng tứ đại đảo vực đều có hồ sơ không thể giả Đã dự thi vậy liền báo danh đi. ngươi liền danh thi yếu vậy dự báo chương u n g ộ i t r lệnh tám trăm Phía dưới, tại đàn n ba mươi bốn áp lực cực lớn đ ư ờ n g đăng vương bản thân bắt cực đạo phó đạo chủ thái kim có thể hay không muốn nhờ một viên hoàng giai châu bảo kim hoàng đan đây là trăm viên hạ phẩm thiên thạch thái kim nói trong lúc nhất thời có mấy cố hướng võ thế lực lớn đều đưa ra mời đan xin cái này nói thật ta được mau trốn đi đường xuân nhú bay đ a c mệnh đường đan vương cớ gì nói ra lời ấy thái kim s ữ n g sở ai liên vi nhận lấy cái này đan chứng đến không t i ê n thành nam cung phủ thế mà muốn đem ta cấm cố giúp bọn h ắ n luyện đan bản đan vương đương nhiên không chịu kết quả thù này liên kết nếu như không nhanh chóng rời đi chiêu vũ đảo vực lời nói liền phiền thái đường xuân nhú chặt lông mày gọi taxi chính là liên hợp hướng võ thế lực c ù n g chống chọi với nam cung phủ dự định việc này thật là có chút p h i ề n phức thái kim s ư n g sở hiện trường lập tức lạnh xuống tại cương đại không thiên thành phủ thành chủ khủng bố áp lực dưới chiêu vũ đảo vực các thế lực lớn đều phải ước lượng một chút nội tình mà lại không thiên thành cùng chiêu vũ đảo vực có truyền thống đại trận nam cung g i a muốn đi qua là không dùng bao lâu thời gian trơ mặc ai có thể giúp đường m ẫ giải quyết hết phiền phức ta liền thay ai l ư ậ n đan đường xuân tăng thêm p h á p mã bất quá hiện trường vẫn là trơ mặc đ ư ờ n g xuân chớ nói nữa nơi này không ai dám ra mặt vì ngươi giải quyết phiền phức bản thân tử là cốc nô hiển lúc này thế mà truyền đến một đạo nịa mai âm thanh ngần đầu nhìn lên không phải tử la q u ố c nhân mã còn có ai các ngươi muốn trình dọn đường xuân hỏi chúng ta không muốn trình dọn bất quá chỉ là cầm x u ố ngươi n g về q u ố c tra hỏi bởi vì ngươi thương hại chúng ta tử la q u ố c đệ tử nô hiển một mặt kiểu bì lẫn nhau nô trưởng lão ngươi muốn tìm phiền phức còn phải chờ chúng ta đ a n luyện già sau lại nói thái kim l ệ n h lấy cái mặt nam cung phụ không thể chơi vào nhưng là tử la q u ố c bọn hắn lại là không sợ không sai đường đan vương là được người tôn kính đan vương các ngươi tử la cốc có tư cách gì bắt hắn nếu quả thật muốn bắt l ờ i nói phải hỏi một chút chúng ta di thế điện có đáp ứng hay không tống duy cười lạnh nói các vị đây là chúng ta tử la cốc cùng đường xuân sự t ì n h các vị làm gì nhúng tay đúng hay không nô hiển gặp một lần địa bộ này giống như không thành a tử la cốc thế mà thành hướng vo các thế lực lớn vây công đối tượng các ngươi tử la cốc sự t ì n h các ngươi muốn tiêu diệt đường đan vương chúng ta đan đi đầu cầu nói nhảm thiếu nói có chúng ta ở đây ngươi tử la cốc cũng đừng nghĩ sinh sự thái kim khé nói hảo hảo các ngươi chúng ta đi nô hiển tức điên、lên. lao già mặt đỏ bừng lên ngươi sao dọn tử la cốc tính là cái gì chứ lại dám tại trước mặt thiếu chủ phép lối đột nhiên bá k í t vài tiếng giòn vang nô hiển mấy cái lao già lập tức cho một đạo thân ả n h khổng lồ vung được thành lăn đất hồ lô một đôi chân thúi dẫm tại ngô hiển trên mặt nửa bên cái mui đều cho cùng bá dẫm sụp đổ đi vào ngươi là ai nô hiển quát còn dám giống ngươi đ ạ i g i a chính là ta cùng bá ra ra đường đan vương chính là bản tôn t a thiếu chủ cùng bá diêu hâu vồ gà con nắm lên ngô hiển đổ ập xuống ngoan quất mấy bàn tay đánh cho lão già mặt mũi tràn đầy máu tươi bám một tiếng ném tới dưới mặt đất lập tức một màn này để không ít thế lực lớn đều sinh ra kiên kỵ tới bởi vì nô hiển thế nhưng là vô vi giai cơn giả thế mà cho đường xuân một cái thủ hạ mới bàn tay liền làm thành trọng thương Tên kia thực trí ít tự một thủ thị tộc thủ thế thầm viên Nguyên cảnh.、Cái、này nha chỉ là đường xuân đường chẳng nhiều như bản lớn định, nếu như đường xuân không kia Cái cái gia phải cái A, cao chỉ hạ cho lực lực có có là là l mây. mấy âm dự khó trách ra hỏa này cùng nam cung phủ d á m gọi tấm đoán chừng cút cùng bá huy phong đủ rồi giống ném phá bao tải đem tử la cốc mấy cái thẳng xuôi xẻo ném tới dược sư học được bên ngoài lúc này đập bể mấy chục gốc vạn năm nhân sâm còn được bồi a cái gì đường xuân xuất hiện tại hồng tinh thành dược sư học được lập tức điểm tập cao thủ đi qua câm hạ nam cung dít gào nghe xong mặt â m trầm mang lên cao thủ tự mình xuất động không lâu xuất hiện ở hồng tinh thành chúng ta chờ ở bên ngoài tại dược sư học được động thủ không t i ệ n nam cung dít gào nói đường đan vương không cần lo lắng nam cung phủ dám làm tổn thương nơi g ư chúng ta p h ủ thế đảo thu môn gia tộc tuyệt không đáp ứng lúc này một đạo vang r ộ i thanh âm chuyển đến nhanh chân mà tiến mấy người dẫn đầu một thân áo bào lớn màu tím uy phong bát diện a thu môn gia tộc có người nhịn không được sợ hãi than đường lão đệ thu môn gia tộc là p h ủ thế đảo vực có thể so với nhị tinh nửa tông phái đại gia tộc thu môn lão tổ chính là một vị đạo cảnh cường giả nếu bàn về thực lực tuyệt không thấp hơn nam cung phủ ngươi hảo, hảo cho bọn hắn mượn lực lượng một chút mới có thể giữ được tự thân lục bình hải m ậ tâm tới cái gì thu môn gia tộc yêu cầu đan tiếp vào tuyến báo về sau nam cung rít gào sắc mặt lập tức âm trầm xuống gia chủ thu môn gia tộc thu môn một đạo ngay tại dược sư học được bên trong nam cung một trưởng lao nói thu môn gia tộc thật muốn nhúng tay thật là có chút phiền phức không cần quá lo lắng bọn hắn chỉ là cầu đan mà thôi hiện tại đan còn chưa tới tay đương nhiên nói như thế một khi tới tay chẳng lẽ thu môn gia tộc còn có thể bảo hộ đường xuân một đời một thế mà lại đến nói thu môn lão tổ cũng không có khả năng trở thành đường xuân bảo tiêu cho nên trước hết để cho bọn hắn đem đan luyện thành chúng ta lại máy ảnh mà đi việc này tranh thủ thời gian đưa tin trở về cùng tổ tông hồi báo một chút nam cung dít gào hừ lạnh nói chúng ta hiện tại thế nào nhìn chăm chăm chính là thu môn gia tộc tại phù thế đ ả o vực một cái vừa đi vừa về liền m u ô n mấy tháng nếu không phải cùng thiết gia khiến cho lưỡng bại câu thương chúng ta cũng không trở thành sợ hai phương x a thu môn gia tộc nam cung dít gào nói đ ư ờ n g đại sư chúng ta đến khách sạn nói chuyện thu môn một đạo nói không lâu một đoàn người đi hồng t i n h khách sạn mà trước kia cầu đan các thế lực lớn thấy thu môn gia tộc nhúng tay cũng không dám nhắc lại yêu cầu chỉ có thể chờ đợi thu môn gia tộc đan dược sau khi hoàn thành nhắc lại yêu cầu cho nên bọn hắn phái người đi theo hồng tinh khách sạn các ngươi cần gì đan đường xuân hỏi thực tính đan đan này cũng phải cầu chứa một chút tiên năng lượng ít nhất phải hoàng giai hạ phẩm thu môn một đạo nói loại đan dược này hẳn là trị liệu một chút mất tâm bệnh chứng thuộc về tinh thần lực trị liệu phạm vi hơn nữa còn yêu cầu chứa một chút tiên năng độ khó kia coi như không nhỏ đường xuân cố ý nâng lên độ khó kỳ thật loại này đan đổi một cái tên tuổi liền gọi ra trẻ không gạt đan đường xuân tại vực ngoại liền luyện chế ra qua bất quá lúc ấy luyện chế là huyền g a i cực phẩm cấp bậc lấy đường xuân hiện tại năng lực luyện chế ra hoàng g a i cũng không phải là cái vấn đề lớn gì bất quá hiện tại thời khắc thế này phải đem thu môn gia tộc cái này đại bảo tiêu hảo hảo trừ lao mới là đương nhiên khó tứ đại đảo vực đều không thể lực luyện chế ra tới nghe nói đường đan vương luyện chế được bác bảo kinh hồng đ à n cho nên chúng ta đến đây mà lại vì kịp thời chạy tới nơi này chúng ta vận dụng thu môn gia tộc hư không vượt đẳng cấp truyền tống phát môn, thu môn một đạo nói, hư không vượt đẳng cấp p h á p m ô n đây là một loại phương pháp gì đường xuân hỏi h ư ớ n g thú tất cả mọi người biết tứ đại đảo vực trừ hướng vô cùng không thiên thành có hư không truyền thống đại trận bên ngoài khác đảo vực đều không có mà tứ đại đảo vực cách xa nhau là tương đương xa xôi chính là ngồi tốt nhất phi thuyền một cái vừa đi vừa về đều phải hơn một năm thời gian mà nhằm vào tình huống như vậy có chút viễn cổ đại năng cũng nghĩ ra một chút n h ư u lợi p h á p m ô n không có hư không truyền thống trận lại là có thể cải tạo một chút dùng chân lực cộng thêm tiên thạch bày ra hư không vượt đẳng cấp phát n ô n kỳ thật chính là một cái cự ly ngắn lâm thời đầu truyền tống trận đương nhiên cự ly ngắn là tương đối tứ đại đảo vực không gian đến nói kỳ thật khoảng cách cũng không xa duy nhất một lần có thể đem mình truyền tống đến mấy trăm vạn dằm xa cho nên mấy chục lần truyền tống liền có thể từ phụ thế đảo vực đến chiêu vũ đảo vực kể từ đó hai tháng thời gian có thể đánh một cái vừa đi vừa về thu m ô n một đạo nói đương nhiên loại này lâm thời tính phân đoạn vị truyền tống cũng cực kỳ hao phí tiên thạch cùng chất lực trừ phi là gặp gỡ chuyện t ầ n yếu không phải bình thường nhà đám hoặc đại tông đều không đủ sức vì đổi tới chiêu vũ đ ả o vực chúng ta thu môn gia tộc hao phí ba trăm viên hạ phẩm tiên thạch đại giới không thể bảo là không lớn quả thức to lớn đường xuân đều hít vào một ngụm khí lạnh c h u y ể n ngươi nói dạng này luyện chế đan này ta không cần các ngươi tiên thạch thù lao úc đường đan vương chẳng lẽ cần dược liệu hay sao cái này chúng ta cũng mang theo không ít thu môn một đạo nói những này đều không cần có thể hay không đem hư không vượt đẳng cấp truyền thống pháp môn làm thù lao đường xuân hỏi cái này thu môn một đạo xứng sở có chút do dự thật lâu mới lên tiếng việc này quá lớn chính là ta cũng không làm chủ được không bằng đường đan vương trước luyện chế gia đan dược đến chúng ta cùng đi p h ủ thế đảo vực sau khi trở về xin phép qua gia chủ cùng l a o tổ lại định đoạt thế nào ha ha ta biết các ngươi thu môn gia tộc thực lực hùng hậu liên loại bí pháp này đều có truyền nghiệm chi thuật lẫn nhau tất càng có một canh giờ liền có thể đem ý niệm truyền đi xin phép một chút chính là bất quá ta muốn nói chính là đây là ta đưa ra duy nhất điều kiện đường xuân nói chẳng lẽ đường đan vương cũng đừng có cầu thu môn gia tộc bảo hộ ngươi ả nha theo ta được biết nam cung ra nam cung dít gạo đã mang theo cao thủ đến hồng tinh thành thu môn một đạo từ tồn ó i ha ha kia là bản thân sự tình đường xuân cười nói ngược lại là làm cho thu môn một đạo hơi nghi hoặc một chút lão giả nghĩ nghĩ gật đầu một canh giờ qua đi thu môn một đạo quay lại đạo trong nhà đồng ý yêu cầu của ngươi bất quá ngươi cùng nam cung ra sự t ì n h chúng ta thu môn gia tộc là sẽ không nhúng tay mà lại liên quan tới việc này chúng ta sẽ còn tuyên bố làm sáng tỏ một chút không có vấn đề đường xuân nói thu môn một đạo cũng là hào phóng lấy chức gia này bí pháp ngọc phiến cho đường xuân hai ngày nữa bắt đầu đi ta được khôi phục một chút đường xuân nói đi thu môn một đạo nói đường xuân tiến vào đại đế thần m i ế u bắt đầu nghiên cứu cái này vượt đẳng cấp truyền thống pháp môn hiện phương pháp này kỳ thật chính là một cái trận pháp truyền thống pháp môn chẳng qua là đem tiên thạch cùng chân lực dung hợp lại cùng nhau làm lâm thời đầu truyền thống trận nếu như toàn diện hiểu rõ sau ngươi tiện tay ném đi liền có thể ném ra ngoài một đạo truyền thống trận tới về sau đi đến vừa chui liền có thể đến mấy trăm vạn dặm xa về sau lại bày trận như thế một trận tiếp một trận liền có thể rút ngắn thời không đương nhiên trận này cần tiên thạch đến bố Mà đương nhiên còn có một loại khả năng đối thủ quá cường đại lập tức đông kết không gian ngươi chính là có truyền thống pháp môn cũng vô pháp mở ra hắn chính là cầm đi cũng vô dụng thu môn một đạo cười lạnh nói đương nhiên pháp trận này cần người thi pháp có được viễn cổ huyết mạch trên bảng xếp hạng trước tám võ mạnh huyết mạch năng lực mới có thể mở ra thu gia trưởng lao tống hồng cười lạnh nói bất quá có thể hay không cho hắn hiện đến lúc đó trách chúng ta liền sợ phương diện luyện đàn có phiền phức chúng ta lại không có lừa hắn chỉ có thể trách hắn không có huyết mạch năng lực đúng hay không thu môn một đạo cười nói đại đế thần miếu thời gian một năm đường xuân hiểu rõ pháp trận này gia hỏa này tại tiểu hoa quả phúc điệu đánh lấy vừa đi vừa về thí nghiệm trận này một mực luyện đến thuần thục cho đến thu gia không có đem huyết mạch năng lực phương diện này nói cho lao tử may mắn lao tử trong thân thể chứa nhiều loại viễn cổ huyết mạch năng lực không phải cái này pháp trận còn thật thành gà sườn đường xuân cười lạnh nói ha ha thời đại này nào có toàn diện lộ chân tướng tử bí thuật cho ngươi đây là thu ra bí thuật bất quá thu ra như thế làm lời nói thiếu chủ tại đan dược bên trong tại cũng làm chút chuyện cảnh cáo bọn hắn một chút cũng tốt cùng bá cười nói đương nhiên hoàng gia nha cái này tiên năng hàm lượng bao nhiêu còn không phải từ ta không chế chỉ cần luyện gia đàn có tiên năng coi như hoàn thành nhiệm vụ có không hiệu quả hoặc giả thuyết hiệu quả thế nào chuyện không liên quan đến ta đường xuân cười lạnh một tiếng vừa ra tới liền tuyên bố đại lượng tiếp nhận luyện chế hoàng g i a đan dược sự vụ bất quá thù lao chính là hạ phẩm tiên thạch bởi vì đường xuân bố trận này cần số lớn tiên thạch lập tức mấy thế lực lớn cầu đan người tất cả đều sớm nộp lên tiên thạch đường đại sư mấy trăm viên tiên thạch tới tay cũng đã có lực lượng lập tức mượn dược sư học hội đan thất khai lò luyện đan có đại đế thần miếu hai tháng như một ngày thời gian tỷ lệ bên ngoài luyện chế hoàng gia đan dược thật không thành vấn đề gì bên ngoài mười ngày đi qua sau đường lão đại giao ra tất cả có thể luyện chế gia đan dược thu trường lão đan này hợp cách sao đường xuân hỏi hợp cách hoàn toàn chính xác chứa tiên năng vậy chúng ta xin từ biệt bất quá đường đan vương ngươi nhưng phải để phòng nam cung gia a chúng ta mọi người đều không hy vọng đường đan vương tráng niên sớm vẫn đương nhiên nếu như đường đan vương chịu đi theo chúng ta đi thu môn ra đảm nhiệm tổng đan sư trước lời nói chúng ta thu ra hiện tại chủ tuyên bố việc này chính là nam cung gia cũng phải ước lượng một chút đúng hay không thu môn một đạo có vẻ như cũng tốt bụng nhắc nhở ha ha đường m ỗ u tự do đã quen không thích bị mời vu mỗi nhà đường xuân cười nói hừ nhìn tiểu tử ngươi có thể dắt băng tới khi nào đến lúc đó cho nam cung gia đuổi đến giống con chó lúc tự nhiên sẽ cầu tới m u tới Thu môn một đạo ở trong lòng cười lạnh một tiếng đưa cho đường xuân một tấm bảng hiệu đạo lúc nào đường đan vương cũng cải biến chủ ý lời nói bóp nát này ngọc phiến chúng ta liền có thể tiếp thụ lấy đến lúc đó chúng ta lại phái cao thủ tới đón đường đan vương cùng bá thu cất đi lúc nào đi phủ thế đảo vực đến thu môn ra uống chén trà vẫn là phải đường xuân rất lớn đầu a hận đến thu môn một đạo trong lòng náo đau răng cái gì không chết đang thiếu thiên tiếp vào đồ đệ cái thế cả đời báo cáo sau kia là vui mừng lướm mày tranh thủ thời gian lại đem tin tức này hiện lộ cho sư tôn tám mươi mốt kiếm bất quá đối phương ra ý niệm tới cũng không phải là tám mươi một kiếm mà là phi vân phiêu vị sư h u y n h này không chết ha ha ha ý trời à nam tại giường bên trên tám mươi một kiếm thế mà ngồi dậy t r u y ệ n ngươi lại mười phần cô đơn đạo đáng tiếc là đời này ta đã đã mất đi trở thành hắn sư tôn tư cách sao có thể nói như thế đâu sư đệ ngươi chính là công cảnh ngã xuống thoát phàm cảnh giới nhưng khi đường xuân sư phụ còn là đã đủ mà lại ngươi vì hắn bỏ ra nhiều như vậy kém chút đem mệnh đều dựa vào đường xuân biết cũng hẳn là cảm kích mới là phi vân phiêu nói ai đáng tiếc là ta cũng không còn cách nào đem phía sau ba đạo kiếm trận đưa qua tám mươi một kiếm lắc đầu một mặt h i ệ ả i ta tới rút ngươi đưa phi vân phiêu nói cái này làm sao có ý tứ phải biết đây là rất hao phí thần nghiệm làm không tốt làm giống ta bộ dáng này sẽ không tốt tám mươi một kiếm thẳng lắc đầu nhìn phi vân phiêu một chút đạo mà lại sư minh cũng không thiện trường kiếm đạo liền sợ ngươi không cách nào đem ta tinh tủy đưa qua như thế cái vấn đề phi vân phiêu nói trong phủ thiện trường kiếm đạo liền ta biết liền đại trưởng lao sắc đệ tử hải mị chỉ bất quá hải mị thế nhưng là nội phủ hạch tâm đệ tử nàng tuy nói tuổi tắc cũng không lớn nhưng là thân phận của nàng cao đến dọa người chính là ta cũng phải gọi nàng một tiếng tiểu sư tổ việc này ta đi giúp các ngươi hỏi một chút lúc này chuyến đến hồng thanh chiêu thanh âm làm phiên sư tỷ tám mươi một kiếm cùng phi vân phiêu mau d ậ y làm lễ một mảnh phiêu miệu trên biển mây có tòa tiên lâu tiên lâu quanh mình tiên hạc bay lượm đ i ể u ngữ hoa hương tốt một cái thần tiên giai cảnh giờ phút này một mảnh sóng biết phía trên đang có một cái toàn thân thuần trắng váy áo nữ tử chân trần dâm ở trên mặt nước đánh đàn nữ tử thủ như nhu đề da trắng non nà cổ như cổ ngỗng răng như ngà voi đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa trông mong hề hề đặc biệt là đôi tay nhỏ sáng d a như ngọc chiếu đến bàn chân xuống lục sóng tựa như trong suốt đen nhánh nhu thuật đầu kéo cái cao cao công chúa búi tóc búi tóc bên trên châm lấy một nhánh châm hoa cây c h â m phía trên rủ xuống như mới trăng thanh c h o á n g như hoa cây đông tuyết khuôn mặt tú lệ tuyệt luôn đẹp như trên trời trăng ê n trời t r sao tiếng đàn trôi c h ả y như núi suối róc rách mà qua như trăng khuyết viết ánh trăng mà xuống hồng thanh chiêu thật lâu chữ lập thật lâu tiếng đàn dần dần mất đi、Ai? cái này mùa xuân điều vẫn là không cách nào tiến vào giai cảnh hải mị thở dài ha ha ha mị nhi ngươi nay thiên hữu tỉnh tự a một đạo vang r ộ i tiếng cười truyền đến không phân rõ đến từ phương nào giống như đến từ cách xa chân trời lại hình như trực tiếp từ tinh thần không gian mà tới sư phụ ngươi lại dễ ê u c ợ t mị nhi hải mị nhẹ r ơ lên đầu cười nói lập tức như bách hoa kiểu mị mà thả giống như liền phong thanh đều tại ứng hỏa lấy nữ tử cười ai ngươi làn l ê n ra ngoài đi một chút kỳ tài ngút trời nhưng cũng cần ma luyện ngươi lấy trăm năm không đến lúc đó quang tu luyện tới thiên tiến cảnh có được cấp đoạt thần cách cơ sở nhưng là bảo kiếm phong tử ma l u y ệ tới thanh âm kia thở dài lại không có tiếng âm thanh chiêu ngươi tới rồi h ả i mị cười khẽ tiểu sư tổ ta cái này thanh chiêu có một chuyện muốn nhờ hồng thanh chiêu rốt cục cửa ra ai tám mươi mốt kiếm cũng không dễ dàng chỉ bất quá trong phủ quy định là không thể phá lệ chuyền kiếm sự tình ta ngược lại là có thể giúp hắn một chút h ả i mị nói thế là hồng thanh chiêu lấy ra kim một thủy hỏa thổ phong vũ lôi điện chín đại kiếm trận bí quyết cùng một chút truyền đọc chú ngữ phù văn trở hải mị tuyệt đỉnh thông minh mà lại là kiếm đạo đại gia cái này chín đại kiếm trận nàng chỉ dùng mấy ngày thời gian liền dung hợp về sau đầu ngón tay hướng nơi xa xôi một điểm đồng khóa lại có phản ứng l ô i nguyên tố ngũ hành kiếm trận đường xuân vừa mới tiến đồng khóa không gian liền làm cho cái đầy bụi đất trực tiếp cho một kiếm bổ đến toàn thân kem chút thành một t h a n nó đương l ô i kiếm chi trận làm sao này c ư n g mãnh đường lão đại trong lòng tức giận toàn bộ không gian tất cả đều là nhảy lên không mà đến to lớn thiên lôi đạo thiên lôi này tại không trung huyễn hóa ngàn vạn lúc hổ lúc long lúc ư n g lúc báo mà lại, tất cả đều là lấy kiếm đọc hình thức tới đồng thời tại trong kiếm trận thế mà lúc gần lúc hiện một chút nữ nhân vị q u á i sự mùi vị làm sao như trước kia không đồng nhất dạng giống như nhu tình giống như thủy nhưng là lại lạnh lùng như sắc bén bảo kiếm đường xuân một bên chống cự lại một bên suy nghĩ đây hết thể biến cố may mắn thôn phệ thần liên chi hoa không phải đường xuân sớm cho kiếm quang chém thành thịt khối thần liên chữa trị năng lực hoàn toàn chính xác kinh người một đạo kiếm thương mới ra n g á y mắt liền có thể chữa trị cũng không biết được chịu bao nhiêu kiếm rốt cục đường lao đại biểu đời sau một trưởng kinh thiên mà ra đồng thời năm ngón tay mang kiếm thủy mộc hai thuộc tính kiếm trận hình thức đánh về phía nam đạo khủng bố kiếm nghiệm không tốt tiểu sư tổ pháp lực thông tiên có thể hay không truyền tới kiếm trận quá mạnh yếu đường xuân mạng nhỏ tám mươi một kiếm nghĩ đến cái này dọa người vấn đề phi vân phiêu cũng gấp cóng lên sư đệ bay thẳng đến biển mây tiên sơn đem việc này truyền cho hồng thanh chiêu ai nha ta cũng không nghĩ tới vấn đề này a trước kia tám mươi một kiếm chỉ là địa tiên cảnh giới truyền đi khẳng định yếu rất nhiều nhưng hải mị sư tổ thế nhưng là thiên tiên cảnh định phong a phiến t o á i hồng thanh chiêu nghe xong sắc mặt cũng có chút thay đổi mau đem việc này nói với hải mị một chút p h i ê n thoái vừa rồi ta nhất thời hưng khởi động nửa thành kiếm đọc đ o á n chừng đường xuân hiện tại đã hải mị nghe xong lông mày giật giật một mặt ngượng ngùng nhìn xem tám mươi mốt kiếm ba người nửa thành tám mươi mốt kiếm thống khổ rên rỉ một tiếng một mặt cho tàn không cứu nổi khẳng định không cứu nổi thiên tiên cảnh nửa thành kiếm niệm một cái nết bàn cảnh có thể lỡ nổi phi vân phiêu một mặt thương hại nhìn xem tám mươi mốt kiếm ta đây là hảo tâm làm chuyện xấu hồng thanh chiêu cũng là một mặt hối hận ta lập tức nhìn xem hải m ỹ dôi ngón hướng trên ánh mắt một điểm một d ọ t tinh huyết rót vào chân mày bên trong không lâu một đạo thần n i ệ m xuyên thấu qua thời không nháy mắt đến đồng khóa không gian a hắn làm sao lại một trường này hải m ỹ cảm thấy đương nhiên thấy thì thấy không đến dù sao quá xa nàng ngơ ngác đứng tại sóng biếp bên trên làm sao rồi tiểu sư tổ hồng thanh chiếu hỏi quái sự lão tử một trường này thế mà đánh ra một nữ tử tới đường lão đại cũng là mười phần kinh ngạc đợi sau một trưởng có được vũ lực có thể dự báo một chút sau này sinh mơ hồ sự tình Nghĩ không ra r một t ưu n này g q a đãi tức giận mở ra một cái chữ hỏa nguyên tố tiên lực ngoại quại đan điển mượn một cỗ minh mông tiên lực luân hồi chi nhãn quét về đạo thân ảnh mơ hồ kia còn là không thấy rõ ràng đường lão đại quýnh lên luân hồi chi nhãn hướng phía thân ảnh mơ hồ còn nháy một chút ánh mắt ra hỏa này dở trò xấu luân hồi chi nhãn giờ phút này thành đưa tình chi nhãn Rất là gẻ chương điện, n rất g n g c tám hèn ngọn, đoan cước l trăm ba mươi sáu thiên tiên hạ phàm yếu con người hắn không chết ta có việc đi trước hải mị thân thể nhoáng một cái nháy mắt đã mất đi thân ảnh nàng vội vã vào phòng ngơ ngác soi vào gương nàng sơ lấy mình khuôn mặt lắp bắt nói cái này hôn chứng khẳng định là cái hôn chứng thái bị hội quá khinh c h ồ n g rồi ta nhất định phải tìm tới hắn hung hăng quất mấy cái cái t á c mỹ nhi ta tính qua ngươi lập tức ra ngoài đi một chút trong thế tục ngươi còn có một kiếp không có qua kiếp nạn này có thể qua lời nói ngươi có tám thành cướp đoạt thần cách hy vọng lại chuyên tới sư tôn sắt thanh âm sư tôn có cái hôn chứng tại nơi xa xôi khinh cuồng ta cho nên đồ nhi cũng muốn đi một chuyến hảo hảo quất hắn mấy bàn tay hải mỹ hung hăng nói úc người kia là ai lại dám k i n h cuồng đồ đệ của ta Bất quá, hải ắ Sắc n nơi nào khinh người giống như rất kỳ. Ta cũng đã đây? tại thì thế thể rất Ta một loại xôi hiếu xa của là có chỉ kỳ. m g á c chính là đưa k i ế mỹ qua kia đi. i Cặp mắt g nói hắn sẽ đến thế một trường làm sao có thể nay trường pháp chỉ có vũ vương phủ nội phủ thân truyền đệ tử còn có tư cách tu luyện sắp về căn bản cũng không tin ta thật cảm thấy một trường kia tuy nói trường lực chẳng ra sao cả nhưng là cùng chúng ta trong phủ đời sau một trường cực kỳ tương tự chẳng lẽ còn có cùng chúng ta vũ vương phủ tuyệt thế bí pháp tương tự giống như t r ư ở n g pháp hay sao hải m ị nói phải như vậy sắt nói không lâu một cái áo trắng nữ tử phiêu nhiên mà đi vân long đây là một viên hoàng giai phá cảnh đan đối ngươi hẳn là hữu dụng đường xuân cười nói đại ca yên tâm lần này không đột phá đến vô vi giai ta liền g ặ p mệnh đi vân long du thiên hào đầy cõi l ò n g t ố t ta dẫn ngươi đi một chỗ đột phá đường xuân đem vân long du thiên kéo tiến trước nhận không gian đồng thời bố trí một cái nhiều tầng điệp gia cực phẩm linh thạch phát trận đương nhiên trận nhãn lại là thiên thạch g i a hỏa này cũng không chịu thua kém hai ngày hai đêm qua đi thuận lợi tấn cấp nhất bàn đại cảnh cấp độ thứ ba vô vi giai vân long ngươi sự tình đẳng đại ca ta có r ả n h lúc chúng ta đi lội tiểu thiên hải đường xuân nói hết thể nghe theo đại ca an bài bất quá lấy chúng ta thực lực bây giờ qua đi còn là không thành bây giờ tiểu thiên hải long cung đại bộ phận long tộc cao thủ đều cho ngao không máu tạp chủng kia lung lạc trôi qua vân long du thiên nói yên tâm đại ca là sẽ không đánh không nắm chắc cầm đường xuân cười nói q u trước trước một định h tại mực n h đi theo c n lúc t ư đường xuân thân thủ cũng chuẩn bị tại chín đạo cương vị hạ thủ nam cung dít gào mấy người gặp một lần tranh thủ thời gian bay ngược bất quá quá muộn đời sau một trưởng gào thét lên trực tiếp từ vỡ ra vết nước không gian tới quay tại nam cung ra đại trưởng lao bay về phía nam vân trên thân trực tiếp đem bay về phía nam vân toàn bộ bả vai đập nát mà lại một nhánh trúc kiếm đi theo thấu thể mà ra bay về phía nam vân há miệng một gốc rực rỡ sáng kim sắc cây nhỏ phun ra trực tiếp quét q o á i không khí quét về đường xuân bay về phía nam vân khó khăn thế mà vận dụng bản mệnh vàng cây chỉ bất quá sau một khắc một đạo hỏa chi kiếm trận từ không trung rào động xuống tới âm mấy lần bay về phía nam vân bản mệnh vàng cây cho hỏa chi tiên kiếm chi trận xoắn thành mạnh vỡ bởi vì hòa khắc kim đường xuân lợi dụng thuộc tính tương khắc nguyên lý tùy thời chuyển đổi lấy kiếm trận diệt s á t a bay về phía nam vân ra một tiếng kinh thiên kêu thảm một giải hồn quang lóe lên hướng nơi x a mà đi bất quá phía trước một chiếc gú linh dạng thuyền lớn chính mở ra miệng lớn chờ lấy bay về phía nam vân lần nữa kêu thảm một tiếng không thể đào thoát thiên quỷ thuyền bắt chói trở thành tầng thứ ba luyện ngục một viên âm linh đại trưởng lão nửa đường cảnh đại trưởng lão bay về phía nam vân nháy mắt bị diệt tại đường xuân tri thủ khiến cho nam cung rít gào đang tức giận đồng thời cũng là kinh hãi ghê vấm nga kia là tranh thủ thời gian một cái bên cạnh trượt tránh ra tưởng trốn đi thật xa bất quá cung bá thực lực rõ ràng mạnh hơn hắn được nhiều vậy chân mong hướng hắn phía sau lưng một đá một đạo màu xanh cương quang trực tiếp phun ra giống to lớn phi tiêu động mặc vào nam cung dít g à o phía sau lưng cung bá theo vào đại thủ mở ra một thanh nắm nam cung dít g à o thân thể xếp chặt giam g i á c một tiếng sắc nhọn giòn vang vị này không thiên thành nhiều năm quyền thế nhân vật hôm nay cũng chú định hắn đạt được một cái kết quả bi thảm nát thân thị tương một chùm huyết vụ bất quá một đạo lá bửa triển khai chăm chú bọc lại nam cung dít gạo toàn bộ hồn phách chi thể Tiên Phủ. Cùng bất á ánh sướng sở, khẽ nói. Xuân tiểu nhi, sinh. sáng Đường ngươi được dưới ưu nói. Xuân Nhi, liền đến thành muôn mảnh vĩnh không Nam Cung dít gạo cắn răng Tiên thành lan hướng gạo gầm giải khẽ khỏa chém thế thét, Phủ phía hóa chạy. Tiểu đợi tại nơi xa dít một bao bỏ b quá không thiên ở giữa mấy chục thanh kiếm quang hợp thành cường đại kiếm trận phong bế toàn bộ phạm vi đạt tới mấy chục dặm không gian kim một thủy hỏa thổ mưa gió lôi tám đạo kiếm trận trung huyện hóa ra mấy chục thanh kiếm quang mật như mạng đệ tiểu nhi người cái này pha kiếm năng lực gì ta nam cung ra tổ tiên tiên phụ sao nam cung rít gào thế mà phách lối hô hào trực tiếp bao vây lấy tiên phủ đánh tới kế i m quang quả nhiên không có hiệu quả như vậy kinh khủng kiếm quang thế mà không cách nào xuyên thấu tiên phủ bảo hộ bất quá tuy nói không thể mặc phá nhưng là c ư ờ n g đại tiên lực kiếm trận trực tiếp đem tiên phủ đụng được tại nguyên chỗ đảo quanh không bay ra được